Kêu đem nồi đoan lại đây đi. Nam Cung Hành thực không khách khí mà nói. Lao giả như cũ cười ha hả, hào hào hảo, ra đây liền đi đoan. Chờ Lao giả trở về, Nam Cung Hành cùng Diệp thịnh chén đều không, đồ ăn cũng không có, hắn lại cho bọn hắn thêm cơm, nghe bên ngoài có động tĩnh, liền đi ra ngoài. Tươi tốt, lại tới nữa hai con dê, đã phóng đủ, Đa hôm qua mới vừa ma quá, đợi chút người đem bọn họ băm, ném tới độc quật. Lao giả nói lời này thời điểm, trên mặt như cũ cười ha hả. Lão giả trước mặt đứng một cái dáng người cao gầy đầy đặn nữ tử, đôi lông mày thượng trọn, ánh mắt lưu chuyển gian, mị sắc mọc lan tràn. Ra ra, cái kia mỹ nhân, cho ta đi. Lao giả nhíu nhíu mày, ngươi gặp được. Thật đẹp, dáng người cũng hảo, ta chưa bao giờ gặp qua như thế cực phẩm mỹ nam tử. Ta muốn lưu trữ hắn khi ta tướng công. Nữ tử liếm một chút môi, hình như có chút gấp không chờ nổi. Ngươi thích liền cho ngươi chơi chơi, chờ ngươi chơi ghét lại giết chết. Lao giả gật đầu. Tổ tôn hai cùng vào cửa, liền thấy Diệp Thịnh cùng Nam Cung Hành đều vẫn không nhúc nhích mà ghé vào trên bàn, trong nồi cơm cũng không. Nữ tử đi đến Nam Cung Hành bên cạnh, túi người liền phải đi ôm hắn, ngay sau đó, một khối sắc nhọn cục đá tốc độ cực nhanh mà bắn về phía nàng mặt. Bởi vì không hề phong bị, chờ nữ tử phản ứng lại đây, lập tức né tránh, chỉ là né tránh đôi mắt, lại bị tạm trung cái mũi, têu thảm thiết một tiếng, nháy mắt đầy mặt huyết. lão giả sắc mặt chấm xuống, từ bên cạnh lấy quá một phen bóng Hướng tới Diệp Thịnh công lại đây. Mà Nam Cung Hành nhân cơ hội vướng ngã cái kia bị thương nữ tử, dọn khởi cái bàn đảo lại, để ở cái kia nữ tử trên người, chính mình ngồi ở trên bàn quăng ngã chén, dùng thoái sứ hướng nữ tử hai tay hai chân thượng hung hăng chọc đi xuống. hết thảy đều phát sinh thật sự mau. Nguyên bản cho rằng bất quá lại là gặp được hai cái đợi làm thị sơn dương tổ tôn, không nghĩ tới lúc này đụng phải ngạch cha. Nam Cung Hành cùng Diệp Thịnh là rất đói bụng, là thật lâu không ăn qua bình thường cơm canh, nhưng không có đói hôn đầu. Mất trí nhớ lúc sau Nam Cung Hành là vô pháp phán đoán đồ ăn bên trong hay không có độc, nhưng hợp lý phỏng đoán, rất có thể có, mà hắn thấy thế nào đều cảm thấy dưới mái hiên treo cái kia chung rõ, rất giống người xương cốt làm. Vì thế, Nam Cung Hành đem đồ ăn đều đảo vào cửa sổ hạ chậu hoa, làm bộ ăn luôn, đánh mất cái kia láo giả hoài nghi. Mà tổ tôn hai đối thoại, Diệp Thịnh nghe được rõ ràng, như thế, bọn họ không cần hoài nghi, động thủ phản công nữ tử hai tay hai chân đều bị nam cung hành thai họa đến huyết nhục mơ hồ gân mạch đều chặt đứt lại bị cái bản cùng nam cung hành gắt gao áp chế nguyên là cái cao thủ lập tức cũng chỉ có thể kêu thảm thiết dãy ruộng phiên không được thân mà kia lão giả võ công cực cường lại cũng không phải diệp thịnh đối thủ nam cung hành lần đầu tiên thấy diệp thịnh chân chính ra tay thực khí phách không bao lâu diệp thịnh cướp đi kia lão giả khảm đao xoát xoát hai hạ tức đi hắn hai tay thê lương tiếng kêu thảm thiết kinh ngạc chi bay lão giả ngã trên mặt đất Sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Lao Diệp vi vũ. Nam Cung Hành giơ ngón tay cái lên. Người không nên dùng cái bản lại muộn một khắc, liền có thất bại khả năng. Diệp thịnh nhíu mày, phê bình Nam Cung Hành vừa mới thủ đoạn có chút sai lầm, hắn nên trực tiếp háp chế nữ nhân kia, dọn cái bản là làm điều thừa. Nam Cung Hành đứng ở trên bàn, nhảy nhót, bị bàn bản đẻ ở phía dưới nữ nhân một búng máu phun tới. Nam Cung Hành thanh âm sung sướng, Lao Diệp, ta không sai à, ta là tiểu Diệp tử Đương nhiên không thể đụng vào nữ nhân khác. Ngươi nói đi. Diệp Thịnh sửng sốt một chút, gật đầu, đối. Ngươi làm được thực hảo. Trước tìm điểm đồ vật ăn, sau đó thẩm vấn này hai cái món lỏng, hỏi không ra cái gì, liền đem bọn họ băm. Nam Cung Hành vui sướng mà làm quyết định. Tiểu hoa ngươi thực thông minh. Diệp Thịnh lần đầu tiên khen Nam Cung Hành. Lao Diệp ngươi rất lợi hại. Nam Cung Hành cười hắc hắc. Nam Cung Hành ở trong phòng bếp tìm được rồi không ít nguyên liệu nấu ăn lương thực thịt đồ ăn thức ăn chay đều có cuối cùng hắn bằng cảm giác chỉnh một bàn đồ ăn còn bào ra một vò rượu tới diệp thịnh hưởng qua lúc sau gật đầu còn hành sắc thật còn có thể nam cung hành rốt cuộc có cấp diệp linh trợ thủ phong phú kinh nghiệm tuy rằng hiện giờ mất trí nhớ cảm giác còn tại cái gì còn hành so với lao diệp ngươi qua đi ăn những cái đó đã là món ăn chân quý mỹ vị hảo sao nam cung hành tỏ vẻ hắn làm thật không sai khẳng định không bằng tiểu diệp tử làm diệp thịnh nói kia nhưng thật ra, Nam Cung Hành gật đầu. Hai người bữa ăn ngon một đốn, đem kia đối đã bị thai họa đến không thành bộ dáng tổ tôn kéo lại đây, bắt đầu thẩm vấn. Ta hỏi, các ngươi trả lời, bằng không băm. Nam Cung Hành chuyển trong tay khảm đao, lại xứng với hắn hiện tại dâu, rất có vài phần tục tàng phỉ khí. Nếu Diệp Linh ở chỗ này, nhất định sẽ khen Nam Cung Hành, xoáy đến không muốn không muốn. 417 bị bán đi sở Minh Trạch. Lao giả danh Tư Đồ Thiện, nữ tử tên là Tư Đồ tinh thân tổ tôn nguyên là tứ đại y đi hải đạo thế gia chi nhất tư đồ thế gia người trong tư đồ thiện ngươi không làm thất vọng tên này sao nam cung hành dùng khảm đao bối đem tư đồ thiện chụp đến hộp máu không ngừng công tử tha mạng đều là lao phu bị ma quỷ ám ảnh tư đồ thiện ta rất gương mặt hiển từ gương mặt giả liên tục xin tha ngươi nhưng nhận thức hoặc nghe nói bất luận cái gì họ diệp người nam cung hành hỏi tư đồ thiện sửng sốt một chút lắc đầu lão phu không quen biết họ diệp người nam cung hành than nhỏ cũng không truy vấn nếu như thế, các ngươi dẫn đường, đem chúng ta đưa đến Tư Đồ ra đi. Tới trước bình thường người nhiều địa phương lại nói là Tư Đồ thiện không dám nỗ nghịch. Ngươi mới vừa nói, ngươi hiểu y y thuật. Nam Cung Hành lại hỏi Tư Đồ thiện ánh mắt hơi lóe là ta nguyên là y y đạo thế gia Tư Đồ ra Tam Trường Lão y y thuật tạm được. Vậy ngươi cho ta lão cha nhìn xem, hắn đôi mắt có thể hay không chữa khỏi. Nam Cung Hành nói trong tay đao xoay cái phương hướng để ở Tư Đồ tình trên cổ, thư lạnh một tiếng tốt nhất đừng chơi cái gì hoa chiêu nếu không ta cái thứ nhất đem ngươi cháu gái cấp băm ta có thể thử xem tư đồ thiện vẻ mặt sợ hãi diệp thịnh thần sắc khẽ nhúc nhích, nắm tay lại tùng cũng không có cự tuyệt nam cung hành đương nhiên sẽ không nói cho tư đồ thiện bọn họ mất chi nhớ hoặc là thỉnh tư đồ thiện cho hắn giải độc diệp thịnh nhìn không tới nam cung hành tạm thời không thể dùng võ công hai người cần thiết an ý hợp tác đều không thể xảy ra chuyện nếu không thế cục thực dễ dàng quay cuồng tư đồ thiện loại này cáo giả vạn nhất tùy thời cho bọn hắn hạ độc, kia đã có thể học rồi. nhân tư đồ thiện đôi tay bị diệp thịnh tức đi, vô pháp bắt mạch, chỉ là nhìn kỹ quá diệp thịnh đôi mắt, liền nói hắn có thể trị. nam cung hành kéo tư đồ thiện đi bị dược, yêu cầu độc thủ. tư đồ thiện nói, nam cung hành tới làm. dược chế hảo lấy lại đây, nam cung hành vẫn chưa cấp diệp thịnh dùng, lại lập tức đi hướng tư đồ tinh, dẫm lên nàng mặt, cưỡng bách nàng há mồm, đem dược ném đi vào. tư đồ thiện sắc mặt trắng bệnh, nháy mắt hắn ròng ròng. ngay sau đó liền thấy tư đồ tinh sắc mặt từ bạch chuyển thanh ô thanh phát tím một ngụm máu đen phù tới toàn thân run rẩy không ngừng tiếng kêu thảm thiết thê lương trói thai nam cung hành sắc mặt chấm xuống xoay người hung hăng mà đạp tư đồ thiện một chân lao tặc thế nhưng cùng lao tử chơi đa dạng rất đơn giản nam cung hành hoài nghi tư đồ thiện sẽ nhân cơ hội đối diệp thịnh hạ độc tới phản chế bọn họ quả nhiên không đoán sai tư đồ thiện ám chiêu bại lộ cái này thật sự thành thật khóc đến lão lệ tung hoành nhận sai xin tha cầu nam cung hành cứu tư đồ tinh nam cung hành lại ở tư đồ thiện chỉ đạo hạ làm ra giải dược cấp tư đồ tinh ăn vào nhưng nàng tuy nhặt về một cái mệnh tới nội lực lại đã toàn thế mà này nguyên bản là tư đồ thiện tính toán đối diệp thịnh làm sự nam cung hành hủy diệt tư đồ thiện tổ tôn ở trên đảo chăn nuôi độc quật tìm được bọn họ giấu đi thuyền vàng bạc tài bảo các loại dược vật độc vật người sau nam cung hành nhất nhất hỏi qua tư đồ thiện dùng như thế nào một khi có một chút ít hoài nghi hắn nói dối đơn giản Chào Tư Đồ Tinh Thí Dược, tư đồ thiện nơi nào còn dáng mạo hiểm. Trong đó có một loại dược vật là dùng để dịch dung, Nam Cung Hành thử qua, hiệu quả không tồi, quyết đoán cho chính mình thay đổi khuôn mặt. Rốt cuộc hiện giờ mất trí nhớ, cùng địch nhân gặp nhau sẽ không hề phong bị, tốt nhất không cần bị nhận ra tới. Nam Cung Hành cấp Diệp Thịnh cũng là nguy trang, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai like bóng dáng. Hôm sau, Nam Cung Hành cùng Diệp Thịnh bị hảo lương khô, mang theo tư đồ thiện tổ tôn cùng nhau, đi thuyền ra biển, hướng tư đồ ra đi. Nam cung hành trong cơ thể độc đương nhiên là muốn giải, nhưng hắn cần thiết tìm được một cái đáng tín nhiệm người tới làm chuyện này, bằng không rất nguy hiểm. Đi tư đổ ra, gần nhất tạm thời cũng không hiểu biết địa phương khác, ít nhất trong tay này đối tổ tôn đối tư đổ ra nơi địa giới tương đối quen thuộc, đến lúc đó có thể tiếp tục hỏi thăm Diệp Linh. Thứ hai, bên kia là y Y đạo thế gia, tổng có thể tìm được cơ hội giải độc. Mặt khác một bên, đang ở đi trước bùa ra Diệp Linh, hành trình đã qua nửa, Ở Diệp Linh trị liệu dưới bù tông ngày gần đây cảm giác thân thể có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp nguyên bản tích tụ huyết khí lưu loát rất nhiều cả người đều khoan khoái không ít tuy rằng thượng không thể đứng lên nhưng hắn vốn đã hoàn toàn mất đi chi giác hai chân ngày gần đây bắt đầu ẩn ẩn làm đau đây là hảo dấu hiệu chu lão kiến thức đến diệp linh bản lĩnh đối nàng càng thêm khách khí cũng càng thêm tò mò diệp linh rốt cuộc cái gì địa vị bất quá bù tông chuyên môn dặn dò quá trừ phi diệp linh chủ động giảng nếu không không cần hỏi thăm chuyện của nàng này thực thất lễ Diệp Linh là cao nhân, cũng là bọn họ ân nhân, cần thiết giao hảo, tuyệt đối không thể là tội. Diệp Linh đương nhiên sẽ không theo bọn họ nói như vậy nhiều, lập tức muốn vụ là tìm được nam cung hành cùng Tống Thanh Vũ, trước đó, hành sự cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Tần Quốc khai nguyên thành. Băng Nguyệt cùng như ý trước sau bình an sinh sản. Băng Nguyệt sinh hạ một cái cực giống mông ngao đại béo nhi tử, mà như ý như nguyện nhị thai đến nữ, sinh hạ một cái xinh đẹp tiểu thiên kim. Có tô đường ở, còn có bọn nhỏ gần nhất đại gia tụ ở bên nhau, không khí cũng xa không bằng từ trước như vậy sung sướng. đương tô đường đều bắt đầu thở ngắn than dài, trong chốc lát nói tống mỹ nhân sẽ không bị người ăn đi, trong chốc lát nói quỷ nha đầu rốt cuộc sao lại thế này, trong chốc lát lại nói Nam Cung láo thất lại không trở lại cũng đừng đã trở lại, những người khác trong lòng vướng bận tự không cần phải nói. lãnh Tùng cùng Mạc Vân Sơ đã đưa tới từ Diệp Anh bên kia mang về thư tín, ở khai nguyên thành đợi mấy ngày không thấy Nam Cung hành cùng Diệp Linh trở về, Mạc Vân Sơ tâm hệ khưng mẫn Bọn họ tiểu phu thê liền rời đi trở về Mạc Vân Quốc, nói đãi khương mẫn sinh hạ hải tử, bọn họ còn sẽ lại qua đây. Nếu bên này có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tùy thời phái người đi thông chi bọn họ. Mất án mất ngủ phong bất dịch, đã điên cuồng mà xem xong rồi lúc trước nam cung hành từ ngu gia đoạt tới sở hữu thư tịch, y lý thuật độc thuật cao hơn một tầng, cổ thuật cũng không hề là từ trước cái biết cái không trình độ, hiện giờ si mê với nghiên cứu tự nghĩ ra tân cổ thuật. Trong lúc này, tô đường cùng mông ngao hợp tác. Mời nguyên lão đầu cùng tần trưng trợ lực, thiết kế bắt được lúc trước bị ngu lân phái tới khai nguyên thành hai cái trưởng lão, Hai cái cuối cùng cá lọt lưới bị bắt trụ sau, tô đường cùng ngông ngao một người tuyển một cái, phong bất dịch thực sản khoái mà cho bọn hắn dùng tới chính mình làm ra tới cổ, đoạt kia hai người nội lực, vì bọn họ tăng lên thực lực. Tô đường xuất quan lúc sau, chuyện thứ nhất chính là tìm hắn lão cha thượng quan đồng đánh nhau. Đáng tiếc, tuy rằng tô đường thực lực tăng nhiều, nhưng thượng quan đồng vừa lúc cũng ở ngày gần đây thành công đột phá. Cuối cùng lấy tô đường bị thua kết thúc chiến cuộc, lại lần nữa bị thượng quan đồng giáo làm người. Cha, nghĩa phụ nghĩa mẫu cùng mỹ nhân thúc thúc khi nào trở về đâu. Ta hảo tưởng bọn họ nha. Tô tiểu đường phùng trắng non khuôn mặt nhỏ, thở dài một hơi, cảm thấy ra ra cho hắn mua đường hồ lô đều không ngọn. Tô đường giơ tay lau một chút khỏe mắt căn bản không tồn tại nước mắt, thở ngắn thăng dài. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng hảo tưởng bọn họ a. Một cái hai cái ba cái tất cả đều là hỗn đảng. Nói không chừng ở nơi nào tiêu dao sung sướng đâu. Chờ trở về, ta nhất định phải hảo hảo tấu bọn họ. Tô tiểu đường khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại đồng tình mà lắc đầu. Cha, ngươi đánh không lại nghĩa phụ. Ngươi dám đánh nghĩa mẫu, sẽ có thật nhiều người tấu ngươi. Mỹ nhân thúc thúc nói không chừng cũng đột phá đâu. Tô đường. Này rốt cuộc là ai thân nhi tử. Muốn hay không như vậy chắc tâm. Lúc này kỳ diệu đã ở tần quốc nam bộ lên bờ, dùng nhanh nhất tốc độ hướng khai nguyên thành tới. Mặt khác một bên. Sở Minh Trạch sâu kín tỉnh dậy, liền thấy Tần Nham hướng tới hắn đi tới. Tần Nham gầy ốm rất nhiều, thân xác tiểu tụy, như cũng là nữ trang trang điểm. Ký ức cầm lại, Sở Minh Trạch sắc mặt đột nhiên âm trầm. Ở Tần Nham bị lạc hành mang về lúc sau, văn nhã liền an bài hắn tới chiếu cố Sở Minh Trạch. Bởi vậy, mấy ngày này, Tần Nham vẫn luôn đều ở Sở Minh Trạch bên cạnh, cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố, nhưng này hết thảy, tất cả đều là làm Sở Minh Trạch thật sâu chán ghét sự tình tần nham cũng không biết hắn lúc trước uy sở minh trạch nước uống bị văn nhã hạ giải dược thấy sở minh trạch trấn mắt hắn thần sắc vui vẻ bước nhanh đi tới tiểu bạch ngươi tỉnh ngủ hôm nay ánh mặt trời ấm áp tỉ tỉ mang ngươi đi ra ngoài chơi đi bọn họ cũng không có bị nhốt ở như là địa lao linh tinh địa phương có nhất định hoạt động phạm vi sở minh trạch gáp xuống trong lòng bước lên quần quần lửa giận nhắm mắt lại lại mở nhìn tần nham lạnh giọng nói không cần lại như vậy tiêu ta trước mắt người đột nhiên chuyển biến ánh mắt cùng ngữ khí Làm Tần Nham sắc mặt cứng đở, rất là vô thố. Ngươi, ngươi đã khỏe. Ta không có quên ngươi vì ta làm hết thảy. cảm ơn. Sở Minh Trạch sắc mặt càng thêm bình tĩnh, cũng càng thêm lạnh nhạt. Tần Nham lại không khỏi vui mừng, ngươi thật sự đều nhớ rõ, ngươi cũng không hận ta sao. Hỏi ra những lời này, Tần Nham tâm nhắc lên, ánh mắt si ngốc mà nhìn sở Minh Trạch, chờ mong hắn trả lời, rồi lại sợ hai hắn trả lời. Sở Minh Trạch lắc đầu, hận ngươi làm cái gì? Ngươi đại khái là đường kim trên đời này đối ta tốt nhất người." Tần Nham nghe vậy, vành ánh mắt nhi đều phiếm hồng, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật là rất cao hứng, ta vẫn luôn đều sợ." Ngay sau đó, Sở Minh chạch đánh gãy Tần Nham nói, nhìn hắn nói, "Bất quá, ngươi muốn, ta cấp không được ngươi. Ta không nghĩ lừa ngươi, ta chỉ đem ngươi đương bằng hữu, không có mắt khác. Qua đi không có, về sau cũng sẽ không có." Tần Nham cười khổ, "Ta biết, là ta xa cầu quá nhiều. Ngươi có thể đem ta đương bằng hữu" cho phép ta lưu tại bên cạnh ngươi ta liền rất thỏa mãn tần nham không có nhìn đến sở minh trạch đáy mắt băng hà nang quang bị tự cho là đúng tình yêu choáng váng đầu góc cũng đã quên sở minh trạch là người nào sở minh trạch xác thật không hận tần nham nhưng chỉ là bởi vì hắn xưa nay không thích làm cảm tình chi phối chính mình lý trí cùng hành vi mặc kệ là ái hay là là hận đối sở minh trạch mà nói đều rất dư thừa không có ý nghĩa hắn cân nhắc một người một sự kiện tiêu chuẩn trước nay đều là hai chữ ích lợi Đều không phải là không có ngoại lệ, nhưng tần nham tuyệt đối sẽ không trở thành bị sở minh Trạch xem với con mắt khác người, thậm chí, hắn liền sở minh Trạch bằng hữu đều không tính, bởi vì sở minh Trạch không có bằng hữu, cũng không cần. Tần nham tồn tại, đối sở minh Trạch đương nhiên là có chỗ lợi, nhất vô dụng sở minh Trạch gặp nạn thời điểm, còn có cái này ngu xuẩn có thể vì hắn chắn đau. Như thế, hắn vì sao phải đẩy ra tần nham? Huống hổ, vẫn là tần nham tự nguyện. Loại này bị cảm tình chi phối nô lệ trừ bỏ trướng mắt ở ngoài, không có gì không tốt. Cửa mở, Tần Nham lập tức quay đầu lại, hiểu biết nhã vào cửa, hắn theo bản năng mà che ở Sở Minh chạch trước người, ánh mắt đề phòng, ngươi muốn làm gì? Văn Nhã một chưởng đem Tần Nham đánh tới trên mặt đất, thân xác nhàn nhạt mà nói, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Sở Minh Trạch than nhỏ, ngươi ta sự, cùng Tần Nham vô can, ngươi thật cũng không cần khó xử hắn. Tần Nham trong lòng cảm động, Văn Nhã nhìn Sở Minh Trạch ánh mắt mang theo ba phần nhẹ chào. Sở Minh Trạch cũng không để ý Văn Nhã nhìn thấu tâm tư của hắn, thần sắc đạm mạc. Ngươi làm ta tỉnh lại, có gì phân phó? Văn Nhã lạnh giọng nói, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở Minh Trạch chỉ cảm thấy mạc danh, đây là muốn thả hắn, không có khả năng. Thức mau, Sở Minh Trạch lại lần nữa lâm vào hôn mê. Văn Nhã nhìn về phía Tần Nham, muốn ngươi tỉnh lang mạng sống, giúp ta làm một chuyện. Tần Nham nhíu mày, ngươi tưởng như thế nào? Giúp ta trả một người lại đây. Văn Nhã nói. Một cái đối với ngươi mà nói, hẳn là không khó được tay người. Ai? Thần nham ánh mắt một ngưng. Văn nhã tử trong tay háo lấy ra một phong thơ cấp Tần nham, muốn bắt người là ai? Ngươi thấy tin liền biết. Xin quên ngươi, không cần lại ý đồ đi theo ngươi huynh trưởng Tần trưng kia bang nhân làm bạn, bởi vì chỉ cần ngươi còn tại trang sở minh trạch, bọn họ liền không khả năng sẽ giúp ngươi. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Âm thầm hành sự, chớ rút dây động rừng, Xong việc chỉ cần ta không nói, ngươi không nói. Bọn họ sẽ không biết là ngươi làm. minh bạch sao? Tần nham thần sắc biến đổi lại biến, nắm lấy lá thư kia, ngươi nên sẽ không làm ta chảo nam cung hành cùng Diệp Linh Hải tử đi. Văn nhã cười lạnh, như thế nào? Ngươi để ý. Không đành lòng. Dứt lời khẽ lắc đầu, không cần đoán mò, là một cái cùng ngươi không có quan hệ người. Ta mang đến ngươi muốn người, ngươi thật sẽ thả hắn. Tần nham nói, nhìn về phía cách đó không xa hôn mê quá khứ sở minh trạch. Văn nhã gật đầu, ngươi biết đến. Hắn cũng không phải ta chân chính muốn người, trên thực tế hắn huyết đối ta mà nói, đã không có bao lớn tác dụng. Chỉ cần ngươi làm được ta yêu cầu sự, ta có thể thành toàn ngươi, làm hắn hoàn toàn mất trí nhớ, đi theo ngươi. Thần nham trong lòng vừa động, hảo. Ngươi nếu mất lời, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi có thể đi rồi, bên ngoài sẽ có nhân vi người dẫn đường. Văn nhã nói, ngươi nếu là dám hướng nam cung hành diệp linh bán đứng ta, đãi bọn họ tìm được ta thời điểm ta nhất định đẩy bọn họ túc địch sở minh trạch đi ra ngoài chắn đao thần nham ánh mắt buồn bã ngươi chờ xem dứt lời bước đi đến sở minh trạch bên cạnh túi người gắt gao mà ôm lấy hắn thật lâu sau lúc sau mới đứng dậy cũng không quay đầu lại mà rời đi sở minh trạch lại lần nữa tỉnh dậy đã không thấy tần nham ngươi muốn đem ta bán phải không sở minh trạch ánh mắt sâu thẳm văn nhã gật đầu ngươi thực thông minh đoán được không sai biệt lắm ha hả sở minh trạch rũ mắt cười lạnh Nếu ta không đoán sai, ngươi cố ý làm ta tỉnh lại, cùng tần nham nói chuyện qua, chờ ta lại lần nữa hôn mê thời điểm, lấy ta uy hiếp tần nham, vì ngươi làm việc. Tần nham sắc thật xuẩn, ngươi cũng là thật vô sỉ. Văn nhã nhúng mày, ngươi thực sự thực thông minh, bất quá nói nhiều. Sắp bị bán đi, ta đối với ngươi nói cái gì, đều không sao không phải sao. Sở minh chạch cười như không cười mà đứng lên, thượng quan được, ngươi đứa con này, là tuyệt đối không có khả năng buông tha ngươi, sớm một chút cho chính mình chuẩn bị hậu sự đi làm nam cung hành túc địch, tự nhận là so ngươi càng hiểu biết người của hắn, đây là ta cho ngươi lời khuyên, không cần cảm tạ. Văn Nhã hử lạnh, ta hẳn là cảm ơn ngươi, đem đồng dạng lời khuyên còn cho ngươi. Ta đoán, ngươi hiện tại muốn phóng ta huyết, đem ta bán đi phía trước, ép khô cuối cùng giá trị. Sở Minh trạch ý cười gia tăng, thỉnh đi. Sở Minh trạch dứt lời, Văn Nhã trong tay nhiều một phen tiểu đao, nguyên muốn cho ngươi hôn mê qua đi, nếu ngươi hiểu rõ tình cảm thụ bị lấy máu, ta thành toàn ngươi. Nửa canh giờ lúc sau, sở minh Trạch mặt như giấy vàng, suy yếu vô lực mà ngã trên mặt đất, nửa tỉnh nửa mê gian, bị văn nhã kéo đi ra ngoài. Mà tấn nham đã bị người mang theo rời đi lạc ra, ra biển lên thuyền. Đứng ở đầu thuyền, mở ra văn nhã cấp lá thư kia, chỉ một chương hơi mỏng giấy, mặt trên viết ba chữ. Mấy ngày sau, sở minh Trạch lại lần nữa tỉnh lại, ý thức được hắn hẳn là đã không ở văn nhã trong tay. Đến nỗi người mua là ai, không thể nào suy đoán bạch thì thị nữ đưa nước tới cấp sở minh trạch rửa mặt, qua đi lại đưa tới đồ ăn nước trà. sở minh trạch an tĩnh mà ăn vài thứ sau, bị thị nữ mang theo, gặp được đoan mục doãn, quỳ xuống. đoan mục doãn buông quyển sách trên tay, dương mắt nhìn về phía sở minh trạch, từ khí trầm trầm trên mặt không có một tia độ ấm. sở minh trạch cảm giác được lớn lao uy hiếp, làm hắn tâm thần đều chấn, túi đầu quỳ xuống. ta là người như thế nào, người ở địa phương nào, kế tiếp sẽ có người nói cho ngươi. đoan mục doãn nhìn sở minh trạch thanh âm trầm thấp khẳng khẳng hiện tại ngươi chỉ cần biết ta sẽ trở thành ngươi sư phụ trợ ngươi vấn đỉnh trí cường đỉnh sở minh trạch trong lòng kinh ngạc hoàn toàn không thể lý giải lập tức là tình huống như thế nào ngươi là đang đợi ta hướng ngươi giải thích vì cái gì sao đoan mục doãn lệnh giọng hỏi sở minh trạch thần sắc một ngưng sư tôn tại thượng xin nhận đồ nhi nhất bái dứt lời đối với đoan mục doãn khái cái đầu sở minh trạch đích xác muốn biết vì cái gì nhưng này lại cũng không quan trọng Hắn một đường đi đến hiện tại, muốn nhất đồ vật, người này có thể cho hắn, này liền đủ rồi. Đến nỗi có phải hay không bị lợi dụng, có thể hay không bị khống chế, không cần suy xét. Bởi vì hắn lập tức vốn là không có tự do, tăng lên thực lực, mới có ngược gió phiên bản cơ hội. 418 tiểu phong nhi thúc thúc là lợi hại nhất. Đột nhiên toát ra một cái sư đệ, đoan mục ngạn tuy trong lòng không mừng, nhưng cũng không cho rằng người này sẽ uy hiếp đến hắn địa vị, cấp đoạt bổn thuộc về hắn tài nguyên. Hắn từ Đoan Mục Doãn chỗ nhận thức Sở Minh Trạch người này, tự nhiên rất rõ ràng Đoan Mục Doãn mời chào Sở Minh Trạch mục đích như thế nào. Vô hắn, vì lợi dụng Sở Minh Trạch đối phó Nam Cung hành cùng Diệp Linh thôi. Phụ thân, Sở Minh Trạch xảo trá đa đoan, không thể dễ tin. Đoan Mục ngạn nhắc nhở Đoan Mục Doãn, một không cẩn thận sẽ là dưỡng hổ vì hoạn. Đoan Mục Doãn thần sắc đạm mạc, ta đã dùng hắn đều có khống chế hắn thủ đoạn. Đúng vậy. Đoan Mục ngạn gật đầu, vậy bên này sự người đi theo hắn giảng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, biết gì nói hết, làm hắn mau chóng hiểu biết. Đoan Mục Doãn công đạo, Đoan Mục Ngạn đồng ý. Hảo, ta sau đó liền đi theo hắn tâm sự. Đoan Mục Ngạn nhìn thấy Sở Minh Trạch thời điểm, hắn chính nhìn chằm chằm trong phòng một cái được thảm chân châu buồn cảnh vật trang trí xem. Thấy Đoan Mục Ngạn, Sở Minh Trạch đoán được thân phận của hắn, không mình hành lễ, tham kiến thiếu chủ. Đối Sở Minh Trạch thức thời, Đoan Mục Ngạn cũng không ngoài ý mớn, xua tay nói, không cần như thế giữ lễ tiết, tiêu ta sư huynh liền hảo ở đoan mục doãn hướng đoan mục ngạn giảng thuật về nam cung hành cùng diệp linh sự tình khi sở minh trạch là trong đó một cái tương đương quan trọng vai phụ nhân vật mà trung gian đoan mục doãn từng nói qua một câu sở minh trạch duy lợi là đồ cực kỳ thông minh đáng giá đoan mục ngạn nói theo là sư minh sở minh trạch gật đầu đoan mục ngạn ngồi xuống cười khẽ có phải hay không cảm thấy thực đột nhiên sở minh trạch sửng sốt một chút khẽ gật đầu là nữ nhân kia từng ám chỉ muốn đem ta bán đi ta vốn tưởng rằng, hiện giờ có thể bài sư, là vinh hạnh của ta. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Phụ thân có tâm tài bồi, chỉ cần ngươi nghe lời trung thành, tiền đồ không thể hạ lượng. Đoan mục ngạn thần sắc nghiêm túc. linh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Đây là đoan mục ngạn lập tức đối sở minh trạch thái độ. Sở minh trạch là đoan mục doán đưa tới người, đoan mục ngạn tạm thời quản không được hắn, tự không thể đắc tội hắn. Về sau sự, thật nói không chừng sở minh trạch tâm cơ quỷ quyệt mà đoan mục doãn một tay bồi dưỡng ra tới đoan mục ngạn trừ bỏ gặp phải tống thanh vũ có chút không lý trí ở ngoài mặt khác thời điểm tuyệt không hàm hồ làm đoan mục ngạn bạn tốt bồ ra thiếu chủ bồ minh vĩ cùng liền ra thiếu chủ liền tử dương sau lưng thường xuyên quản đoan mục ngạn kêu tiếu diện hồ ly đoan mục ngạn phụng mệnh mà đến cũng không lại cùng sở minh trạch hương ngôn bắt đầu giảng bên này tình huống sở minh trạch nghe được nghiêm túc bởi vì đây là hắn lập tức nhất muốn hiểu biết tuy rằng bị thượng quan ngược chụp tới ở trên mảnh đất này đã có đoạn nhật tử, nhưng thượng quan nhược đề phòng, hắn cơ hồ đối bên này hoàn toàn không biết gì cả. Đoan mục ngạn nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, đối sở minh trạch đưa ra nghi vấn, đều nhất nhất làm trả lời. Sở minh trạch nghe xong cảm thán nói, thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kỳ thật chân chính làm sở minh trạch khiếp sợ, đều không phải là bên này người thực lực, mà là Đoan mục doãn cùng Ninh Trăn Diệp thịnh quan hệ. Nay không phải Đoan mục ngạn giảng thuật trọng điểm, lại là Sở minh trạch trong mắt mấu chốt nhất bộ phận bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đoan mục doãn muốn thu hắn vì đồ đệ còn nói muốn bồi dưỡng hắn vấn đỉnh trí cường đỉnh sở minh trạch lập tức kỳ ngộ cần thiết cảng tạ hắn túc địch nam cung hành cùng diệp linh hắn đương nhiên rõ ràng chính mình bất quá là đoan mục doãn lựa chọn một quả quân cờ sở hữu bồi dưỡng hắn động cơ đều là vì đối phó nam cung hành cùng diệp linh đoan mục doãn ái mà không được hận diệp thịnh cũng hận ninh chăn vì diệp thịnh sinh hạ ba cái hài tử lại không nghĩ chính mình động thủ dùng sở minh trạch Bất quá là đơn giản mượn đau giết người. Từ đoan mục doãn nơi này tới tính, Nam Cung Hành trở thành mục tiêu chỉ là bởi vì hắn là Diệp Linh Trượng Phu. Nhưng cùng lúc đó, mặt khác một bên còn có cái thượng quan nhược như Hổ Dình ngồi, đây cũng là Nam Cung Hành uy hiếp chi nhất. Đối này, Sở Minh Trạch chỉ nghĩ nói, thật là cực hảo. Trời cho cơ hội tốt, hay không bị lợi dụng không quan trọng, hắn chỉ cần bắt lấy hết thể khả năng, tăng lên thực lực, mới có thể một lần nữa khống chế chính mình nhân sinh. Mà đoan mục Doãn cùng thượng quan nhược những người này đối nam cung hành diệp linh uy hiếp áp chế, cũng là sở minh Trạch khó được thở dốc cơ hội cùng tăng lên thời cơ. Đoan mục ngạn mỉm cười, này phiến thiên điệu lại rộng lớn, cũng bất quá là thiên hạ một góc. Thính lên, nếu luận kiến thức, ngươi so với ta phong phú đến nhiều. Một đường đi đến nơi này, ngươi trải qua cùng hiểu biết, định không giống tầm thường. Tuy phụ thân cùng ta nói một ít các ngươi bên kia sự, bất quá cũng không nhiều, ta rất tò mò. Sở minh Trạch trong lòng hiểu rõ. Đoan Mục Ngạn đây là làm hắn chủ động chia sẻ hắn nhân sinh, cùng hắn biết hết thảy. Mà Đoan Mục Ngạn đã nói, hắn từ Đoan Mục Doãn nơi đó hiểu biết quá một ít, bởi vậy Sở Minh Trạch nếu là nói dối lừa gạt Đoan Mục Ngạn, liền có khả năng đụng vào họng súng thượng. Không khí hài hòa, lẫn nhau khách khí, nhưng lần đầu gặp mặt, vô hình so chiêu, hai người đều biết, đối phương là cần thiết cẩn thận đối đãi, tiểu tâm để phòng người. Sở Minh Trạch dự đoán được Đoan Mục Doãn đối chuyện của hắn liền tính không đến mức rõ như lòng bàn tay nên biết không nên biết đến đại để cũng đều biết liền ăn ngay nói thật cùng đoan mục ngạn công đạo cố ý lừa gạt cùng vô tâm xem nhẹ nào đó sự tính chất tự nhiên bất đồng sở minh trạch không nghĩ nói liền chỉ tự không đề cập tới nếu đoan mục ngạn hỏi hắn nói tiếp nếu không hỏi liền tính quá quan đoan mục ngạn chỉ lẳng lặng mà nghe vẫn chưa đánh gãy sở minh trạch so đoan mục doãn theo như lời kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều đoan mục ngạn biết sở minh trạch chắc chắn có sở dầu dếm, bất quá cũng không có cái gì sơ hở sở minh trạch nói xong. Đoan mục ngạn đệ một ly trà lại đây, ý cười nhàn nhạt, nhạt, sư đệ trải qua thật là kinh tâm động phách, lên xuống phập phồng, cùng ngươi tương so, cuộc đời của ta nhưng thật ra bình đạm không có gì lạ. Bất quá, ta còn tò mò một sự kiện. Sư Minh thỉnh giảng. Sở Minh Trạch tiếp nhận chén trà, cũng không có uống. Tống Thanh Vũ, thật là cổ vương thể sao? Đoan mục ngạn hỏi. Đoan mục ngạn tò mò nhất thật là cùng Tống Thanh Vũ có quan hệ sự. Đối với sở Minh Trạch cùng Tống Thanh Vũ ân đoán đoan mục ngạn nên biết đến đều đã biết bất quá cũng không để ý cái này cũng sẽ không bởi vậy hận thượng sở minh trạch bởi vì nói đến cùng đoan mục ngạn nhận thức tống thanh vũ linh hồn là vân liêu mà vân liêu tồn tại hiện giờ tống thanh vũ cùng sở minh trạch chi gian lớn nhất thù hận cũng không ở chính hắn trên người mà là bởi vì sở minh trạch giết chết hắn bằng hưu nguyên lai tống thanh vũ nay cùng đoan mục ngạn là không có quan hệ bất quá đoan mục ngạn cũng không muốn cho sở minh trạch biết hắn đối tống thanh vũ tâm tư bởi vậy há mồm liền hỏi cổ vương thể vấn đề này là sở minh trạch sớm đoán được sẽ bị hỏi lại không có chuẩn bị tốt nên như thế nào đáp lại sở minh trạch rất rõ ràng cổ vương thể là ai hắn lừa gạt thượng quan nhược cơ bản thành công đoan mục doãn tạm thời vẫn chưa dò hỏi việc này nhưng sở minh trạch hoài nghi đoan mục doãn hiểu rõ hết thảy biết tống thanh vũ là giả cổ vương thể từ thượng quan nhược trong tay cướp đi tống thanh vũ có lẽ chỉ là bởi vì tống thanh vũ là ninh chăn đồ đệ. như vậy vấn đề lớn nhất liền ở chỗ đoan mục doán rốt cuộc có biết hay không chân chính cổ vương thể là bách lý túc cùng diệp anh nhi tử diệp trần nếu đoan mục doán sớm đã biết sở minh trạch lại nói dối đối hắn lập tức tình cảnh thập phần bất lợi nhưng nếu đoan mục doán cũng không biết sở minh trạch nói dối mặc dù đã lừa gạt nhất thời sợ cũng không lừa được bao lâu cuối cùng vẫn là sẽ bại lộ mà sở minh trạch một khi công đạo tình hình thực tế hậu quả sẽ như thế nào Tư tâm nếu có thể sở minh trạch cũng không nghĩ ra bán diệp trần có rất nhiều nguyên nhân Tiểu ngạo nguyệt, hắn cùng Diệp Trần giao tình, không nghĩ làm càng nhiều người biết cổ vương thể sự. Thấy sở minh Trạch trầm mặc, đoan một ngạn cười khẽ, xem ra, Tống Thanh Vũ không phải. Ngươi nếu là có băn quan, không nghĩ rằng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá lúc sau phụ thân có lẽ cũng phải hỏi khởi việc này. Rốt cuộc, ngươi trong cơ thể cổ loại đến từ cổ vương huyết, ngươi tổng không thể đối phụ thân nói ngươi cũng không biết. Sở minh Trạch than nhỏ một tiếng, lắc đầu, Tống Thanh Vũ là cổ vương thể sự, thật là giả. Ta cố ý biểu đặt, lừa gạt nữ nhân kia, nguyên bản mục đích là tưởng đưa tới nam cung hành cùng Diệp Linh đối phó nàng, vì ta chính mình tìm được chạy trốn cơ hội. Bất quá sư phụ ra tay quấy rầy ta nguyên bản kế hoạch. Đoan một ngạn gật đầu, nghĩ đến chính là như thế. Chân chính cổ vương thể, là người để ý người. Bởi vậy không nghĩ làm người biết. Sở minh Trạch cười khổ, lắc đầu lại gật đầu, thính đi. Nếu sư huynh hỏi, ta cũng không có gì hảo giấu giếm. Chân chính cổ vương thể, kỳ thật là bách lý túc cùng diệp anh trưởng tử trăm dặm đêm thần đoan một ngạn đôi mắt hiếp lại quả nhiên hắn lúc trước suy đoán chính là đứa nhỏ này về thiên một quốc thánh nữ có cái bí mật người ngoài cũng không biết được đều nói thánh nữ là quốc sư nhìn trộm tinh tượng thiên cơ đo lường tính toán ra tới nhưng bảo thiên một quốc an bình Hưng thịnh mệnh định chi nữ nhưng này bất quá là người thống trị dùng để che lấp lý do thoái thác chân chính bị lựa chọn thánh nữ quan trọng nhất một chút là thuần âm chi nữ ninh chân là kỳ diệu cũng là Ninh chăn nữ nhi diệp anh là thuần âm chi nữ chuyện này, kỳ thật cũng là cái bí mật, bất quá nào đó người đã biết, thí dụ như đoan mục doãn. Tuy rằng đoan mục ngạn cũng không biết điểm này, nhưng hắn biết một sự kiện, thánh nữ tồn tại, duy nhất, chân chính mục đích, chính là dưỡng cổ dùng. Thuần âm chi nữ đặc thù thể chất, mới có khả năng làm chuyển sinh cổ cổ loại càng thêm tinh thuần, sinh ra vạn trùng vô nhất cổ vương tới. Đây là cái tuyệt mật việc, ngay cả tứ đại y ở đạo thế gia trung tâm nhân vật cũng không tất biết được. Văn Nhã cũng hoàn toàn không hiểu biết việc này, nếu không nàng sớm nên nghĩ đến chân chính cổ vương thể không có khả năng là tống thanh vũ. Ninh Trân hiện giờ biết, nhưng kỳ diệu cũng không biết. Bởi vậy, thánh nữ không cần băng thanh ngọc khiết cô độc sống quãng đời còn lại, là có thể thành thân. Mà sinh con đồng thời, cũng là ở vì nào đó thượng vị giả dưỡng cổ. Bên ngoài thượng duy nhất thánh nữ nào đó trình độ thượng vẫn là mệnh tốt. Mà ở nhìn không tới âm u chỗ, còn có nhiều hơn thuần âm chi nữ ở đoàn mục doan trong khống chế, không muốn người biết không thể gặp quang các nàng vận mệnh như thế nào đoan mục ngạn có thể tưởng tượng được đến người cùng đứa bé kia đoan mục ngạn kỳ thật không thể lý giải sở minh trạch biểu hiện ra ngoài do dự hắn cùng diệp anh diệp linh đều là túc địch vì sao phải che chở diệp anh nhi tử sở minh trạch lắc đầu không có gì hắn suy nghĩ chuyện này đoan mục doãn sợ là sớm biết rằng mà liền tính không biết đoan mục doãn phải đối phó diệp gia tam tỷ đệ diệp trần cũng chú định là mục tiêu chí nhất bởi vậy hắn nói hay không Đối kết quả đều không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến chính mình tình cảnh. Cân nhắc dưới, Sở Minh Trạch lựa chọn bán đứng Diệp trần. Ha ha, đa tạ sư để nói rõ, việc này ta sẽ cùng phụ thân giảng. Đoan Mục ngạn gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại quay đầu lại, giống như vô tình hỏi một câu, còn có một việc, cái kia Tống Thanh Vũ. Hắn cùng Nam cung hành là cái gì quan hệ? Sở Minh Trạch sửng sốt một chút, Tống Thanh Vũ cùng Nam cung hành. Bọn họ là từ nhỏ kết bạn bạn tốt, hảo huynh đệ Sư Minh hỏi như vậy, là Đoan Mục Ngạn cười như không cười, lúc trước phụ thân không ở, ta từng đi cấm địa vấn an cô cô, gặp phải cái kia Tống Thanh Vũ, thấy hắn một đại nam nhân, thế nhưng ở theo hoa, làm chính là cái tiểu nam túi tiền, mặt trên theo nam cung hành tên, nhưng thật ra quái thật sự. Ta suy nghĩ, hai người bọn họ nên không phải là Đoan Mục Ngạn nói nửa thật nửa giả, hắn chỉ là tưởng từ Sở Minh Trạch nơi này biết, Tống Thanh Vũ cùng nam cung hành rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sở Minh Trạch nghe vậy. Khẽ như mày, thì ra là thế. Đoan một ngạn ánh mắt hơi lóe, lại ngồi trở lại đi, xem ra sư đệ biết cái gì, không ngại nói đến nghe một chút. Sở minh Trạch lắc đầu, ta nguyên cũng không biết, bất quá sư huynh vừa mới nói sự, làm ta đột nhiên minh bạch, vì sao Tống Thanh Vũ đến bây giờ đều không có thành thân. Lấy hắn tài mạo, mấy năm nay người theo đuổi chúng, nhưng hắn đối nữ nhân, tựa hồ căn bản không có hứng thú. Nga! Một cái cùng hắn có ái mỗi nữ nhân đều không có sao. Đoan một ngạn cười hỏi, Sở Minh trạch gật đầu, theo ta được biết, không có. Diệp Anh cùng Diệp Linh là hắn sư muội, hắn cùng Diệp Linh tuổi kém rất nhiều một ít, nhưng cùng Diệp Anh chính là Thanh mai trúc mã, kia đối tỷ muội kinh tài tuyệt diễm, Tống Thanh Vũ từng cùng Diệp Anh cùng nhau thượng chiến trường, cùng Diệp Linh lui tới rất nhiều, lúc đó kia đối tỷ muội cũng không gả chồng, hắn nếu là cố ý, sẽ không không có cơ hội. Sau lại xuất hiện Tần Bang Nguyệt cùng Ngông Tịnh cũng đều không phải phàm tục nữ tử, nhưng đến cuối cùng. Nam cung hành bên người, trừ bỏ cái tuổi nhỏ nhất ý si phong bất dịch ở ngoài, liền thừa Tống Thanh Vũ độc thân một người, liền ta cái kia điên điên khủng khủng sư huynh tô đường đều ôm được mỹ nhân về. Ban đầu như yên nữ nhi tần hoa phỉ si tâm với Tống Thanh Vũ, nhưng hắn căn bản không dao động, liền lá mặt lá trái đều không ớn, rõ ràng là căn bản không nghĩ dính chọc bất luận cái gì nữ nhân. Ngươi cảm thấy, Tống Thanh Vũ trong lòng người, là Nam cung hành sao? Đoan một ngạn ý cười không đạt đáy mắt. Hẳn là đi nam cung hành chính là hắn từ nhỏ đến lớn thân mật nhất người không gì sánh nổi sở minh trạch nói đoan mục ngạn đứng dậy như vậy mỹ nhân nhưng thật ra đáng tiếc yêu một cái chú định sẽ không đáp lại người của hắn lựa chọn yên lặng chờ đợi sao đoan mục ngạn ra cửa sắc mặt liền đột nhiên âm trầm xuống dưới có sở minh trạch lời nói bằng chứng đoan mục ngạn đã nhận định tống thanh vũ yêu nam nhân chính là nam cung hành bất quá lúc này sở minh trạch lại bẻ hạ buồn cảnh thượng được khảm một viên chân châu ở trong tay thưởng thức Cười như không cười, Tống Thanh Vũ cùng Nam cung Hành, đương nhiên là thuần khiết huynh đệ quan hệ. Tống Thanh Vũ bất quá là ánh mắt cao thôi, hắn sợ là còn nhớ thương sớm một chút cưới thượng tức phụ nhi giúp Tống ra nối dõi tông đường đâu. Tuy rằng Đoan mục Ngạn Ngụy trang rất khá, nhắc tới Tống Thanh Vũ khi, từ đầu tới đôi cũng không có khác thường thần sắc, nhưng Sở Minh Trạch chính là trực giác không quá thích hợp. Nam nhân cùng nam nhân, Sở Minh Trạch cũng không cảm thấy hiếm lạ, từ hắn bị Tần Nham dây dưa thượng lúc sau, Hắn hoài nghi Đoan Mục ngạn đối Tống Thanh Vũ có chút đặc biệt, tuy rằng tạm thời không thể hoàn toàn xác định. Việc này Sở Minh Trạch tạm thời ghi nhớ, tạm gác lại ngày sau lại xem. Hôm sau, Đoan Mục doan phái người cấp Sở Minh Trạch đưa tới một quyển bí tịch, Sở Minh Trạch ngay sau đó liền đến Đoan Mục doan an bài mật thất bên trong bế quan, không hề quản bên ngoài sự. Lúc này, Lạc Hành đã bị thượng quan nhược mang theo, ở hồi lạc ra trên thuyền. Nhiệm vụ thất bại, Lạc Hành tích tụ lại bất an, rũ đầu quỳ gối văn nhã trước mặt. Xem ra Dĩ vãng là ta đem ngươi bảo hộ đến thật tốt quá, dẫn tới ngươi căn bản gánh không dậy nổi sự. Mới đến thánh đảo ngày kế, không hiểu biết kỳ diệu, không hiểu biết cấm địa, ngươi liền dám ra tay. Ngươi cho rằng đoan mục doãn dưỡng ra tới thánh nữ là cái bao cỏ phế vật sao. Văn nhã đẩy mặt tức giận. Lạc hành vành mắt đỏ lên, nương, là ta ngu xuẩn đại ý, phản bị kỳ diệu lợi dụng, đều là ta sai. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, cho ta mang đến bao lớn phiền thoái. Văn nhã giương tay thung hăng mà chịu lạc hành một cái tác. Lạc Hành ngã ngồi trên mặt đất, khoe miệng rất huyết, cũng không dám sát, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Dĩ vãng nàng tự xưng là thông minh, nhưng kinh này một chuyện, mới ý thức được nàng tự đại vô tri Trở về lúc sau, nên cùng cha ngươi nói cái gì, yêu cầu ta dạy cho người sao? Văn Nhã lạnh giọng hỏi. Lạc Hành lắc đầu, ta sẽ cùng cha nói, là ta nhất thời hôn đầu, dễ tin thánh nữ bị nàng lợi dụng hãm hại. Trở về bế quan tỉnh lại, lại có lần sau. Ngươi này thiếu chủ chi vị, không cần cũng thế. Đỡ phải được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều lại trọc phiền thoái. Văn Nhã mặt lạnh lùng nói. Đúng vậy. Lạc Hành thấp giọng nói. Lạc Hành có nghĩ thầm hỏi Văn Nhã là như thế nào đem nàng từ thánh đảo cứu đi, nhưng xem Văn Nhã ở nổi nóng, không dám nhiều lời. Đến nôi Tống Thanh Vũ, Lạc Hành lúc này nào còn dám nhắc tới. Tuy rằng nàng trong lòng vẫn chưa buông. Tần Quốc khai nguyên thành. Giả trang Tống Thanh Vũ tô đường lâm triều thời điểm lại ngủ rồi đủ loại quan lại cũng là thực bất đắc dĩ cảm giác nhà mình hoàng đế càng thêm lời nhác tuy rằng đại sự thượng quyết sách cũng không bất luận vấn đề gì hoàng thượng hoàng thượng lao thái dám gọi vài thanh tô đường ngáp một cái dỗi lười eo nhìn quét một vòng nhi nói xong có việc tiếp tục không có việc gì bãi chiều dứt lời đủ loại quan lại trước mắt công phu trên long ỉ đã không ai bất quá ngụy quốc gần nhất thực ngừng nghỉ thật không có gì đại sự Đủ loại quan lại chỉ là khó hiểu vì sao hoàng thượng tổng như là ngủ không đủ bộ dáng. Nói lên việc này, đảo còn phải khen tô đường. Ngông tịnh hoài nhị thai, tháng lớn, gần nhất buổi tối ngủ đến không quá an ổn, phong bất dịch nói không có việc gì, không cần cái gì dược, làm tô đường hảo hảo hầu hạ. Tô đường buổi tối cơ hồ không hợp mắt, ngông tịnh vừa động, hắn liền lập tức làm tốt lao ra đi khiêng phong bất dịch lại đây chuẩn bị. Trong phòng vẫn luôn bị độ ấm thích hợp thủy, tổ hiến, thanh cháo, tiểu bao tử. Chỉ cần mông tịnh muốn ăn, tô đường lập tức đưa đến bên miệng. Mông tịnh như si đều là bị tô đường cong đi. Vì thế nguyên bản đối ý thuật không quá cảm thấy hứng thú tô đường, gần nhất ban ngày thế nhưng xem khởi y hề thư tới. Vì tránh cho tô tiểu đường cảm thấy chịu vắng vẻ, tô đường mỗi ngày còn muốn chuyên môn làm bạn nhi tử chơi, này cũng yêu cầu thời gian. Ban đầu tổng cảm thấy tô đường cả lơ phất phơ không chính hình thượng quan đồng, gần nhất đều nhịn không được khen tô đường, nói hắn là cái hảo hải tử, sau đó được tô đường một cái đại bạch mắt nói thượng quan đồng là cái hư lão nhân. Lúc này tô đường đánh áp, bước chân nhẹ nhàng mà đi tìm nông tịnh, cách đó không xa chợt lóe mà qua hắc ảnh làm hắn nháy mắt thanh tỉnh, phi thân dựng lên liền đuổi theo qua đi. Lại có người ban ngày ban mặt xâm nhập hắn địa bàn, tìm chết đã tìm chết. Chờ tô đường đuổi theo người thời điểm, người tới đã ôm lấy tô tiểu đường, "Vương ta ra nhi tử. A diệu cô cô, kỳ diệu ôm tô tiểu đường né tránh, tô đường một trưởng đánh gãy một cây cổ thụ. Cô cụ tô đường nghe được tô tiểu đường thanh âm, đã không kịp thu tay lại, lúc này đối thượng tô tiểu đường kinh tủng đôi mắt nhỏ, thần sắc xấu hổ mà sờ sờ cảm. hiểu lầm hiểu lầm, nguyên lai là tống mỹ nhân cô nương tới A. Nghe được tô đường xưng hô, kỳ diệu vô ngữ, ôm tô tiểu đường xoay người vào cửa, tô đường cười hắc hắc, không phủ nhận, xem ra là nhớ thương tống mỹ nhân sắc đẹp tìm trở về, không tồi không tồi, kỳ diệu trở về, đại gia thực mau đều gom lại cùng nhau. Tô đường xoa bóp mông ngao nhi tử khuôn mặt nhỏ, tươi cười đầy mặt mà nói, cô nương, ngươi tới không phải thời điểm, nhà của chúng ta tống mỹ nhân ném. Bất quá ngươi nếu lại tới, khẳng định là tưởng hắn đúng hay không. Vậy ngươi liền lưu lại chờ, nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, vạn nhất hắn ở bên ngoài di tình biệt luyến mang về tới cô nương khác, ngươi cũng. Mông Tịnh trừng mắt nhìn tô đường liếc mắt một cái, thượng quan đồng đạp hắn một chút, làm hắn không cần nói hiệu nói vượng. Như ý ôm tiểu nữ nhi, thần xác quan tâm hỏi kỳ diệu. Ngươi mấy ngày này đều hào đi. Thanh Vũ không có việc gì, chỉ là hiện tại không ở. Á Hành cùng Tiểu Diệp đi tìm hắn. Ta biết Thanh Vũ ở nơi nào. Kỳ Diệu mở miệng, đại gia sắc mặt đều thay đổi. Tô Đường ánh mắt một ngưng, ngươi biết? Rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ Diệu thở dài, kỳ thật ta cũng là không lâu phía trước mới biết được. Tiểu Diệp nguyên lai like là ta biểu tỷ, thân. Mọi người đều thực kinh ngạc. Kỳ Diệu liền nói nàng là Ninh Chăn Ruột thị chất nữ, lại nói gần nhất phát sinh sự nói ninh chăn cùng tống thanh vũ đều ở đoan mục doan trong tay hơn nữa đơn giản giới thiệu một chút thiên mục quốc tình huống bao gồm nam cung hành mẹ đẻ thượng quan nhược hiện tại là người nào đến nỗi diệp thịnh chết sống cùng nơi kỳ diệu không biết nam cung hành cùng diệp linh ở đâu kỳ diệu cũng không biết tiểu dễ tiểu đường xem ta cho các ngươi mang theo cái gì diệp tinh mang theo ý cười thanh âm ở cửa vang lên ngay sau đó tuấn lãng ánh mặt trời thiếu niên ôm hai chỉ thỏ con tươi cười đẩy mặt mà đi đến nhìn đến kỳ diệu Diệp Tinh có chút ngoài ý muốn, á Diệu tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Kỳ Diệu nghĩ đến Diệp Gia Tam tỷ đệ tao ngộ, trong lòng than nhỏ, nhìn Diệp Tinh kêu một tiếng biểu đệ. Diệp Tinh không rõ nguyên do, tô đường nhanh chóng mà cùng hắn nói là chuyện như thế nào. Biết được Ninh Trân thật sự tồn tại, bị người khống chế nhiều năm như vậy, Diệp Tinh sắc mặt xanh mét, hai chỉ thỏ con đã nhảy xuống đi cuộn tròn tới rồi trong một góc, cũng không có người để ý. Tiểu Tinh Tinh, ta biết ngươi tưởng lập tức vọt tới bên kia đi băng cái kia lao tiện nhân, bất quá chuyện này. Chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Vấn đề lớn nhất cũng không biết nam cung lao thất cùng ngươi nhị tỷ rốt cuộc chạy đi đâu. Chúng ta ra tay cần thiết bảo đảm không có nỗi lo về sau, không thể xúc động. Tô đường ôm diệp tinh bả vai. Chỉ nghe kỳ diệu đơn giản giảng thuật, bọn họ liền đều ý thức được. Địch nhân xưa nay chưa từng có cường đại, hơn nữa cơ hồ đối bọn họ hết thể rõ như lòng bàn tay. Phải nhanh một chút cho ta biết đại tỷ, người nọ khả năng sẽ đối bọn họ ra tay, thậm chí biết Trần Nhi là cổ vương thể sự, rất nguy hiểm diệp tinh mượn thanh nói đúng đúng đúng chuyện này cần thiết mau trong thông tri diệp lão đại tô đường gật đầu dứt lời lại thở dài ai lúc này nam cung lão thất hoặc là quỷ nha đầu có một cái ở cũng đúng a bằng không tổng cảm thấy không có người tâm phúc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tuy rằng tô đường luôn là thét to muốn tìm nam cung hành đánh nhau trước sau không thay đổi khẩu một hai phải kêu diệp linh quỷ nha đầu nhưng hắn trong lòng là đem kia hai người đương lão đại tuy rằng làm cho bọn họ mặt đánh chết đều tuyệt đối không thừa nhận Thanh vũ ý tứ là, tốt nhất đại gia ở bên nhau, A hành cùng tiểu diệp biểu tỷ chỉ cần là tự do, khẳng định sẽ có biện pháp cứu bọn họ, chúng ta phải làm chuyện thứ nhất, là bảo trọng chính mình, không cần rơi vào địch nhân trong tay. Kỳ diệu thần sắc ngưng trọng, bởi vậy, hắn hy vọng các ngươi từ bỏ bên này, có thể trở về liền đều trở về, cùng diệp anh biểu tỷ ở bên nhau, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa bên kia tương đối tới nói khoảng cách xa hơn, so nơi này nhiều ít sẽ an toàn một ít, Nhưng chúng ta nếu là đều đi rồi, ai đi cứu quỷ nha đầu nàng nương cùng Tống Mỹ Nhân. Nghe ngươi ý tứ, Nam Cung lao thất sợ là cũng đã xảy ra chuyện, khẳng định không chết, nhưng bạn nhất bị nhốt ở địa phương nào ra không được đâu tô đường tao mày. Kỳ diệu lắc đầu, nàng cũng không có cách nào. Tìm không thấy Nam Cung hành cùng Diệp Linh, những người khác lại tuyệt đối không thể tùy tiện đi trêu chọc đoan mục doãn, đó là lấy trứng chọi đá. Đã có thể như vậy đều rút về đi, lại thật sự không cam lòng cũng không yên tâm. Thấy phong bất dịch lúc này còn phủng một quyển sách tập trung tinh thần mà xem tô đường ninh một chút lỗ thai hắn tiểu phong phong ngươi huynh đệ gặp chuyện không may có thể hay không đừng nhìn ngươi phá thư trường điểm tâm được chưa phong bất dịch không có ngẩng đầu tô bệnh tâm thần ngươi lăn xa một chút nhi đừng quấy rầy ta ý nghĩ bằng không độc chết ngươi tô đường tức giận tô tiểu đường khuôn mặt nhỏ nghiêm túc dựng thẳng lên tay nhỏ chỉ thở dài một tiếng cha ngươi không cần nói chuyện lạp tiểu phong nhi thúc thúc khẳng định suy nghĩ đặc biệt lợi hại đồ vật nói không chừng có thể tìm được nghĩa phụ nột ta hảo tưởng nghĩa phụ nghĩa mẫu cùng mỹ nhân thúc thúc nga mọi người đều không nói lời nào ánh mắt tập trung tới rồi phong bất dịch trên người không khí an tĩnh đến quỷ dị chỉ có thể nghe được phong bất dịch phiên thư thanh âm cứ như vậy sinh sôi qua một canh giờ phong bất dịch khép lại thư ngẩng đầu liền đối thượng tô tiểu đường sáng lấp lánh con ngươi tiểu phong nhi thúc thúc ngươi có phải hay không có biện pháp tìm được nghĩa phụ nghĩa mẫu lạc phong bất dịch khỏe môi câu tiểu đường ngươi làm sao mà biết được ngay sau đó tô đường hưng phấn mà canh chừng không dễ bế lên tới xoay mấy cái quyền quyển tiểu phong phong ngươi quá trâu bò phong bất dịch thật vất vả tránh thoát tô đường ma chảo tức giận mà đạp hắn vài chân lăn lăn lăn ly ta xa một chút nhi bệnh tâm thần dứt lời phong bất dịch liền đi ra ngoài đều đừng quấy rời ta ta muốn làm điểm đồ vật kỳ diệu đứng dậy đuổi kịp ta đi giúp ngươi cũng muốn thỉnh phong bất dịch đem trên người nàng bị đoan mục doãn đánh thượng đánh dấu diệt trừ tô tiểu đường cười hi hi nói Tiểu Phong Nhi thúc thúc là lợi hại nhất. 419 phát hiện manh mối. Phong bất dịch bước chân vội vàng ở phía trước đi. Kỳ Diệu theo sát sau đó. Vào Phong bất dịch thư phòng. Kỳ Diệu liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái ngũ thải ban lan rắn độc từ nơi không xa bình thăm dò ra tới. âm lanh con ngươi rất là thấm người. Tuy là Kỳ Diệu lá gan đại, giật nảy mình, buột miệng thốt ra. Nếu là thành Vũ lại đây, sợ là sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Phong bất dịch không có quay đầu lại, biết ngươi coi trọng hắn, không cần ở trước mặt ta tú kỳ diệu thần sắc xấu hổ nàng coi trọng tống thanh vũ giống như có lẽ đại khái khả năng về sau rồi nói sau tiểu phong ta trong cơ thể không biết bị đoan mục doãn kia lão tặc hạ thứ gì mặc kệ ở nơi nào hắn đều có thể tìm được ta ngươi mau giúp ta nhìn xem có thể hay không diệt trừ băng không sẽ thực phiền thoái kỳ diệu nghiêm mặt nói phong bất dịch buông trong tay mới vừa cầm lấy dược liệu cấp kỳ diệu bắt mạch lại nhớ mày lấy kỳ diệu một chút huyết hướng bên trong bỏ thêm vài loại thuốc bột Kỳ diệu y kỹ thuật không tồi, nhưng lúc này cũng hoàn toàn xem không hiểu phong bất dịch đang làm cái gì, trong lòng cảm thán đây mới là chân chính thiên tài. Phong bất dịch ở vội vàng nghiên cứu kỳ diệu huyết, kỳ diệu không dám quấy dày, liền đi giúp phong bất dịch sửa sang lại lộn xộn phòng. Trên trường kỷ, trên bàn, trên mặt đất, cửa sổ thượng, nơi nơi đều ném thư, rơi dụng các loại dược liệu. Diệp Linh không ở mấy ngày này, phong bất dịch không ai quản, hoàn toàn là thả bay tự mình. Cả ngày cùng như đi vào coi thần tiên dường như không biết ở mân mê cái gì ngoạn ý nhi. Chờ kỳ diệu pha phí chút thời gian, canh chừng không dễ thư phòng thu thập hảo, phong bất dịch ném cho nàng một viên linh dược, cái gì cũng chưa nói. Kỳ diệu không chút do dự để vào trong miệng, sau một lát phun ra một ngụm máu đen ra tới, thân thể cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Kỳ diệu muốn hỏi kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng phong bất dịch đã lại lần nữa cúi đầu, cùng mặt khác một đống dược liệu so hăng hái, trước mặt còn thả hai cái tiểu bình không biết bên trong là cái gì tiểu phong có cái gì yêu cầu hỗ trợ tùy thời phân phó ta kỳ diệu dứt lời liền chờ ở bên cạnh cũng không biết phong bất dịch có hay không nghe được trung gian tô đường tặng đồ ăn lại đây kỳ diệu kêu phong bất dịch hắn cũng không phản ứng kỳ diệu chính mình hào đói liền ăn trước cấp phong bất dịch lưu một nửa bất quá chờ đến đồ ăn lạnh thấu phong bất dịch liền đầu cũng chưa ngâng không ngừng kỳ diệu đang đợi những người khác cũng đều khẩn trương lại chờ mong mà chờ phong bất dịch bên này tin tức hắn có không thành công trực tiếp quyết định kế tiếp bọn họ có thể hay không tìm được nam cung hành cùng diệp linh đây là bọn họ sở hữu hành động mấu chốt cùng tiền đề trời tối tô đường đã tới kỳ diệu mở cửa chỉ lắc đầu chưa nói cái gì tô đường không dám ra tiếng quấy rầy phong bất dịch lại yên lặng mà đi rồi nói cho già trẻ lớn bé chờ một chút lúc nửa đêm kỳ diệu khép lại trong tay y địa thư đánh cánh áp quay đầu thấy phong bất dịch như cũ lao bộ dáng phảng phất tẩu hỏa nhập ma giống nhau nhìn chằm chằm trước mặt tiểu bình kỳ diệu trong lòng than nhỏ từ trên kệ sách cầm một quyển tân thư xuống dưới tiếp tục xem sắc trời đem minh kỳ diệu mơ màng sắp ngủ khi đột nhiên nghe thỉnh thịch một tiếng nháy mắt thanh tỉnh quay đầu liền thấy phong bất dịch một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất kỳ diệu ném xuống quyển sách trên tay vội vàng qua đi đỡ phong bất dịch tỉnh chỉ là tinh thần quá độ mỏi mệt gây ra suy yếu nhưng cặp kia con ngươi rõ ràng lộ ra hư phấn thành kỳ diệu thần sắc vui vẻ ngươi có biện pháp tìm được tiểu diệp biểu tỷ cùng á hành tỷ phu Đương nhiên, phong bất dịch mỏi mệt trên mặt ngạo khí tràn đầy. Thật tốt quá. Kỳ diệu rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần tìm được bọn họ, cái gì vấn đề đều không phải vấn đề. Ngoài cửa truyền đến tô đường vội vàng thanh âm, làm sao vậy làm sao vậy? Sự tình thế nào? Có được hay không nói một tiếng A? Lao tử một suốt đêm cũng chưa ngủ. Kỳ diệu trước làm phong bất dịch đi nghỉ ngơi một chút, sau đó nàng đem tin tức tốt cùng đại gia chia sẻ. Tuy rằng cụ thể muốn như thế nào tìm người nàng lúc này vẫn hoàn toàn không biết gì cả, bất quá Phong Bất Dịch ở y thuật phương diện này chưa bao giờ nói mạnh miệng, hắn nói hành, chính là hành, không được cũng đúng. Phong Bất Dịch kỳ thật đã nhiều ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, một giấc này tỉnh ngủ, thái dương đều là sơn, mở mắt ra chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang. Như ý cùng Băng Nguyệt làm một bà ăn ngon, chờ Phong Bất Dịch ăn uống no đủ, ngẩng đầu liền thấy mọi người đều mắt trông mong mà nhìn hắn. Tô Tiểu Đường đôi mắt sáng lấp lánh, Tiểu Phong Nhi thúc thúc khi nào đi tìm nghĩa phụ nghĩa mẫu nha. Tô Đường là cái tính nôn nóng, Tiểu Phong Phong ngươi đừng út út mở mở. chạy nhanh nói. rốt cuộc làm sao bây giờ? Phong bất dịch thực bình tĩnh. lúc trước Thanh Vũ bị bắt đi là cái ngoài ý muốn. bất quá A Hành cùng Tiểu Diệp lại là chuẩn bị tốt mới rời đi. có ý tứ gì? Tô Đường khó hiểu. lúc ấy ta có cái ý tưởng, tính toán dưỡng một loại đơn giản chút tìm tung cổ. tuy rằng không có bất luận cái gì cổ thuật thư tịch nâng lên đến quá, nhưng sự thành do người. Liền chuyển sinh cổ cái loại này nghịch thiên chi vật đều tồn tại, khắc, không, có gì không, có khả năng. Phong bất dịch vẻ mặt ngạo nghễ. Đây là thiên tài tư duy, tiên nhân sáng tạo đồ vật đều học được tay, không tính cái gì, chính mình muốn sáng tạo ra độc nhất vô nhị đồ vật tới, mới là thật sự bản lĩnh. Cho nên ngươi làm cái gì ngoạn ý nhi ra tới. Tô đường tò mò. Lúc ấy, A Hành cùng Tiểu Diệp phải đi, ta khiến cho bọn họ từng người thả điểm huyết cho ta, không phải tâm đầu huyết, chỉ là bình thường huyết. Lúc ấy chỉ là có cái ý tưởng, ta nói ta hữu dụng, không theo chân bọn họ giải thích muốn làm cái gì, cũng hoàn toàn không biết kết quả như thế nào. Phong bất dịch nói, đêm qua, ta đã dùng tiểu diệp huyết dưỡng ra tìm tung cổ, có thể cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, tìm được nàng nơi chỗ. Liên tuổi tác lớn nhất nguyên lão đầu đều nhịn không được cảm thán, thật là kỳ tài, quỷ tài. Tô đường cười ha ha, thật tốt quá. Còn chờ cái gì, hôm nay liền đi tìm quỷ nha đầu cùng nam cung lao thất. Kỳ diệu như mày tiểu phong ngươi là chỉ dùng tiểu diệp biểu tỷ huyết dưỡng cổ kia a hành tỷ phu chưa kịp dưỡng vẫn là phong bất dịch lắc đầu không phải ta vốn di trước dùng a hành huyết thí nhưng là thất bại hắn huyết cũng phế đi tô đường khoe miệng vừa kéo ngươi muốn thử có thể dùng ta huyết ta a hành huyết bị phế bỏ là nhìn thấy a diệu phía trước sự ta nguyên cũng không nghĩ tới bọn họ thật sự sẽ xảy ra chuyện phong bất dịch vẻ mặt vô tội kỳ diệu thở dài nghe do vũ nói bọn họ hiện tại hẳn là không ở một chỗ Bất quá có thể tìm được Tiểu Diệp biểu tỷ đã thực hảo, tổng so với bọn hắn hai đều mất tích cường. Nhưng ta tán đồng thanh vũ cái nhìn, bên này người, có thể trở về vẫn là đều trở về tốt nhất, cũng cấp Diệp anh biểu tỷ truyền tin, làm cho bọn họ có điều đề phòng. nguyễn láo đầu như như mày, có tức phụ nhi có hài tử, một khối về quê đi. Mặt khác cùng ta đi tìm Tiểu Diệp nha đầu. Các người ý hạ như thế nào? Thượng quan đồng gật đầu, ta tán đồng, ta muốn đi tìm Tiểu Diệp. Hắn làm nam cung hành ruột thịt đại cứu Hiện giờ có ra có con cháu, nhật tử quá đến ăn nhàn, vẫn luôn có chút thấy nấy chính là không có thật sự giúp quá nam cung hành cùng Diệp Linh cái gì, lần này hạ quyết tâm, cần thiết muốn ra tay. huống hồ, nơi này còn có thượng quan ngược sự, quán thượng như vậy muội muội không còn sớm điểm thanh lý môn hộ, còn giữ an tiết đoàn tụ sao. Tần trưng cùng như ý liếc nhau, hắn thở dài một hơi nói, loại này thời điểm, liền không nói cái gì hư lời nói. Ta mang theo người trở về, trong nhà các ngươi yên tâm. Tô đường thở ngắn than dài, chơi đất chứng giám, nếu không phải ta tức phụ nhi có mang, ta nhất định đi giúp quỷ nha đầu. Mông Ngao nhìn thoáng qua trong lòng ngực tạ lót hải tử, không nói chuyện. Đã từng tống thanh vũ làm độc thân luôn là bị ước hiếp làm việc nhi, nói bọn họ này nhóm người quy củ chính là có tức phụ nhi có hải tử hưởng phúc, cái gì đều không cần làm, này tuy rằng là vui đùa lời nói, bất quá nào đó trình độ thượng chính là sự thật. Không phải ai địa vị càng cao, cũng tuyệt không phải độc thân không có vướng bận phải xông vào phía trước chỉ là phân công vấn đề. Bởi vì bất luận cái gì thời điểm, hàng đầu đều là bảo trọng chính mình, không thể kéo chân sau chọc phiền thoái. Thành ra người cần thiết chiếu cố hảo tự mình thế nhi, đây là trách nhiệm. Làm bên ngoài ngăn địch người không có nỗi lo về sau, vốn chính là trọng trung chi trọng sự. Có chút đồ vật mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cho nhau lý giải, căn bản không cần hư tình giả ý. Nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng muốn đi tìm Diệp Linh, Kỳ Diệu muốn dẫn đường, đây là xác định. Hiện tại vấn đề là Phong bất dịch cùng Diệp tinh này hai cái, là đi bên nào. Ta không phải tiểu hài tử, ta muốn đi tìm nhị tỷ. Cứu ta cha mẹ. Diệp tinh thần sắc kiên định. Phong bất dịch đánh cái ngáp đứng lên, ta gần nhất không rảnh luyện công, quá yếu, lại mệt, không đi theo các ngươi đi ra ngoài lan lộn, liền trở về tìm Diệp tỷ tỷ cùng bảo bảo văn vãn, bảo hộ bọn họ. Ta mấy ngày này làm ra tới đồ vật giao cho A diệu, đến lúc đó tìm được tiểu diệp cho nàng nhìn xem, cùng ta tự mình đi giống nhau. Nàng ở phương diện này nộ tính không thể so ta kém. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh y dị thuật không bằng phong bất dịch, không ở với thiên phú kém nhiều ít, là bởi vì phong bất dịch so với bọn hắn nhiều cái si. Nói cách khác, đều là thiên tài, phong bất dịch ở y dị thuật phương diện vẫn là nhất nỗ lực nhất chuyên chú cái kia, tự nhiên cũng là mạnh nhất. Mà Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều không phải là tại đây nói lời nhác, phong bất dịch xem qua thư, bọn họ cơ hồ cũng đều chịu thời gian xem xong rồi. Phong bất dịch nghiên cứu ra tới đồ vật cũng đều sẽ trước tiên theo chân bọn họ chia sẻ. Chỉ là bởi vì Nam Cung hành cùng Diệp Linh còn có rất nhiều mặt khác chính sự yêu cầu làm, không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đầu chú đến phương diện này, huống hồ cũng không cần, bởi vì bọn họ tự nhận là cùng Phong bất dịch cùng nhau đương EEC, cuối cùng được đến thành tiểu, cùng Phong bất dịch chính mình đương EEC, cùng bọn họ chia sẻ, sẽ không có bao lớn khác biệt. Mà đúng là bởi vì Nam Cung hành cùng Diệp Linh đối Phong bất dịch tuyệt đối bảo hộ, Đồng thời vì phong bất dịch cung cấp tốt nhất ý địa độc tài nguyên, phong bất dịch mới có thể có tinh lực, có thể có cơ hội tại đây nói không ngừng đột phá. Như thế, sự tình định ra tới. Tuy rằng mông tịnh có mang, bất quá đi thủy lộ cũng không sẽ sốc này huống hồ phong bất dịch cùng bọn họ đồng hành, như thế nào đều không thể xảy ra chuyện. Kế tiếp tần trưng mang theo như ý cùng hai đứa nhỏ, tô đường mang theo thê nhi, mông ngao mang theo thê nhi, cùng với phong bất dịch, cùng nhau về quê đi, cùng Diệp Anh hội hợp, liền lưu tại bên kia. Đến nỗi tần quốc ngụy quốc bên này, đi phía trước phó thác cấp ổn thỏa người là được. Tô Đường sáng sớm đã viết hảo hai phong thư, một phong đưa đi Mặc Vân Quốc, cấp thất tinh cùng Mạc Vân Sơ bọn họ, nói rõ tình thế, kiến nghị bọn họ cũng đến Tây Lương Thành đi. Mặt khác một phong phái người kịch liệt đi trước, đưa đi cấp dịp anh. Rốt cuộc bọn họ dịu già rất trẻ, đi được sẽ không đặc biệt mau, nhưng vì tránh cho địch nhân đuổi ở bọn họ phía trước đến bên kia tắc loạn, tin tức nhanh chóng chuyển qua đi tương đối ổn thỏa. Ba ngày sau nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng cùng với kỳ diệu diệp tinh bốn người cùng mang theo phong bất dịch dưỡng ra tìm tung cổ xuất phát đi tìm diệp linh sở dĩ phải đợi ba ngày là phong bất dịch lại cơ hồ không ngủ không nghỉ cho bọn hắn chế tạo gấp gáp rất nhiều khả năng sẽ dùng tới dược vật độc vật cuối cùng đem đồ vật giao cho kỳ diệu thời điểm phong bất dịch ánh mắt tan rã cả người đều là phiêu tô đường ôm phong bất dịch vẻ mặt cảm động tiểu phong phong ngày nào đó ta bị người bắt đi ngươi cũng sẽ như thế tận tâm tận lực mà cứu ta sao Phong bất dịch lưu khí vô lực, sẽ không? Tô đường khỏe miệng vừa kéo, có phải hay không huynh đệ? Phong bất dịch lắc đầu, không phải. Tô đường vùng ra phong bất dịch, mắt thấy phong bất dịch sắp ném tới trên mặt đất thời điểm, lại đem hắn chặn ngang bế lên tới, đưa đến mép giường đi, vừa đi một bên tức giận mà nói, mặc kệ, ta chính là người ca. Đêm khuya thời gian, tô đường đưa kỳ diệu một hàng ra khỏi thành. dặn dò quá diệp tinh, tô đường quay đầu liền thấy thượng quan đồng ánh mắt sâu thẳm mà nhìn hắn. Kh khu. Lão nhân, ta không phải ngươi thân nhi tử, nhưng Nam Cung Lào thất chính là ngươi thân cháu ngoại trai, ngươi không đem hắn hảo hảo tìm trở về, ngươi cũng đừng đã trở lại. Tô đường đối thượng quan đồng nói. Thượng quan đồng vỗ vỗ tô đường bả vai, chiếu cố hảo trong nhà, không cần hồ nháo. Ngươi mới hồ nháo, ngươi cả nhà đều hồ nháo. Tô đường theo bản năng mà dỗi trở về. Ân, ngươi chính là nhà ta, liền ngươi hồ nháo. Thượng quan đồng rất lời, lắc đầu bật cười, cảm thấy cùng tô đường ở một khối lâu rồi. Hắn đều trở nên ấu trĩ, yên tâm, ta nhất định sẽ đem á hành tiểu diệp thanh vũ đều hảo hảo mang về tới. Cái kia tô đường sắc mặt có chút biển hữu tiểu đường ngủ tổng đá chăn, ta không yêu cùng hắn ngủ, ngươi chạy nhanh trở về mang người tôn tử. Còn có tiểu cháu gái, muốn làm ra ra liền trở về mang hoa. Thượng quan đồng trong lòng hơi ấm, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, tiến lên một bước, ôm tô đường một chút, lại thực mau bùng ra, trịnh trọng gật đầu, hảo, chờ cha trở về mang hải tử. Đừng bà bà mụ mụ chạy nhanh đi thôi. Tô Đường hiển nhiên không quá thói quen thượng quan đồng thân cận, đều hảo hảo, một cái đều không thể thiếu, trong nhà không cần lo lắng. Cuối cùng, Tô Đường ngồi ở một thân cây thượng, nhìn bốn người thân ảnh biến mất ở ưu ám trong bóng đêm, thật sâu mà thở dài một hơi, không có nam cung lao thất cùng quỷ nha đầu nhân sinh, thật là tịch mịch lại nhàm chán. Các ngươi nếu là xảy ra chuyện, lao tử thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi. Dứt lời Tô Đường nhịu nhịu mày, Nga không đúng nên làm quỷ đều không thể buông tha hại bọn họ người dứt lời lại lắc đầu cũng không đúng kia hai yêu nghiệt ai có thể thật sự hại đến bọn họ mặt khác một bên diệp linh đối với nam cung hành tình huống tống thanh vũ nơi nàng cha mẹ ở nơi nào thượng quan nhược là ai đều hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết nhà nàng tiểu đệ đã ở tới tìm nàng trên đường nhìn bù tông trống quái trượng động tác chậm chạp mà đi tới cái chán tràn đầy mồ hôi trên mặt lại mang theo hưng phấn diệp linh khẽ gật đầu khôi phục đến không tồi bất quá muốn hành động tự nhiên còn cần càng nhiều thời giờ cảm ơn tiểu thất bồ tông thần sắc tràn đầy cảm kích không cần chúng ta là giao dịch theo như nhu cầu diệp linh từ đầu tới đôi đều biểu hiện đến xa cách lãnh đạo cũng không tính toán cùng bồ tông phản giao tình bộ dáng chỉ nói chính sự bồ tông là rất muốn cùng diệp linh làm bằng hữu, nhưng lại sợ vượt rào chọc diệp linh không mau tuy trong lòng tò mò cũng không dám hỏi nhiều ngày mai ban đêm là có thể đến tùng bồ thành không biết tiểu thất huynh đệ kế tiếp có tính toán gì không bồ tông ngồi xuống Đem quải trượng đặt ở một bên, lau mồ hôi, nhìn Diệp Linh hỏi. Diệp Linh nghĩ nghĩ nói, trước hỏi thăm một chút, xem có hay không ta huynh trưởng tin tức đi. Bồ Tông sửng sốt một chút, tiểu thất huynh đệ thật sự là tới tìm hai cái huynh trưởng. Hắn từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều cảm thấy chuyện này có điểm mơ hồ. Diệp Linh gật đầu, không sai, ta là tới tìm ta ca, hai ca. Đến Tùng Bồ Thành, hy vọng các ngươi đủ để tự bảo vệ mình, bởi vì ta không năng lực cũng không công phu bảo hộ các ngươi. Bồ Tông thần sắc có chút xấu hổ, tiểu thất vinh đệ yên tâm, đây là tự nhiên, nếu tiểu thất vinh đệ yêu cầu nói, ta người mặc cho sai phái. Đa tạ, bất quá không cần. Diệp Linh lắc đầu. Hôm sau đêm khuya, thuyền cập bờ, trước tiên một bước đến tùng bồ thành an bài Chu láo hiện thân, cong bồ tông rời thuyền, Diệp Linh theo ở phía sau, lạng yên không một tiếng động mà vào tùng bồ thành, hướng một phương hướng đi. Cũng không có thật sự đi cái gì núi sâu rừng già, mà là vào một tòa không chớp mắt tiểu tòa nhà có chuyên môn cấp diệp linh An bài phòng một đêm không nói chuyện hôm sau diệp linh ăn qua cơm sáng liền đi ra cửa chu lão đã đem hắn biết tùng bồ thành tình huống cùng bồ ra người đều cùng diệp linh kỹ càng tỉ mỉ giảng quá diệp linh dịch dung ra tới dung mạo cũng không sẽ đặc biệt dẫn người chú ý lại thay chu lão chuyên môn vì nàng chuẩn bị quần áo thoạt nhìn thường thường vô kỳ bước chậm đi ở tùng bồ trong thành diệp linh một bên quan sát đến chung quanh một bên ở tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào Bồ Tông cảm thấy Diệp Linh tới Tùng Bồ Thành tìm hai cái thiên tiên hình dáng huynh trưởng chuyện này rất giống là nói bậy, nguyên nhân chi nhất là Diệp Linh không hề căn cứ liền cho rằng nàng huynh trưởng khả năng bị bồ minh vĩ bắt đi, hiện giờ ở Tùng Bồ Thành, thật sự không đáng tin cậy. Trên thực tế nơi này đích sắc không phải Diệp Linh mục đích địa, nàng chỉ là muốn tìm cái địa phương, hiểu biết bên này thế cục, sau đó lại quyết định đi nơi nào tìm. Thiên Mục Quốc, Tứ Đại Y Gì Đạo Thế Gia, Tứ Đại Võ Đạo Thế Gia, Quốc Sư, Thánh Đảo, Thánh nữ này đó từ chu lão cùng bồ tông nơi đó được biết tin tức chân chính khiến cho diệp linh chú ý chính là cái kia quốc sư cùng thánh nữ quốc sư đoan mục doãn tên này thực xa lạ nhưng thánh nữ tên là kỳ diệu là xuống dốc y y ở đạo thế gia kỳ gia đích nữ tên này đối diệp linh tới nói xa lạ rồi lại quen thuộc lúc ấy nghe được diệp linh lập tức nghĩ tới nàng vị kia bằng hữu a diệu a diệu lý do khó nói thân bất do kỷ bị người khống chế không được tự do cũng đều cùng thánh nữ thân phận hoàn mỹ phù hợp Cái gì thánh nữ là mệnh định chi nữ, nhưng bảo vận mệnh quốc gia hương thịnh, Diệp Linh cảm thấy đều là bậy bạn. Nay trong đó chắc chắn có không muốn người biết bí mật, mà cái kia quốc sư đoàn mục doãn, như thế nào đều làm Diệp Linh cảm thấy không phải là người tốt. Thánh đảo cũng không giống cái gì đứng đắn địa phương, chắc chắn có nhận không ra người đổ vợ. Bởi vậy, Diệp Linh tính toán là, nếu kế tiếp thật cha không đến bất luận cái gì về Nam Cung hành tống thanh vũ tin tức, liền đến thánh đảo đi một chuyến, tìm nàng bằng hưu á rượu, tới gần chính Ngọ Diệp Linh tìm một nhà tiểu lầu ăn cơm, ngồi ở sát đường vị trí, có thể nhìn đến phía dưới lui tới người. Hai cái cẩm ý hoa phục công tử sóng vai dục ngựa từ phía dưới đi qua, thiếu chủ, liền ra thiếu chủ thanh âm loáng thoáng truyền vào trong hai Diệp Linh ánh mắt rừng ở trong đó một cái người mặc xanh ngọc áo gấm tuổi trẻ nam nhân trên người, xem hắn mặt mày cùng bồ tông có ba phần tương tự, nghĩ đến đây là bồ tông trong miệng vị kia sắc quỷ đệ đệ bồ minh vĩ. Mặt khác một vị, tự nhiên là bồ tông đề qua. Bồ Minh vĩ đồng đạo người trong liền tử dương. Diệp Linh tính tiền đi ra tiểu lầu, nhìn thoáng qua tùng bồ thành trung tâm tháp cao, bước chân nhẹ nhàng mà đi vào một cái hẻm nhỏ, biến mất ở bên trong. Bố Minh vĩ thỉnh liền tử dương đến thành chủ phủ ngồi xuống, hạ nhân đưa tới Mỹ tiểu Mỹ thực, hai người tính toán đem rượu ngôn hoan. Cùng ngày xưa bất đồng chính là, lúc này không có kêu Mỹ mạo thị nữ bồi. bộ ra là võ đạo thế gia, bất quá có lẽ là đối thực lực thực tự tin, phòng thủ phương diện ở Diệp Linh xem ra quả thực là rất rư� nàng lẻn vào bộ ra, vào thiếu chủ sân, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào diệp linh lô thai gián tưởng tránh ở bộ minh vĩ phòng sau cửa sổ hạng bên cạnh xanh đun tươi tốt cổ một hoàn mỹ mà che lấp nàng thân hình nín thở ngưng thần nghe trong phòng hai người đối thoại đoan mục ngạn cùng thánh nữ việc hôn nhân vì sao đột nhiên hủy bỏ a vĩ ngươi biết nội tình sao không biết quốc sư đối ngoại nói là thánh nữ thân thể ôm bệnh nhẹ nhưng sao có thể quốc sư vốn chính là thần y dỉ sợ là ra chuyện khác đáng tiếc nghe nói kỳ diệu quốc sắc thiên hương đi như vậy nhiều lần thánh đảo liền nàng bóng dáng cũng chưa nhìn thấy nữ nhân kia không phải chúng ta có thể chạm vào cha ta nói qua ngàn vạn không thể trêu chọc quốc sư kỳ diệu chính là hắn một tay nuôi lớn dạy dỗ ra tới định rồi phải gả cho đoan mục ngạn bất quá là sớm muộn gì sự lần này không thành còn có lần sau đoan mục ngạn nhưng thật ra dối trá thật sự chơi qua nữ nhân không cho chúng ta chạm vào cũng cũng không chạm vào chúng ta chơi qua chăng cái gì chăng diệp linh chấp chớp mắt hàng thật giá thật một đôi sắc quỷ không phải là bởi vì cái kia mỹ nhân đoan mục ngạn cùng kỳ diệu việc hôn nhân mới hủy bỏ đi chẳng lẽ quốc sư phát hiện con của hắn tay áo chặt đức diệp linh ánh mắt một ngừng, tay áo chặt đức mỹ nhân hiện tại này hai người nói định là cái mỹ nam tử dù sao ta cảm thấy đoan mục ngạn xem cái kia mỹ nhân ánh mắt không đúng hắn xưa nay bắt diện linh lùng lần đó chúng ta bất quá nói hai câu trêu đùa lời nói hắn thế nhưng sốc cái bản không bình thường ta cũng cảm thấy Ngươi nói nếu là chuyển ra đi, thánh đảo thiếu chủ không muốn cùng thánh nữ thành thân, nguyên nhân là coi trọng một người nam nhân. Ha ha ha ha, quốc sư có lẽ còn không biết đâu. Ta đảo hâm mộ đoan mục ngạn, cái loại này cực phẩm mỹ nhân, hiện tại ngấm lại đều cảm thấy tâm ngứa, cũng không biết là cái gì lai lịch. Không nghe nói qua có họ tống, bất quá mặc kệ người nào, chỉ cần hắn không rời đi thánh đảo, chúng ta tưởng chơi, cũng chưa diễn. Diệp Linh rời đi tùng bù thành thành chủ phủ, trở về nhìn thấy Bồ tông thời điểm liền cùng hắn cáo biệt tiểu thất huynh đệ phải đi đi nơi nào Bồ tông thực ngoài ý muốn ta đã nghe được ta đại ca rơi xuống diệp linh nói kia hai cái sắc quỷ nhắc tới họ tống cực phẩm mỹ nam tử diệp linh cảm thấy trừ bỏ tống thanh vũ không có khả năng là người khác chào nam cung hành hẳn là cùng mang đi tống thanh vũ chính là cùng băng nhân cho nên bọn họ rất có thể ở một khối Bồ tông không nghĩ tới diệp linh đi ra ngoài nửa ngày thế nhưng thật nghe được hữu dụng tin tức nhưng hắn chân còn không có hảo Diệp Linh nếu là đi rồi, ta sẽ đem phương thuốc lưu lại, đã không cần lại thi trầm. ngươi chú ý tuần tự tiệm tiến mà rèn luyện. Diệp Linh nói, không biết tiểu thất công tử kế tiếp đi nơi nào, hay không yêu cầu hỗ trợ? Chu láo hỏi, Diệp Linh lắc đầu, chuyện của ta, cũng thực phiền thoái, ta sẽ chính mình xử lý. Bồ Tông thấy Diệp Linh đi ý đã quyết, thở dài chắc tay, bất luận như thế nào, vẫn là đa tạ tiểu thất huynh đệ đại ân, ngày sau nếu hữu dụng được với ta địa phương, ngàn vạn không cần khách khí. Diệp Linh nhẹ nhàng gật đầu, hảo, ở có cũng đủ nắm chắc phía trước, không cần bại lộ chính mình, dấu tài, tồn tại mới có hy vọng. Bồ Tông thần sắc ngần ra, đa tạ tiểu thất vinh đệ lời khuyên, hy vọng còn có tái kiến này. Diệp Linh cười khẽ, đương nhiên, ta tìm được ta ca lúc sau, nếu là rảnh rỗi, sẽ đến tùng bồ thành chơi, hy vọng đến lúc đó ngươi là thành chủ, như vậy ta liền có thể ở chỗ này đi ngang. Bồ Tông nhịn không được cười, ta cũng hy vọng. Trăng sáng sao thưa. Đêm qua mới đến đến Tùng Bồ Thành Diệp Linh, một mình một người ra thuyền, rời đi hướng Bắc Mà đi. 420 người là cất chó, cả nhà đều là thánh đảo. Vào đêm thời gian, đoan mục ngạn một mình tàn bộ, bất chi bất giác đi đến cấm địa bên cạnh, hướng trong nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi ảm. Chủ tử mệnh thiếu chủ qua đi một chuyến. Phía sau chuyển đến thanh âm làm đoan mục ngạn thần sắc một ngưng, thu liêm tâm thần, xoay người rời đi. Nhìn thấy đoan mục doán thời điểm, hắn đang ở chuyên chú vẽ tranh. Đoan mục ngạn chờ ở một bên, không có ngôn ngữ, không biết đoan mục Doãn tìm hắn là vì chuyện gì. 15 phút sau, đoan mục Doãn đỉnh bút, đem họa cầm lấy tới cấp đoan mục ngạn xem, như thế nào. Chỉ thấy họa chung thiếu niên thiếu nữ đứng ở mây mù lượn lờ đỉnh núi, thiếu nữ tà váy phi dương, mặt hướng phương đông, thiếu niên mặt nghiêng đối mặt thiếu nữ. Thiên địa diện tích rộng lớn, phản phất chỉ dư này hai người. Tuy họa người trong bộ mặt mơ hồ, nhưng không cần hỏi đoan mục ngạn liền biết đoan mục doãn họa chính là hắn trong hồi ức chính mình cùng ninh chan. ý cảnh cao xa đoan mục ngạn đánh giá đoan mục doãn đem họa bông, ý bảo đoan mục ngạn ngồi ngươi ngày gần đây như thế nào trở nên thanh tâm quả dục vấn đề này làm đoan mục ngạn trong lòng lộp bột một chút trực giác đoan mục doãn phát hiện cái gì đoan mục ngạn biết đoan mục doãn không thèm để ý hắn phong lưu háo sắc chỉ cần hắn nghe lời cùng kỳ diệu thành thân đây là đoan mục doãn tâm nguyện là hắn đem chính mình cùng ninh chăn không thể cộng kết liên lý tiếp nối chuyển rời đến đoan mục ngạn cùng ninh chăn chất nữ trên người kết quả bởi vậy đoan mục ngạn không dám làm đoan mục doãn biết hắn coi trọng tống thanh vũ đối nữ nhân mất đi hứng thú bởi vì đoan mục doãn vẫn luôn hy vọng đoan mục ngạn có thể yêu kỳ diệu đoan mục ngạn nhất thời không biết nên như thế nào trả lời đoan mục doãn lại hỏi nếu kỳ diệu trở về vi phụ hy vọng ngươi cùng nàng thành hôn ý của ngươi như thế nào đoan mục ngạn rũ mắt cung kính nói hết thệ nhưng bằng phụ thân làm chủ không thể cùng trong lòng sở ái ở bên nhau cũng không sao sao đoan mục doan thần sắc nhàn nhạt, nhạt đoan mục ngạn trong lòng trầm xuống đứng dậy liền quỳ xuống phụ thân là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh hiển nhiên đoan mục doan đã biết sao lại thế này thật sự chỉ là bị ma quỷ ám ảnh đã nghĩ thông suốt buông xuống đoan mục doan ánh mắt sâu thẳm ta biết ngươi xưa nay nghe lời hiện tại cho ngươi một lần nói thiệt tình lời nói cơ hội bất luận ngươi nói cái gì nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ không trách ngươi đoan mục ngạn rũ đầu ánh mắt biến ảo không chừng không biết đoan mục doãn này rốt cuộc có ý tứ gì nhưng đoan mục doãn đã đã cảm kích đoan mục ngạn lại che lấp dấu giếm, bất quá là càng chọc đoan mục doãn không mau thôi bởi vậy đoan mục ngạn thoáng trầm ngâm qua đi túi lầu nói phụ thân nhi tử thật là đối tống thanh vũ động tâm bị hắn ảnh hưởng nỗi lòng di vãng chưa bao giờ từng có chỉ là bởi vì hắn mỹ mạo sao đoan mục doãn hỏi đoan mục ngạn khẽ lắc đầu lần đầu gặp mặt ta nhân hắn mỹ mạo mà kinh diễm Nhưng sau lại động tâm, đều không phải là chỉ là mỹ mạo, ta vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả ngay lúc đó tâm cảnh. Trên thực tế, ở kia một khắc, ta là không tự biết. Sau lại đương hắn thân ảnh ở trong đầu vứt đi không được, ta mới ý thức được hắn đối ta đặc biệt. Nhưng một hai phải giảng rốt cuộc thích hắn cái gì, ta có thể nói là mỹ lệ, sạch sẽ, trong sáng, bình tĩnh, thông minh, lý trí, nhưng còn có chút cảm giác không cách nào hình dung. Tâm động thường thường phát sinh ở trong nháy mắt, không có gì đạo lý đáng nói đoan mục ngạn rất rõ ràng hắn coi trọng tống thanh vũ tuyệt đối không chỉ là bởi vì mỹ lệ bề ngoài ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau sao đoan mục doán hỏi đoan mục ngạn gật đầu nói một chữ tưởng không để bụng thế nhân ánh mắt đoan mục doán hỏi lại cái gọi là thế nhân toàn người ngoài nếu chỉ có thể đón ý nói hựa phạm tục quy củ tồn tại lại có ý tứ gì đoan mục ngạn lắc đầu ngươi sẽ vì hắn mà chết sao đoan mục doán hỏi đoan mục ngạn trầm mặc một lát Khẽ lắc đầu, sẽ không. Ngươi tổng muốn trước vì chính mình mà sống, nếu là chết đi, hết thể hóa thành hư ảo liền cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tồn tại, có được, mới là chân chính thuộc về chính mình. Đoan mục doãn mỉm cười, thực hảo. Đoan mục ngạn như cũ nắm lấy không ra đoan mục doãn ý muốn như thế nào, ngay sau đó, liền nghe đoan mục doãn nói, nguyên vi phụ khăng khăng làm ngươi cùng kỳ diệu thành thân, cũng là vì ngươi trong lòng cũng không có bất luận cái gì đặc thù người, ta cho rằng các ngươi thực thích hợp, Ngươi sớm muộn gì sẽ yêu nàng. Bất quá việc đã đến nước này, lại miễn cưỡng cũng không có gì ý tứ. Ngươi đã có yêu thích người, vi phụ đương nhiên hy vọng có thể thành toàn ngươi. Đoan mục ngạn sửng sốt, phụ thân ý tứ là, ngươi việc hôn nhân nguyên đã chuẩn bị ổn thỏa, kỳ diệu đào tẩu, liền làm tống thanh vũ gả cho ngươi. Đoan mục doãn nói, nay Đoan mục ngạn thật sự có điểm đốc, hắn sợ là không muốn. Hắn không muốn, ngươi liền buông tay, chờ hắn một ngày kia cùng người khác ở bên nhau sao? Đoan mục doãn hỏi lại. Đoan mục ngạn ánh mắt hơi co lại, không, ta sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Vi phụ không có làm được sự, hy vọng ngươi có thể được như ước nguyện. Trước đêm hắn biến thành ngươi, ai cũng đoạt không đi, đến nỗi cảm tình, còn có cả đời, ngươi không có năng lực chinh phục hắn sao. Đoan mục doan ánh mắt sâu thảm. Đoan mục ngạn khỏe môi hơi câu, phụ thân ý tứ ta minh bạch, đa tạ phụ thân thành toàn. Muốn đi tìm hắn liền đi, ta sẽ không lại khó xử hắn. Đoan mục doan nói đoan mục ngạn từ đoan mục doãn nơi đó ra tới tâm tình sung sướng bước chân nhẹ nhàng lập tức đi cấm địa từ đoan mục doãn trở về đoan mục ngạn liền không tái kiến quá tống thanh vũ hiện giờ đoan mục doãn nói muốn an bài bọn họ thành thân đoan mục ngạn trong lòng vui mừng gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy cha tấn hắn người kia tống thanh vũ mới vừa tắm gội quá đang chuẩn bị nghỉ ngơi nghe cửa sổ có động tĩnh quay đầu liền thấy đoan mục ngạn phi thân tiến bảo tống thanh vũ sắc mặt trầm xuống đi ra ngoài như thác nước mặc phát khoác ở sau đầu một thân đơn bạc phiêu giật áo trong khuôn mặt như chạm chạm mỹ ngọc càng có vẻ tống thanh vũ giống cái tiên nhân giống nhau xuất truyền đoan mục ngạn cố nén suy nghĩ đem tống thanh vũ ôm vào trong lòng ngực xúc động hơi hơi mỉm cười có chuyện tưởng cùng ngươi tâm sự ta không có gì muốn cùng ngươi liêu lan tống thanh vũ dứt lời xoay người đến mép giường buông giường màn ngăn cách đoan mục ngạn tầm mắt đoan mục ngạn ở bên cạnh bàn lẳng lặng mà ngồi nhìn hơi hơi đong đưa giường màn dần dần bình tĩnh trở lại Ý cười trên khóe môi vẫn chưa rơi xuống, vốn dĩ tưởng lời nói, đột nhiên sửa lại chủ ý, không tính toán nói. Đoan Mục Ngạn liền ở Tống Thanh Vũ trong phòng lẳng lặng mà ngồi một suốt đêm, sau lại lo chính mình đi nhìn Tống Thanh Vũ mấy ngày nay xem qua thư, làm tốt tiêu phẩm, viết khúc phổ thực đơn. đương nhiên cũng thấy được Tống Thanh Vũ cấp Nam Cung hành theo túi tiền, hắn trong lòng khó chịu, lại cũng không có lấy đi hoặc hủy diệt. Bởi vì Đoan Mục Ngạn tính toán, ác nhân làm Đoan Mục Doãn tới làm, hắn phải làm chính là thảo Tống Thanh Vũ niềm vui không thể chọc hắn không mau thành thân sự cũng làm đoan mục doan tới nói đến lúc đó hắn liền nói hắn là thích tống thanh vũ nhưng việc này là đoan mục doan ăn bài hắn cũng không có quyền lực thay đổi hoặc cự tuyệt vốn dĩ sự thật cũng là như thế thiên không lượng tống thanh vũ rời giường thấy đoan mục ngạn thế nhưng không đi ghé vào hắn bên cạnh bàn ngủ rồi tống thanh vũ không để ý đến thu thập hảo lúc sau đi chuẩn bị cơm sáng chờ ninh chăn cùng tống thanh vũ ăn cơm sáng thời điểm đoan mục ngạn đã rời đi Tống Thanh Vũ cũng không cùng Ninh chăn giảng đêm qua Đoan Mục Ngạn ở hắn trong phòng sự, nghĩ hẳn là Đoan Mục Ngạn nhất thời động kinh, sẽ không có lần sau. Nhưng ngày đó chẳng vạ, Đoan Mục Doãn xuất hiện, tới thông chi Ninh chăn hắn an bài mặt khác một cọc hỉ sự. Ninh chăn nghe Đoan Mục Doãn nói cái mở đầu, sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy tức giận, khoa tay muối chân nói cho Đoan Mục Doãn, tuyệt đối không có khả năng. Đoan Mục Doãn không khí không bực, cười nói, a chan, người hy vọng kỳ diệu được đến tự do, không bị miễn cứng, người đã như nguyện ta không có lại phái người đi bắt nàng trở về a ngạn là thiệt tình thích ngươi đồ nhi tống thanh vũ không để bụng giới tính cùng thế tục ánh mắt ta tưởng thành toàn hắn tóm lại tháng sau thánh đảo muốn làm hỷ sự kỳ diệu đi rồi tống thanh vũ thế thượng như cũng là chúng ta hai nhà kết thân thật tốt đương nhiên ngươi nếu gật đầu gả cho ta ta liền không hề quản bọn nhỏ sự rốt cuộc ngươi biết ta chân chính để ý chỉ có ngươi mà thôi Ninh chăn giận mắng đoan mục doãn ngươi vô sỉ đoan mục doãn ý cười truyền đạo a-chan, nếu ta thật vô sỉ, ngươi sớm đã là nữ nhân của ta, nói không chừng chúng ta cũng có nhi nữ. Nhiều năm như vậy, ta có từng thật sự miễn cưỡng quá ngươi. Nhưng chỉ trước mắt, nửa đời người đi qua. Ta gần nhất thường xuyên suy nghĩ, nếu là năm đó tìm ngươi trở về, chúng ta liền thành thân. Hiện tại nói không chừng tôn tử đều có, ngươi có lẽ cũng sẽ không lại nhớ thương Diệp Thịnh, niệm cùng hắn hải tử, nhiều ít sẽ để ý ta một ít. Ninh chăn sắc mặt băng hàn, ta tình nguyện chết đều không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Đoan mục doan ánh mắt đột nhiên lãnh lệ, ngay sau đó rũ mắt cười khẽ, ta biết, ta minh bạch, ta không thèm để ý. Nhưng ta tâm cũng là thịt làm, cũng sẽ đau, ta không biết ta còn có thể nhận bao lâu, hy vọng đến lúc đó, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không hối hận, ngươi cũng sẽ không. Đoan mục doan dứt lời, đứng dậy rời đi, ra cửa nên diện gặp phải tới cấp ninh chăn đưa nước trà Tống Thanh Vũ, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn một cái, cái gì cũng chưa nói. Sư nương, làm sao vậy? Tống Thanh Vũ không biết phát sinh chuyện gì chỉ cảm thấy linh chăn sắc mặt khó coi linh chăn vành mắt nhi phiếm hồng ánh mắt bi thương có phải hay không ta đã chết này hết thể liền sẽ kết thúc tống thanh vũ sắc mặt chấm xuống sư nương không cần để ý tới đoan mục doãn kia tiện nhân chúng ta muốn sống được hảo hảo sư nương cùng sư phụ đoàn tụ mới là đối hắn tốt nhất trả thù nghe tống thanh vũ nhắc tới diệp thịnh linh chăn nước mắt rơi như mưa khoa tay mua chân nói hết thể đều là ta sai ta thật sự không nghĩ nhìn đến đoan mục doãn thương tổn các ngươi Tống thanh vũ như mày, sư nương, đoan mục doan chấp niệm thành ma, chỉ nghĩ được đến ngươi, ngươi nếu chấm dứt chính mình, hắn sợ là càng thêm điên cuồng mất khống chế, đến lúc đó nói không chừng sẽ biến thành cái quỷ di bộ ráng, đối chúng ta uy hiếp lớn hơn nữa. Ít nhất sư nương tồn tại, lập tức đôi hắn vẫn là cái áp chế, chỉ cần hắn để ý sư nương, hành sự nhiều ít sẽ có điều cố kỵ. Ninh chăn thần sắc ngần ra, tống thanh vũ thở dài, bất quá hắn lần này tới, lại có chuyện gì. Tống Thanh Vũ lo lắng đoan mục doãn nhưng đừng là bắt được kỳ diệu hoặc là dùng nam cung hành diệp linh bọn họ tới uy hiếp Ninh Trăn. Ninh Trăn nhìn Tống Thanh Vũ, thật sâu thở dài, nói cho hắn đoan mục doãn ý đồ đến. Tống Thanh Vũ há hốc mồm, cái gì? Làm ta cùng đoan mục ngạn thành thân? Ninh Trăn gật đầu, nàng có thể nhìn ra tới, đoan mục doãn không phải ở nói dỡn, mà trên thực tế đoan mục doãn muốn làm sự, Thiên mục Quốc đã không ai có thể quản được chủ hắn, tuy rằng hắn không phải hoàng đế, chỉ là quốc sư. Tống Thanh Vũ tưởng bạo thô khẩu. Bất quá ở Ninh Chăn trước mặt liền nhịn, chỉ là khó coi sắc mặt chứng minh hắn hiện tại tâm thái có điểm băng. Tống Thanh Vũ không phải ở bồi Ninh Chăn hôn nhật tử, là hắn lập tức làm không được cái gì. Quan trọng nhất chính là tự bảo vệ mình, chờ đợi cứu viện. Hắn là biết Đoan Mục Ngạn động kinh coi trọng hắn, nhưng không nghĩ tới chuyện này thế nhưng còn có bên dưới. Đoan Mục Doãn cái kia đáng chết lao biến thái, tính toán làm hắn gả cho Đoan Mục Ngạn. Tống Thanh Vũ đột nhiên minh bạch đêm qua vì sao cảm giác Đoan Mục Ngạn tâm tình thực không tồi bộ dáng. Sợ là lúc ấy hắn đã biết. Ninh Trăn thần sắc bất an, Tống Thanh Vũ nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nghiêm mặt nói, Sư Nương, có phải hay không đoan mục đoán lại bức ngươi gả cho hắn, nói như vậy liền sẽ không miễn cưỡng ta. Ninh Trăn thở dài, gật đầu. Tống Thanh Vũ lạnh giọng nói, Sư Nương ngàn vạn không cần để ý tới hắn, ngươi nếu gật đầu hắn phải xính. Nhưng ngươi làm sao bây giờ? Ninh Trăn khoa tay múa chân hỏi Tống Thanh Vũ. Tống Thanh Vũ kỳ thật trong lòng thực bực bội, bất quá trên mặt không hiện, Sư Nương yên tâm. Ta là nam nhân, hắn có thể đem ta thế nào? Không có gì ghê gớm, chờ A hành cùng tiểu Diệp tới, đem bọn họ phụ tử đều băm. Chúng ta rời đi nơi này lúc sau, tìm được sư phụ, đến lúc đó các ngươi nhìn ta cùng A diệu thành thân, ta còn tưởng nhiều sinh mấy cái hài tử, ta cha mẹ ngóng trông ôm tôn tử đều mong đã nhiều năm. Tống thanh vũ nói đối ninh chăn cũng không có cái gì an ủi, hắn là nam nhân, lại cũng là ninh chăn trong mắt hài tử, như thế nào nguyện ý nhìn đến tống thanh vũ bị cưỡng bách chịu bị khuất nhưng tống thanh vũ làm ninh Chân thể tuyệt đối tuyệt đối không cần đối đoan mục doãn túi đầu muốn tâm tồn hy vọng nói không chừng nam cung hành cùng diệp linh thực mau liền tìm lại đây tại đây phía trước không thể xúc động bất quá tống thanh vũ chấn an hảo ninh Chân trở lại chính mình phòng nắm tay nặng nề mà tạp một chút cái bản nhịn không được mắng một câu số không biết xấu hổ đoan mục ngạn cùng kỳ diệu thiếp cưới đưa ra đi không bao lâu hôn sự hủy bỏ mà lần này tân thiếp cưới lại lần nữa từ thánh đảo đưa hướng các nơi Thiếp cưới Trung Tân Lang vẫn là Đoan Mục Ngạn, nhưng tân nương thay đổi người, không hề là Kỳ Diệu mà là kỳ Nghiêu. Đoan Mục Doãn ở kiên trì cùng Kỳ Gia Liên hôn, ngành cấp Tống Thanh Vũ sửa lại họ, dùng hắn nguyên bản tên. Tuy rằng đây là cái trống rông toát ra tới người, nhưng Đoan Mục Doãn thực lực cùng quyền thế quyết định hắn không cần cùng người ngoài giải thích quá nhiều, thu được thiếp cưới người không dám nghi ngờ cái gì. Đương Đoan Mục Ngạn lại lần nữa ban đêm xông vào Tống Thanh Vũ phòng khi, trong tay liền cầm một trương tố nhã thiệp. Ta thích ngươi, ngươi biết ta là nói cho phụ thân, nhưng thành thân sự, nguyên là ta cũng không nghĩ tới. Đoan mục ngạn đối Tống Thanh Vũ nói. Tống Thanh Vũ túi đầu đọc sách, cũng không để ý tới. Đoan mục ngạn trong tay thiệp khinh phiêu phiêu mà bay đến Tống Thanh Vũ trước mặt, dừng ở hắn mở ra trang sách thượng. Nhìn xem cái này. Đoan mục ngạn nói ở Tống Thanh Vũ đối diện ngồi xuống. Tống Thanh Vũ khép lại thư, mở ra thiệp, mặt vô biểu tình mà xem xong, ném ở một bên. Ta biết ngươi định là không muốn, bất quá ta phụ thân ý tứ. Ngỗ nghịch giả sẽ không có kết cục tốt bao gồm ta ở bên trong bởi vậy mặc kệ có phải hay không ngươi hắn làm ta cười hay ta đều sẽ không phản kháng là ngươi ta thực vui mừng đoan mục ngạn ánh mắt sáng quắc mà nhìn tống thanh vũ nói ngươi cùng phụ thân ngươi đều là một đường mặt hàng vô xỉ đến cực điểm tống thanh vũ lạnh giọng nói đoan mục ngạn ý cười truyền đạo tuy rằng sớm đoán được ngươi sẽ không có lời hay sẽ không cấp hòa nhã nhưng vẫn là có chút thương tâm đâu bất quá ngươi thích nam cung hành lại không có bất luận cái gì khả năng cùng hắn ở bên nhau, vì sao không thể cùng ta? Ta đương nhiên tưởng được đến ngươi tâm, nếu là không chiếm được, ngươi người cũng cần thiết là của ta. Ngươi là cái người thông minh, hẳn là biết như thế nào mới có thể làm chính mình quá đến hảo một chút. Tống Thanh Vũ nhìn Đoan Mục Ngạn, mặt lộ vẻ nhẹ trào, ngươi sẽ không như nguyện. Đoan Mục Ngạn tươi cười biến mất, ngươi cho rằng Nam Cung Hành sẽ đến cứu ngươi. Không cần nằm mơ. Hắn đích xác còn sống, nhưng công lực mất hết, thả mất đi ký ức Bị nhốt ở một cái không có thuyền cô đảo thượng, đó là hắn có ba đầu sáu tay, các ngươi cũng không có tái kiến này Tống thanh vũ trong lòng chầm xuống, các ngươi cho rằng, như vậy là có thể vây khốn hắn sao. Đoan mục ngạn cười lạnh, không có, ngươi thích nam nhân, ta đương nhiên sẽ không coi khinh. Nói thật, ta rất chờ mong hắn nghĩ cách chạy đi, khôi phục ký ức, khôi phục võ công, tìm tới nơi này, đến lúc đó ta muốn cùng hắn ganh đua cao thấp. Bất quá, ít nhất ở chúng ta thành thân phía trước, hắn là tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Chờ hắn tới, nói không chừng ngươi đã yêu ta đâu Mơ mộng hao huyền Thống thanh vũ mặt nếu băng xương Đoan mục ngạn đứng dậy, tới gần Ý cười gia tăng, ngươi có phải hay không cho rằng ta sẽ không cưỡng bách ngươi Ta trước nay cũng không phải chính nhân quân tử Muốn, ta liền phải được đến Ta cũng không tin, thành thân, làm ta người Ngươi còn sẽ đối ta như thế lãnh đạo Thống thanh vũ che lại ngực, nghiêng người nôn khan Đoan mục ngạn mặt tối sầm Ngươi thật liền như vậy chán ghét ta tống thanh vũ lắc đầu không có vừa mới đột nhiên có chút buồn nôn đoan mục ngạn sắc mặt hơi tễ xem ra ngươi nhận mệnh tống thanh vũ thở phào nhẹ nhõm đột nhiên cười nếu ngươi đã đến, đến rồi có chút rất quan trọng sự ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng ngươi nói đoan mục ngạn gật đầu ngươi biết ta trải qua ta phát quá thể muốn hiếu kính ta ba cái cha mẹ cũng đáp ứng bọn họ phải vì vân ra tống ra nối dõi tông đường cho nên ta muốn hài tử ngươi không thể sinh liền cho ta tìm nữ nhân tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói đoan mục ngạn thần sắc cứng đở ngươi nói cái gì làm ta tìm nữ nhân cho ngươi sinh hài tử phản ứng lớn như vậy làm cái gì tống thanh vũ cười nhạt ngươi trước kia ngủ quá nữ nhân số đến lại đây sao này thực công bằng không phải sao có cái gì đại kinh tiểu quái đoan mục ngạn hư lệnh đường trang ngươi căn bản không phải loại người này ha hả tống thanh vũ ý cười không đạt đáy mắt ta là cái dạng gì người ngươi tự cho là thực hiểu biết đương nhiên hiện tại đúng vậy bất quá nếu là ngươi cưỡng bách ta cùng ngươi thành thân lúc sau ta sẽ biến thành cái dạng gì người đích sắc đáng giá ngươi chờ mong sẽ cho ngươi kinh hỉ chúng ta chờ xem tống thanh vũ ngươi ở uy hiếp ta đoan mục ngạn ánh mắt châm xuống tống thanh vũ vẻ mặt vô tội đúng không đây là uy hiếp cho nên ngươi hy vọng ta vẫn luôn là như bây giờ ngươi cũng chỉ là thích ta như vậy thật là hảo không đạo lý ngươi một hai phải làm ta dính cất chó Lại yêu cầu ta bảo trì sạch sẽ thanh hương. Đoan mục ngạn, mọi người đều là người trưởng thành, đừng như vậy thiên chân hảo sao. Ngươi ở dưới mái hiên, ta đương nhiên sẽ không bởi vì nào đó sự đòi chết đòi sống, bất quá ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ yêu ngươi đi. Ngươi mắng ta là cướp chó. Đoan mục ngạn mặt trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi. Tống thanh vũ gật đầu, ngươi là, ngươi cả nhà đều là. Tống thanh vũ. Đoan mục ngạn một phách cái bàn đứng lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Ngươi đừng tưởng rằng ta để ý ngươi, liền sẽ không đối với ngươi như thế nào. Tống thanh vũ thong thả ung dung mà đem kia trương thiếp cưới xé thành mảnh nhỏ, đứng lên, cởi ra áo ngoài, thần sắc nhàn nhạt nhìn đoan mục ngạn, ngươi có thể như thế nào? Ngươi lại đây, ta không phản kháng, ngươi tới a. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Đoan mục ngạn tức giận càng tăng lên. Tống thanh vũ ý cười gia tăng, ngươi tùy ý, ta chỉ đương bị chó điên cắn, có cái gì cùng lắm thì? Đoan mục ngạn một trưởng chụp nát cái bàn Ngươi ở cố ý chọc giận ta Có lẽ Bất quá ta muốn thanh minh Ta nói ngươi là cất chó Ngươi cả nhà đều là cất chó này một câu Ta thể là thiệt tình thành ý Tống thanh vũ nhìn đoan mục ngạn Cười đến thanh tuyệt vô song Đoan mục ngạn tức giận đến mặt đều tái rồi Giận cực phản cười Ngươi tưởng chọc giận ta đối với ngươi đổi mới Từ bỏ ngươi Đừng có nằm ngộ Tóm lại Thành thân việc Không thể sửa đổi Ngươi cần thiết cũng chỉ có thể gả cho ta Tống Thanh Vũ lại đem áo ngoài thong thả ung dung mà mặc tốt, khẽ lắc đầu, ngươi sẽ hối hận, chúng ta chờ xem. 421 nói không chừng ta cũng có cái muội muội kêu Nghiêu Nghiêu. Đoan Mục Ngạn lòng tràn đầy vui mừng mà đến, mặt đen nặng nề rời đi. Tống Thanh Vũ lẳng lặng ngồi, sắc mặt ngưng trọng, đảo không phải bởi vì hắn sắp bị cưỡng bách cùng Đoan Mục Ngạn thành thân chuyện này, mà là bởi vì Đoan Mục Ngạn lộ ra nam cung hành hiện trạng. Mất đi ký ức, mất đi võ công, bị nốt ở một cái không có thuyền trên hoang đảo. Nếu đây là thật sự quả thực ác độc tới cực điểm đủ để cho người tuyệt vọng là đoan mục doãn có thể làm được sự nhưng tống thanh vũ hy vọng không phải thật sự nhưng tựa hồ cũng tìm không thấy đoan mục ngạn bịa đặt loại sự tình này lý do huống hồ tống thanh vũ cùng nam cung hành tách ra ngày ấy nam cung hành thật là bị đoan mục doãn ném đi một cái đảo nhỏ đoan mục doãn làm hắn tồn tại nhất định sẽ dùng thủ đoạn làm hắn không chiếm được tự do ninh chăn tái kiến tống thanh vũ liền thấy hắn có chút tinh thần không tập trung cho rằng hắn là bởi vì đoan mục ngạn sự phiền lòng cũng không có hỏi nhiều. Tống Thanh Vũ nghĩ tới, muốn hay không cùng đoan mục ngạn làm giao dịch, nhưng thực mau liền đánh mất cái này ý niệm. Không nói đến hắn cũng không có cái gì giao dịch tư bản, bởi vì nào đó sự là tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Ngoài ra, hắn biết đoan mục ngạn đối đoan mục doãn thực trung thành, sẽ không vì hắn mất đi lý trí, phản bội đoan mục doãn. Nhất thời vô kế khả thi, chỉ có thể gửi hy vọng với Diệp Linh hiện giờ là an toàn thả tự do. Nhất hư kết quả. Tống Thanh Vũ thật sự bị buộc cùng đoan mục ngạn thành thân, như hắn lời nói, chỉ đương bị chó điên cắn. Hắn chỉ cầu Ninh chăn không có việc gì, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều hảo hảo. Lúc này Nam Cung Hành cùng Diệp Thịnh này hai cái mất trí nhớ tiểu đồng bọn vừa mới đến Tư Đồ ra nơi đảo Sùng Minh, Tư Đồ thiện cùng Tư Đồ tình tổ tôn hai tuy rằng thực thê thảm, nhưng đều tồn tại. Tư Đồ bản tốt nhất là tứ đại ghi kỳ đạo thế gia Tư Đồ ra tam trưởng lão, nhưng hắn ăn trộm Tư Đồ ra bí bảo, mà hắn duy nhất cháu gái Tư Đồ tinh là lôi ong bướm. Cùng tư đồ ra không ít nam nhân có một chân, bao gồm tư đồ ra chủ cùng con hắn, sự tình bại lộ, tổ tôn hai đảo tẩu trốn đi, ở cái kia trên đảo quá thượng vô pháp vô thiên nhật tử. Cái này trở về, đều không phải là bọn họ buồn ý, cũng sớm cùng nam cung hành nói qua, tuyệt đối không thể làm tư đồ ra người phát hiện, nếu không ai đều đừng nghĩ sống. Bởi vậy, lên bờ thời điểm là đêm khuya, tư đồ thiện chỉ bí ẩn chi lộ, né tránh thủ vệ tầm mắt, tìm một chỗ rời thành chủ phủ xa nhất vứt đi dân trạch tạm thời đặt chân. Duy nhất có thể sử dụng võ công Diệp Thịnh mắt manh không thể coi vật, bởi vậy cha vợ con rể hai hàng ngày chính là Diệp Thịnh con nam cung hành bay tới bay lui, nam cung hành đương hắn đôi mắt. Lúc nửa đêm, hai người đi ra ngoài tìm chút đồ ăn trở về, ném cho tư đồ thiện tổ tôn một ít, bọn họ liền ở phế Trạch trong viện ngồi ăn cơm. Trước kia Diệp Thịnh ăn cái gì không chướng ngại, là bởi vì cơ hồ đều lấy nướng chế món ăn hoang dã vì thực, hiện tại dùng chiếc búa, luôn là kẹp không đến đồ ăn. Nam Cung Hành mỗi dạng đồ ăn gấp một ít đặt ở Diệp Thịnh trong chén, Diệp Thịnh ăn hai khẩu liền như mày, hương vị lan lộn Nam Cung Hành đỡ chán, lao Diệp, ta như thế nào phía trước không thấy ra tới ngươi còn rất bắt bẻ. Đồ ăn khỏe với nhau liền không muốn ăn. Tuy rằng Nam Cung Hành cũng không yêu ăn xuyến mùi vị đồ ăn, nhưng rốt cuộc điều kiện hữu hạn. Diệp Thịnh lắc đầu, không phải bắt bẻ, ta không thích như vậy, tình nguyện chỉ ăn một loại. Vậy ngươi cũng chỉ ăn này bàn. Nam Cung Hành đem Diệp Thịnh chén đặt ở một bên. Đem trong đó một mâm thức ăn chay đặt ở trước mặt hắn, bởi vì thịt đồ ăn có xương cốt, sợ hắn cộm đến nha. Thấy Diệp Thịnh quả thực cũng chỉ ăn cái kia, Nam Cung Hành thở dài, hảo đi hảo đi, ai làm ngươi so với ta lao đầu, làm đến giống như ta ngược đãi ngươi giống nhau, ta huy ngươi ăn tổng được rồi đi. Nam Cung Hành vốn tưởng rằng vẫn luôn có điểm ngạo kiều Diệp Thịnh sẽ không muốn, ai biết Diệp Thịnh nghe vậy liền buông chiếc đũa, ngồi chờ Nam Cung Hành đầu đi. Nam Cung Hành, hành đi, con rể tự mình tu dưỡng. Hết thể vì Tiểu Diệp Tử. Dưới ánh trăng, Nam Cung Hành uy Diệp Thịnh ăn cơm, hình ảnh cũng là tương đương ấm áp hài hòa. Ăn xong lúc sau, Diệp Thịnh hỏi Nam Cung Hành, kế tiếp làm sao bây giờ? Chưa chắc có thể nghe được Tiểu Diệp Tử, có phải hay không trước tìm nhân vi người giải độc? Nam Cung Hành ký ức cùng võ công khôi phục lúc sau, rất nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nam Cung Hành lắc đầu, không, hiện tại ai đều không quen biết, không thể dễ tin, nếu ta lại tao độc thủ, hai ta đều phế đi. Cho nên, ổn thỏa khởi kiến, trước tìm nhân vi ngươi trị liệu đôi mắt. Rốt cuộc ngươi hiện tại nhìn không thấy, cũng không có khả năng càng không xong, nếu có thể chữa khỏi, thực lực sẽ đại đại tăng lên. Cũng hảo. Diệp Thịnh gật đầu. Nam Cung Hành ở phế trạch trung nhất hoàn hảo trong phòng cấp Diệp Thịnh phô dường, nắm hắn qua đi, làm hắn trước nghỉ ngơi. Sau đó Nam Cung Hành đá tỉnh vừa mới ngủ tư đồ thiện. Tư đồ thiện thân mình run lên, sắc mặt trắng bệnh, chủ tử có gì phân phó. Ta lão cha đôi mắt Rốt cuộc có thể hay không chưa khỏi. Nam Cung Hành khoanh chân ngồi ở cách đó không xa cọc gỗ tử thượng, nhìn tư đồ thiện hỏi. Lúc trước tư đồ thiện nói có thể trị, kết quả là tùy thời tưởng cấp diệp thịnh hạ độc. Tư đồ thiện lắc đầu, lúc ấy Lao nô chặt đứt tay, không thể bắt mạch, cũng không nhìn kỹ, không biết Lao chủ tử là chung cái gì độc Tư đồ ra ai y thuật cao minh nhất. Nam Cung Hành hỏi. Tư đồ thiện nghĩ nghĩ nói, đại trưởng Lao tư đồ diễm, cùng gia chủ tư đồ nhạc là lợi hại nhất hai cái. Ai càng tốt hơn khó mà nói, cũng không tỉ thi quá. Tư đồ nhạc, chính là lúc trước ngươi nói, cùng ngươi cháu gái có gian tình nam nhân trong đó một cái. Nam Cung Hành hừ nhẹ. Tư đồ thiện gật đầu, đúng vậy. Tư đồ diễm là cái dạng gì người? Nam Cung Hành hỏi. Hắn là người rất là cũ kỹ, không thiện giao thế, một cây gân. Tư đồ thiện nói. Xưa nay nếu có người bệnh cầu tới cửa, bọn họ sẽ ra tay trị liệu sao? Nam Cung Hành hỏi lại. Tư đồ thiện lắc đầu. Tư đồ ra lại không phải y y quán, người bình thường nào có tư cách làm gia chủ cùng trưởng lao ra tay trị liệu. Có thể thỉnh đến tư đồ ra đệ tử đã là thóc nhang cảm tạ. Vậy các ngươi học y y thuật là dùng để làm gì đó? Nam Cung Hành hỏi lại. Tư đồ thiện thần sắc cứng đờ, y y thuật. Cũng là thực lực một bộ phận, là vì theo đuổi càng cao thâm y y thuật. Dù sao đều không phải cái gì thứ tốt bái. Nam Cung Hành ngữ khí lạnh lạnh. Tư đồ thiện vâng vâng dạ dạ. Nếu là lại làm ta hảo hảo xem xem láo chủ tử đôi mắt, nói không chừng ta có biện pháp. Không cần, ngươi bất quá là tưởng lại tìm xoay người cơ hội thôi. Nam Cung Hành đứng dậy, an phận điểm nhi, bằng không ta không ngại đem các ngươi chém, đỡ phải lãng phí lương thực, hiện tại các ngươi đã không nhiều lắm tác dụng. Tư đồ thiện sắc mặt cứng đờ túi lầu đi, không dám nói tiếp nữa. Kỳ thật ở ngay từ đầu tư đồ thiện nói không quen biết họ Diệp người khi, Nam Cung Hành liền biết, tới đảo Sùng Minh tìm Diệp Linh sẽ không có cái gì kết quả. Nhưng sự tình muốn một kiện một kiện làm, Nam Cung Hành tính toán trước đem Diệp Thịnh đôi mắt chứa khỏi, cái này nguy hiểm nhỏ nhất. Ở cái này trong quá trình, nếu là có thể gặp phải đáng tín nhiều người, lại suy xét cho hắn giải độc sự. Từ tư đồ thiện nơi đó được đến dịch dung dược vật còn có chút, sáng sớm hôm sau, Nam Cung Hành cho chính mình đã làm dịch dung sau, đi ra ngoài mua sớm một chút trở về. Lúc này không cần Diệp Thịnh nói, hắn trực tiếp uy Diệp Thịnh ăn, động tác thuần thục thả tự nhiên, Diệp Thịnh cũng hoàn toàn không có không được tự nhiên Lão Diệp, ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem tình huống, ngươi ở nhà đợi, không cần ra cửa, bằng không lạc đường ném đã có thể phiền thoái. Nam Cung Hành dặn dò Diệp Thịnh. Diệp Thịnh như mày, ta đi theo ngươi, vạn nhất có người đối với ngươi bất lợi ngươi đánh không lại. Ta lại không gây chuyện, nơi nơi đi một chút nhìn xem mà thôi, không cần lo lắng. Nam Cung Hành lắc đầu, nếu vận khí không hảo gặp phải chúng ta kẻ thù, đôi mắt của ngươi che lấp không được, liền bại lộ. Ngoan A, nhàm chán liền đá kia hai hôn đằng chơi ta trở về cho người mang ăn ngon. Nam Cung Hành dứt lời, nhéo một chút Diệp Thịnh mặt. Diệp Thịnh khỏe miệng hơi chịu, Lan, không lớn không nhỏ. Nam Cung Hành cười cười, là là là, người già nhất, ta còn nhỏ. Đi rồi. Bước chậm ở sùng minh thành trên đường cái, Nam Cung Hành một bên ăn ăn vặt, một bên quan sát người chung quanh, thoạt nhìn cũng không thấy được, nhưng cũng không có gặp phải bất luận cái gì làm hắn cảm thấy quen thuộc người hoặc hoàn cảnh. Từ đầu đường đi đến phố đuôi, phố đôi lại đi đến đầu đường. Nam cung hành ăn qua sở hữu cảm thấy hứng thú ăn vặt, cảm thấy hương vị không tồi đều cấp Diệp thịnh mua một phần đóng gói cầm, vẫn cứ không nghĩ tới như thế nào có thể hôn đến tư đồ ra đi, tìm cái y thuật cao minh người tốt cho hắn ra láo Diệp trị đôi mắt, thật là hảo sinh ưu sầu. Mấu chốt là, tư đồ thiện sớm nói qua, này xung minh thành y quán ngồi khám đại phu cũng đều là tư đồ ra đệ tử, hơn nữa là tầng chốt nhất đệ tử mới ra đến cấp bình dân bá tánh trị liệu, liền này đều thực ngạo. Tư Đồ thiện đã Đức ngôn diệp thịnh đôi mắt tìm ý gì quán là hưởng phí công phu, nam cung hành đối này nhưng thật ra nhận đồng, bởi vì hắn đi ngang qua kia gia lớn nhất y ý ý quá khi thấy được bên trong tuổi trẻ đại phu không ai bị nổi sắc mặt, rất muốn qua đi cho hắn mấy quyển. Tóm lại, tư Đồ gia cấp nam cung hành ấn tượng không tốt lắm, bất quá hắn cảm thấy lớn như vậy gia tộc, tổ, tổng không có khả năng đều là nhân cha nhiều ít sẽ có mấy cái người tốt, làm hắn hiện tại đi địa phương khác tìm khác đại phu, hoàn toàn không hiểu biết không nói. Nói không chừng mặt khác y y ở đạo thế gia ra, ra phong cùng tư đổ ra không nhiều lắm khác biệt đâu. Nam Cung Hành ở Sùng Minh thành trung ương đường cái tới tới lui lui đi đệ tam tranh thời điểm, phát hiện phía trước đi ngang qua bố cáo lan bên kia vây quanh một đám người, giống như có cái gì náo nhiệt sự tình. Nam Cung Hành tới gần, liền nghe có người lớn tiếng thét to, đại trưởng lão vì hắn tôn tử số tiền lớn mời cầm sư. Đây là tháng này đệ mấy trở về? Đệ tam hồi. Này một năm đại trưởng lão bảo bối tôn tử đều đuổi đi bảy tám cái cầm sư đi. Cũng không biết rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì, một cái hai cái đều không hài lòng. Ai biết, quý nhân ánh mắt cao bái. Đại trưởng lão liền này một cái tôn tử, đương trong mắt đau, xưa nay ngoan ngoan phục tùng. Lại không phải thân sinh, một cái tàn phế còn nhiều chuyện như vậy nhi. Ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi. Làm đại trưởng lão nghe thấy, đem ngươi đánh thành tàn phế. Nam Cung hành chấp chấp mắt, tệ đến bố cáo phía trước, sau khi xem xong liền ở tự hỏi một sự kiện, hắn có thể hay không đánh đàn. Mất trí nhớ dẫn tới rất nhiều nguyên bản sẽ kỹ năng đều quên mất, bao gồm ý lý thuật ở bên trong. Tư đồ thiện cùng nam cung hành nói nào đó dược liệu, hắn nhưng thật ra sẽ có loại chính mình ban đầu tựa hồ nhận thức cảm giác. Như vậy nếu một lần nữa học, hẳn là sẽ thực mau, nhưng đến hệ thống mà tới khôi phục này một bộ phận kỹ năng. Giống biết chữ loại này nhưng thật ra không sao, từ nhỏ học được quá quen thuộc đồ vật, mất trí nhớ cũng không đến mức lập tức biến thành thất học, nhìn đến liền nhận được. Nam Cung Hành đã làm tư đồ thiện công đạo quá hắn sở hiểu biết tư đồ ra người, cuối cùng có khuynh hướng tìm vị Tia đại trưởng lão tư đồ diễm, tương so dưới giống người tốt. Lập tức này báo cáo, ở Nam Cung Hành trong mắt, chính là cái tiếp cận tư đồ diễm cơ hội tốt, nhưng tiền đề là hắn đến sẽ đánh đàn. Nam Cung Hành xoay người, ở trên phố lại dạo qua một vòng nhi, ở một nhà bán đồ cổ cửa hàng thấy được một phen cẩm, hỏi có thể hay không thí đạn một chút, bởi vì trên người quần áo thực bình thường đồ cổ cửa hàng trưởng quầy không đem nam cung hành đặt ở trong mắt không kiên nhẫn mà nói đó là giá trị thiên kim đồ cổ lộng hỏng rồi ngươi xứng với sao giá trị thiên kim cụ thể giá cả là nhiều ít ta có thể mua nam cung hành nói hắn cũng không phải là không có tiền tư đồ thiện tổ tôn những cái đó năm đoạt tới tài bảo hiện giờ đều ở trong tay hắn số lượng tương đương khả quan trưởng quầy đánh giá nam cung hành vươn một cái bàn tay 5.000 lượng bạc bổn tiệm không trả giá nam cung hành nhìn nhìn kia đem cầm ngắm lại hoa tam văn tiền là có thể mua được một cái ăn ngon bánh bao chay tử cảm thấy thật không đáng giá bất quá hắn đuổi thời gian rốt cuộc tận dụng thời cơ vạn nhất người khác trước bóc bố cáo thả bị tuyển ảnh dụng hắn liền sai thất cơ hội tốt huống hồ hoa cũng không phải hắn tiền nam cung hành từ trong lòng túi tiền chịu mấy trương ngân phiếu đem trong đó một trương chụp ở kia trưởng quay trước mặt ta hiện tại có thể trước thử xem sao nếu là không hợp tâm ý này ngân phiếu liền tính thử dùng phí trưởng quay nhìn trầm trầm nam cung hành trong tay ngân phiếu nháy mắt mặt mày hớn hở ai công tử tuy tiện thí này cầm thật là khó gặp đồ cổ bà bối tuyệt đối làm công tử vừa lòng nam cung hành tính toán thử một chút nếu hắn sẽ không đạn liền không mua kia tấm ngân phiếu đừng ném nếu sẽ đạn lập tức mua quay lại bóc bố cáo đến từ đổ ra nhận lời mời đi trường quay đưa tới một cái ghế nam cung hành ngồi xuống nhìn cầm đầu góc trống rỗng dứt khoát nhắm mắt lại đôi tay đặt ở cầm thượng cái gì đều không nghĩ đi theo cảm giác tiện tay mà đạn Trường quay nguyên liền cảm thấy Nam Cung Hành có điểm quái, nhìn không ra tới rốt cuộc có phải hay không thật sự hiểu cầm, lúc này nghe được tiếng đàn, thần sắc kinh ngạc. Không bao lâu, đầu cổ cửa tiệm vây quanh một đám người, thăm dò hướng trong xem là ai đang thảy đàn. Nhắm mắt lại tìm cảm giác Nam Cung Hành đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, không biết bị vây xem, càng đạn càng nhanh, tiếng đàn mãnh liệt, làm người nghe tâm đều nhắc lên. Chờ Nam Cung Hành rốt cuộc dừng lại, mở mắt ra liền cười, hắn nguyên lai khẳng định sẽ, hơn nữa đạn đến không tồi dù sao chính hắn nghe khá tốt ngẩng đầu nhìn đến một đám trận mắt há hốc mồm vây xem còn chúng nam cung hành sửng sốt một chút chư vị đây là trường quầy vui tươi hớn hở mà nói công tử cầm tài cao siêu chúng ta đều nghe mê mẩn nam cung hành sản khoái mà đem dư lại ngân phiếu cho ôm cầm ra đổ cổ cửa hàng thẳng đến bố cáo lan bóc bố cáo cầm trong tay đi về trước cấp diệp thịnh đưa cơm thông báo một tiếng cầm sư người sẽ sao diệp thịnh có chút ngoài ý muốn đương nhiên ta thực sẽ. Nam cung hành rất vui vẻ, chờ ta trở lại cấp lão diệp đạn một khúc nghe một chút. Hiện tại ta đi trước nhận lời mời, thuận lợi nói thực, mau liền có thể nhìn thấy vị kia đại trưởng lão. Thỉnh hắn cấp lão diệp trị liệu. Diệp thịnh trong lòng hơi ấm, ngươi chỉ nhớ rõ, vạn sự cẩn thận, không cần lỗ mãng, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Biết lao diệp ngươi rất đau ta, yên tâm, ta đã cùng tư đồ thiện kia lão hôn đản hỏi thăm quá tư đồ ra tình huống. Nam cung hành lại nhéo một chút diệp thịnh mặt. Ở Diệp Thịnh tay đánh lại đây phía trước, ôm cầm đứng dậy chạy Diệp Thịnh nghe nhẹ nhàng tiếng bước chân đi xa, khẽ cười cười Hắn quên chính mình nữ nhi là ai, nhưng trải qua mấy ngày này ở chung Hắn cái này con rể thật là cái ấm áp lại đáng yêu hài tử Tuy rằng có đôi khi bướng bỉnh miệng thiếu làm người tưởng tấu hắn Nam cung hành đi ngang qua tiệm quần áo, đi vào thay đổi thân sạch sẽ tân y phục ra tới Hỏi lộ, liền hướng thành chủ phủ đi Thành chủ phủ chiếm địa diện tích rất lớn Tư Đồ Thiện nói trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử đều ở tại bên trong. Tới cửa, cấp thủ vệ xem qua báo cáo, thủ vệ cái gì cũng không hỏi, liền dẫn đường đưa nam cung hành đi đại trưởng lão Tư Đồ Diễm chỗ ở. Về Tư Đồ ra đại trưởng lão Tư Đồ Diễm duy nhất tôn tử Tư Đồ Tuyên, tới phía trước nam cung hành thật cùng Tư Đồ Thiện hỏi tham quá. Tư Đồ Thiện nói, Tư Đồ Tuyên nguyên bản là Tư Đồ gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, không chỉ có ý hệ đạo thiên phú xuất sắc, tập võ thiên phú cũng cực kỳ xuất sắc. Tư Đồ Diễm thập phần sủng ái thẳng đến Tư Đồ Tuyên mẫu thân bị người gặp được cùng gia chủ Tư Đồ nhạc yêu đương vụng trộm, sự tình che không được, nháo đại sau Tư Đồ Tuyên phụ thân dưới sự giận dữ giết cho hắn đội nón xanh nữ nhân, sau đó tính toán tự sát, kết quả tự sát phía trước hắn còn muốn giết chết chính mình thân thủ nuôi nâng lớn lên nhi tử, bởi vì kia không phải hắn thân sinh. Tư Đồ Tuyên bị điên rồi phụ thân chém đứt cánh tay phải, lại tận mắt nhìn thấy cha mẹ song song chết thảm trước mắt, tránh được một kiếp lúc sau, rốt cuộc không già quá môn Có người nói hắn điên rồi có người nói hắn tròn váng, có người nói hắn là không mặt mũi gặp người. Tóm lại đã từng tư đổ ra thiên tài thành cái thiên đại trò cười. Mà tư đổ nhạc công bố là bị câu dẫn, bình yên vô sự, như cũ ổn ngồi ra chủ chi vị, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tư đổ diễm biết rõ này không phải hắn thân tôn, kiên trì không cho tư đồ tuyên nhận ra chủ tư đổ nhạc cái này cha ruột. Tư đổ tuyên con hoang thân phận là sùng minh thành thậm chí thiên một quốc công khai bí mật, nhưng hắn trên danh nghĩa vẫn là tư đổ diễm tôn tử, tuyên công tử. Tân cầm sư tới rồi. Thị vệ thông bầm sau, qua 15 phút, trong phòng mới truyền ra một đạo trầm thấp thanh âm, tiến bảo. Thị vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối nam cung hành ý bảo hắn có thể đi vào, lại nhỏ giọng nhắc nhở làm hắn cẩn thận một chút nhi, ít nói lời nói, không cần chọc bên trong nhân sinh khí. Nam cung hành đẩy cửa đi vào, trong phòng có một cổ nhàn nhạt dự hương, bên cửa sổ ngồi một cái gầy ốm nam tử, chống rông cánh tay phải tay háo đối diện nam cung hành. Tư đồ tuyên không nói lời nào. Nam Cung Hành cũng không chủ động giới thiệu chính mình. Tuy rằng Diệp Thịnh đã nói cho Nam Cung Hành tên của hắn, nhưng hắn không tính toán dùng tên thật, hỏi chính là Hoa Tiểu Nam, không tin chính là Nam Tiểu Hoa. Trong phòng có đàn giá, Nam Cung Hành đi qua đi, đem cầm bông, nhắm mắt lại bắt đầu đạn, cũng mặc kệ Tư Đồ Tuyên muốn nghe cái gì. Sau một lát, Tư Đồ Tuyên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Hành, gây ốm ao hám gò má thượng không có một tia độ ấm. Một khúc kết thúc, Nam Cung Hành mở mắt ra, công tử cảm thấy như thế nào? Tiếp tục Tư đổ tuyên dứt lời, lại thu hồi tầm mắt. Nam cung hành tiếp theo đạn, tam đầu khúc lúc sau, tư đổ tuyên mới lại lần nữa mở miệng, này đó khúc là ngươi làm sao? Nam cung hành lắc đầu, có lẽ là, ta không nhớ rõ. Ta nhân chúng độc mất trí nhớ lưu lạc ở đây, liền chính mình là ai đều đã quên, nhìn đến bố cáo đi mua cẩm, thử qua phát hiện xe đạn, liền tới rồi. Tư đổ tuyên nhữ mày, lại nhìn Nam cung hành liếc mắt một cái, vì sao phải tới? Là tính toán làm ta tổ phụ vì ngươi giải độc. Không là hy vọng tư đồ đại trưởng lão có thể vì ta láo cha trị liệu hắn trong ánh mắt được mù nam cung hành nói ngươi đã mất trí nhớ như thế nào biết đó là ngươi phụ thân mà không phải hại ngươi người tư đồ tuyên ánh mắt thực lãnh chắc là nhớ tới chính mình thân thế ta biết hắn sẽ không hại ta trực giác một hai phải nói rõ lý lẽ từ nói có thể là bởi vì hắn so với ta thảm hại hơn hắn không chỉ có mất trí nhớ còn mắt bị mù nam cung hành thần sắc thong dong ngươi hẳn là xuất thân bất phàm đi tư đồ tuyên nhìn nam cung hành nói đây là hắn trực giác tuy rằng nam cung hành dung mạo thường thường quần áo bình thường nhưng hắn quanh thân khí chất che lấp không được mà hắn cầm nghệ chi cao siêu là tư đồ tuyên bình sinh chứng kiến chi nhất cầm khúc bản thân cũng thực không bình thường nam cung hành lắc đầu có lẽ ta sớm muộn gì sẽ nhớ tới ngươi không sợ sao tư đồ tuyên hỏi sợ cái gì vứt bỏ đồ vật vứt bỏ người đều có thể tìm trở về vứt bỏ ký ức cũng có thể bằng không ta muốn cùng lão cha ở một cái chim không thèm đĩa trên hoang đảo ôm đầu khóc giống sao nam cung hành cười nói ngươi có biết gạt ta kết cục tư đồ tuyên ánh mắt đột nhiên sâu thẳm đương nhiên cho nên ta không có nam cung hành thực bình tĩnh nếu tư đồ công tử nghe cầm nghe được vui vẻ ngày mai còn muốn nghe nói ta muốn tiền thù lao chính là cho ta lão cha trị liệu đôi mắt bằng không ta chỉ có thể dẫn hắn đi nơi khác tìm thầy trị bệnh vì sao điều kiện không phải cho ngươi giải độc tư đồ tuyên hỏi lại nếu tư đồ công tử như thế hảo tâm nói đương nhiên càng tốt nam cung hành gật đầu ta thích ngươi tiếng đàn như ngươi mong muốn sẽ mời ta tổ phụ vì ngươi phụ thân trị liệu ngươi đi dẫn hắn lại đây đi tư đồ tuyên dứt lời quay đầu lại lại nhìn về phía ngoài cửa sổ khôi phục điêu khắc trạng thái xem nam cung hành ôm cẩm, bước chân nhẹ nhàng mà ra sân biến mất ở trong tầm mắt tư đồ tuyên cảm giác người này rất kỳ quái nếu nam cung hành lời nói trải qua là thật hẳn là mê mang vô thố thậm chí là thống khổ Nhưng tư Đồ tuyên từ nam cung hành trên người, cùng với tiếng đàn bên trong, lại cảm nhận được đồng bột hướng về phía trước lạc quan, cũng không cố tình, là từ trong ra ngoài. Tư Đồ tuyên cảnh giác thực trọng, một sự kiện lúc sau liền cơ hồ không lại cùng người ngoài lui tới, hắn vừa mới cùng nam cung hành lời nói, so với hắn qua đi một tháng nói đều nhiều. Mà tư Đồ tuyên trên thực tế không điên không ngốc cũng không cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người, chỉ là cảm thấy nhân sinh đột nhiên mất đi ý nghĩa, ban đầu xem ra hảo hảo người. Gương mặt giả một bóc thế nhưng đều là xuất sinh Hắn đóng cửa lại Chỉ là không nghĩ lại cùng những cái đó Người đáng ghét nói chuyện Thậm chí không nghĩ lại nhìn đến bọn họ Cảm thấy ghê tởm. Tư đồ tuyên tử nhỏ liền si mê âm luật Hiện giờ chỉ còn một bàn tay Liền thỉnh cầm sư tới đánh đàn cho hắn nghe Nhưng hắn đối người thập phần mất cảm Nhìn không thuận mắt liền lập tức đuổi đi Quá vãng cũng không có mấy cái cầm sư Tiếng đàn có thể đả động hắn Nam cung hành là cái gì loại Tuyên nhi thân hình cao lớn lao giả vào cửa trong tay cầm một chương màu xanh lá thiệp ra ra tư đồ tuyên kéo kéo khoe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt cười tới đứng dậy đi tới tư đồ ra đại trưởng lão tư đồ diễm trước mặt ngoại nhân quái gở khó ở chung duy độc đối mặt cái này không có huyết thống quan hệ tôn tử khi trong mắt mới có vài phần độ ấm đây là cái gì tư đồ tuyên tiếp nhận tư đồ diễm truyền đạt thiệp thánh đảo thượng mới tới thiếp giới, đoan mục thiếu chủ thành thân mời tư đồ ra tiến đến xem lễ Có một chương thiệp là cho ta, ngươi có nghĩ đi. Tư đổ diễm hỏi tư đổ tuyên. Tư đổ tuyên mở ra thiếp cưới, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, kỳ nghiêu lại là ai? Nhanh như vậy liền thay đổi người, như thế tùy ý sao? Không ai biết kia kỳ nghiêu là ai, cũng cùng chúng ta vô can. Tư đổ diễm lắc đầu, nếu ngươi nghĩ ra đi giải sầu, ta liền mang ngươi đi, ngươi ban đầu không phải đối thánh đảo có chút tò mò sao? Chúng ta không cùng tư đổ ra những người khác đồng hành. Tư đổ tuyên buông thiệp, ta không có hứng thú. Nhưng có chuyện, tưởng thỉnh ra ra hỗ trợ. Nga. Vào cửa mới nghe nói hôm nay lại có cái cầm sư tới, ngươi cảm thấy như thế nào? Tư đồ diễm hỏi. Thực hảo. Tư đồ tuyên gật đầu. Tư đồ diễm có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra lần đầu tiên gặp ngươi như thế vừa lòng, là cái dạng gì người? Chi tiết đã điều tra xong sao? Không biết, cũng vô pháp tra, hắn nói hắn trúng độc mất trí nhớ. Tư đồ tuyên nói. Tư đồ diễm sắc mặt hơi trầm xuống, mất trí nhớ không phải là nhà ai phái tới mật thám đi này lấy cớ cũng quá sức sẹo tư đồ tuyên cười khẽ ra ra nhiều lo lắng nhà ai phái mật thám cũng sẽ không hướng ta bên người xếp bảo. huống hồ trừ bỏ sớm đã xuống dốc tiêu vong kỳ ra tư đồ ra ở tam y Đi ở đạo thế gia trung thực lực đã lưu lạc đến mặt vị kia hai nhà căn bản chướng mắt tư đồ nhạc sẽ không phí này tâm tư kia cũng không thể thiếu cảnh giác tư đồ diễm thần sắc nghiêm túc Gia ra, ra nhìn thấy sẽ biết đó là cái quái nhân nhưng thật ra có điểm ý tứ hắn cầm nghệ cực cao vì ta đương cầm sư điều kiện là thỉnh ra ra vì phụ thân hắn trị liệu đôi mắt đã trở về dẫn người tới tư đồ tuyên nói nghe tư đồ tuyên ngữ khí đối tân cầm sư ấn tượng không tồi tư xảy ra chuyện sau tư đồ diễm vẫn là đầu một hồi thấy tư đồ tuyên nói một người có ý tứ chủ động thỉnh hắn ra tay tư đồ diễm nghĩ nhìn xem đảo không sao nếu là có thể cho tư đồ tuyên đưa tới một cái bằng hữu đảo thật là chuyện tốt hắn vẫn luôn hy vọng tư đồ tuyên có thể đi ra ngoài không hề đóng lại chính mình nam cung hành đem tư đồ thiện cùng tư đồ tinh ném ở phía trạch dù sao bọn họ cũng chạy không được mà hắn nắm diệp thịnh liền hướng tư đồ ra tới Tiểu hoa có thể tin sao diệp thịnh hỏi nam cung hành gật đầu tuy tiện tìm một nhà vừa lúc gặp phải chúng ta kẻ thù khả năng tính cơ hồ không có trừ phi ông trời muốn cho hai ta sớm ngày đi bái kiến diêm vương yên tâm đi nghe tư đồ thiện nói ta cảm thấy tư đồ ra nếu là có người tốt hẳn là chính là cái kia đại trưởng lão vốn đang nghĩ tới, hắn lưu trữ tư đồ tuyên, có phải hay không tưởng tra tấn hắn tới phát tiết vạn khí? bất quá gặp qua tư đồ tuyên lúc sau, nghe hắn nhắc tới tư đồ diễm ngữ khí, bọn họ tổ tôn quan hệ hẳn là thật sự hảo. này có thể thuyết minh tư đồ diễm nhân phẩm cực hảo, trọng cảm tình, giảng đạo lý. tiêu kiện dèm pha, tư đồ diễm cũng là người bị hại, duy nhất nhi tử bị đội non xanh, cùng con dâu cùng nhau tăng mệnh, sủng ái tôn tử là đứa con hoang, đổi cá nhân đều khó có thể thừa nhận, giết tư đồ tuyên đều là nhân chi thường tình nhưng tư đồ tuyên càng vô tội hắn cũng không thể lựa chọn từ ai trong bụng ra tới trong một đêm nguyên bản trói lọi rực rỡ nhân sinh hoàn toàn sụp đổ hắn tìm ai khóc đi tư đồ diễm không màng lời đồn đãi cùng thế tục ánh mắt như cũ lưu trữ cái này tôn tử nếu không phải dụng tâm kín đáo đó chính là để ý đã từng tổ tôn cảm tình nói trở về tư đồ tuyên là gia chủ tư đồ nhạc thân sinh nhi tử nếu tư đồ diễm đối hắn không phải thiệt tình hắn đại có thể nhận tư đồ nhạc cái này phụ thân qua đến sẽ không so hiện tại kém Tư đồ tuyên lựa chọn, bản thân liền chứng minh bọn họ tổ tôn không nghĩ cùng tư đồ ra những người khác làm bạn. Nhưng nghĩ đến bọn họ nhiều ít có chút thân bất do kỷ, khó có thể thoát ly tư đồ ra, bằng không lựa chọn tốt nhất hẳn là tổ tôn hai xa chạy cao bay. Nam cung Hành nắm Diệp Thịnh vào cửa, liền thấy một cái mảnh khảnh láo giả ngồi ở tư đồ tuyên bên cạnh, ánh mắt xem kỹ. Nam cung Hành buông ra Diệp Thịnh, chắp tay hành lễ, "Tư đồ đại trưởng lão, người tên là gì?" Tư đồ Diễm Lệnh giọng hỏi. Nam cung Hành trả lời, "Hoa tiểu nam" tư đồ tuyên cười như không cười tên này nghe tới cùng đùa giỡn dường như nam cung hành giải thích cũng có thể ta kêu nam tiểu hoa dù sao ta lão cha chỉ nhớ rõ ta kêu tiểu hoa lại nói giống như kêu tiểu nam hắn tuổi tắc lớn trí nhớ không tốt tư đồ tuyên khỏe môi hơi tiểu tư đổ diễm hừ nhẹ một tiếng ngươi nếu là nói hiệu nói vượng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này không dám nam cung hành cười cười thỉnh nam cung đại trưởng lão vì ta lão cha nhìn xem đôi mắt tư đổ diễm nhíu mày nhìn về phía diệp thịnh nam cung hành lôi kéo diệp thịnh qua đi làm hắn ngồi ở tư đổ diễm đối diện cho hắn vén tay háo lên làm cho tư đổ diễm vì hắn bắt mạch đã là tư đổ tuyên đáp ứng sự tư đổ diễm cũng không làm bộ làm tịch trước nhấc lên diệp thịnh mí mắt nhìn nhìn lại cho hắn bắt mạch mày ninh lên như thế nào khả năng trước khỏi. nam cung hành hỏi hắn mù ước chừng đã có 10 năm tả hữu tư đổ diễm nói ngươi xác định hắn là cha ngươi nghe tuyên nhi nói ngươi chúng độc ta có thể vì ngươi trị liệu nam cung hành lắc đầu không nói tốt chính là giúp ta lão cha xem đôi mắt nếu tư đồ diễm chưa nói không thể trị hẳn là chính là có hy vọng đi tư đồ diễm buông ra diệp thịnh suy nghĩ một lát có chút phiền phức, nhưng ta có thể thử xem đa tạ tư đồ đại trưởng lão nam cung hành chắp tay hành đại lễ ngươi không cầu ta vì ngươi giải độc sao tư đồ diễm ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nam cung hành gặp mặt lúc sau hắn nhưng thật ra lý giải tư đồ tuyên nói người này rất kỳ quái là có ý tứ gì Không phải nam cung hành thật sự quái, mà là hắn theo chân bọn họ gặp qua đa số người đều không giống nhau, lạc quan phong, rong, không kiêu ngạo không xiểm định, làm người rất khó tin tưởng hắn mất trí nhớ gặp nạn, rồi lại sẽ không cảm thấy hắn là ở diễn trò. Nam cung hành nghiêm sắc mặt, tư đồ đại trưởng lao xem mạch nhưng nhìn ra ta lao cha vì sao dẫn tới mất trí nhớ sao? Tư đổ diễm sửng sốt, hắn cũng mất trí nhớ. Dứt lời lại cấp diệp thịnh bắt mạch, lần này thời gian càng dài, mày nhăn đến càng khẩn. Quá trong chốc lát lại đứng dậy đi cầm tiểu đao cùng dược bình lại đây, cắt diệp thịnh ngón tay, tích huyết đến kia dược bình trung, thần sắc khẽ biến. Tư Đồ tuyên nhìn đến dược bình trung thay đổi sắc huyết, thần sắc một ngưng, cổ độc. Nam cung hành chớp chớp mắt, cổ độc. Giống như nghe qua, nghĩ không ra. Tư Đồ diễm lắc đầu, ta chưa từng gặp qua sẽ dẫn tới người mất đi ký ức cổ độc, bởi vậy cũng sẽ không giải. Nam cung hành than nhỏ, ta cùng ta lão cha Trung đại khái là giống nhau độc đi ở tư đồ diễm bắt mạch không thấy ra diệp thịnh chúng đọc khi nam cung hành liền biết hắn ký ức muốn khôi phục sợ là khó các ngươi rốt cuộc đắc tội người nào dùng loại này thủ đoạn tới đối phó các ngươi tư đồ diễm lại lần nữa đánh giá diệp thịnh cùng nam cung hành cổ thuật là thiên một quốc người thống trị tôn sùng bí thuật nhưng giới hạn trong tứ đại y, y ở đạo thế gia cùng với quốc sư đoàn mục doãn có thể tiếp xúc đến người ngoài căn bản không biết làm tư đồ gia đại trưởng lão tư đồ diễm đương nhiên biết cổ thuật nhưng hắn cũng không thích đã từng bởi vì thả chạy hai cái bị bắt tới làm chuyển sinh cổ thí nghiệm phẩm hài tử suýt nữa bị phế bỏ là lao ra chủ nhân tư đồ diễm ý di thuật thiên phú thật sự là quá xuất sắc mới để lại hắn bất quá sau lại tư đồ ra cổ thuật tư đồ diễm đã bị bài xích bên ngoài không cho phép tham dự nam cung hành vẻ mặt vô tội đã quên hẳn là tâm lý vặn vẹo người đi không giết chúng ta đem chúng ta lộng mất trí nhớ vậy ở một cái trên hoang đảo ta nói hai vị sợ là đều không tin kia trên đảo liền cây đều không có ta là rút đan bằng cỏ cái thảo thuyền mang theo ta lão cha chạy ra thảo cũng có thể làm thuyền ngày khác ngươi làm cho ta nhìn một cái tư đồ tuyên cảm thấy chính mình không nhìn lầm người này xác thật không bình thường phàm là có tuyển đều không cần nếm thử bởi vì có lật thuyền ủy cá nguy hiểm nam cung hành lắc đầu tư đồ đại trưởng lão ta lão cha nói ta nguyên là sẽ võ công nhưng mất trí nhớ đồng thời bị người hạ độc phong ấn nội lực không biết có không vì ta giải độc nếu là có điều kiện gì cứ việc để thông qua ngắn ngủi giao lưu nam cung hành cơ bản xác định tư đồ diễm tổ tôn không phải người xấu dẫn tới mất trí nhớ chính là cổ độc tư đồ diễm không có biện pháp nam cung hành trong cơ thể còn có một loại độc nếu tư đồ diễm có thể giúp hắn giải đối hắn lập tức tình trạng sẽ hảo rất nhiều tư đồ diễm kỳ thật không quá có thể tưởng tượng diệp thịnh cùng nam cung hành rốt cuộc đã trải qua cái gì mà tư đồ tuyên tính toán qua đi nghe nam cung hành cùng hắn nói một chút nghĩ đến sẽ rất thú vị tư đồ diễm không có cự tuyệt cấp nam cung hành bắt mạch cũng không để điều kiện, có lẽ là có tò mò tâm lý ở, rốt cuộc hắn là cái y ý ý giả, gặp phải hai cái kỳ quái người bệnh, khó tránh khỏi tưởng tìm tòi nghiên cứu một chút. Lần này bắt mạch thời gian cũng rất dài, tư đồ diễm sắc mặt nghiêm trọng, hạ độc người độc thuật thập phần lợi hại, này độc rất là xảo quyệt, ta muốn lấy ngươi huyết trở về lại hảo hảo nhìn một cái, không thể dễ dàng dùng dược, nếu là giải dược không đúng, ngươi đang điền liền phế đi. Đa tạ tư đồ đại trưởng lão. Nam cung hành làm tư đồ diễm lấy chút hắn huyết. Nếu ta làm ra giải dược, không có 10 thành năm chắc, ngươi dám nếm thử sao?" Tư Đồ Diễm hỏi. Nam Cung Hành cười gật đầu, "Nếu Tư Đồ đại trưởng lão có 6 thành trở lên năm chắc, ta cho rằng đáng giá nếm thử." Tư Đồ Diễm lại thật sâu mà nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái, "Hảo, các ngươi tổ tôn nếu không chỗ để đi, liền lưu tại Tuyên Nhi nơi này đi. Ngươi cùng Tuyên Nhi trò chuyện, đó là giúp ta vội. Kia hóa ra hảo, chúng ta xác thật không chỗ để đi. Bất quá còn có chuyện nam Cung Hành đem bọn họ, vì sao sẽ lựa chọn tới Đảo Sùng Minh Nguyên nhân cùng Tư Đồ Diễm nói. Tư Đồ Diễm hừ lạnh, trách không được, nguyên lai là Tư Đồ Thiện kia cẩu tặc ở quay phá. Không cần lộ ra, tối nay ta đi đưa bọn họ lên đường. Vậy làm phiền Tư Đồ tiền bối. Nam Cung Hành gật đầu. Tư Đồ Diễm rời đi đi nghiên cứu như thế nào cấp Diệp Thịnh cùng Nam Cung Hành trị liệu, phân phó hạ nhân thu thập tư đồ tuyên phòng bên cạnh cho bọn hắn trụ. Nam Cung Hành cấp Diệp Thịnh đổ một ly trà, đặt ở trong tay hắn, lão Diệp uống nước. Vì sao ngươi là tiểu hoa, hắn là lão diệp. Tư đồ tuyên cảm giác này đôi phụ tử thấy thế nào đều rất kỳ quái. Nam cung hành cũng không gạt, kỳ thật hắn không phải cha ta, hẳn là ta nhạc phụ. Tư đồ tuyên khỏe miệng vừa kéo, nếu ngươi không thể cho ta một lời giải thích nói, ta thật sự cảm thấy ngươi là tin khẩu nói vậy, Sự tình là cái dạng này. Ta bị một cái tiện nhân ném tới một cái không có thụ trên hoang đảo, lão diệp vốn dĩ liền ở bên kia, lúc ấy ta không mất trí nhớ, hắn đã mất nhớ nhiều năm ta thấy đến hắn đã kêu nhạc phụ nói hắn họ diệp nói ta là hắn con rể nhưng hắn đương nhiên không tin ta kết quả qua một đoạn nhật tử kia tiện nhân lại chạy tới cho ta hạ độc dẫn tới ta cũng mất trí nhớ cái gì đều không nhớ rõ nhưng lão diệp nhớ rõ phía trước ta nói với hắn nói tuy rằng ta tổng cộng không nói với hắn nói mấy câu bởi vì cái kia thời kỳ hắn căn bản không muốn lý ta luôn là đá ta nam cung hành nói tư đồ tuyên thần sắc quái gì, liền này nam cung hành gật đầu thiên chân vạn xác Dù sao ta biết đến chính là này đó, vẫn là sau lại Lão diệp nói cho ta. Đúng rồi, ngươi nhận thức một cái họ diệp cô nương sao. Lão diệp nói ta nói với hắn ta tức phụ nhi kêu tiểu diệp tử. Tư Đồ tuyên khỏe miệng run rẩy không ngừng, lắc đầu, ta không quen biết họ diệp người, các ngươi trải qua. Rất ly kỳ. Nếu ta khôi phục ký ức, hẳn là có thể cùng ngươi giảng một cái càng ly kỳ, càng hoàn chỉnh phiên bản, hiện tại chính là như vậy. Nam Cung Hành cười nói, có ăn sao? nhà ta lão diệp khẳng định đói bụng tiểu hoa ngươi nói bụng đừng lấy ta đương ngụy trang diệp thịnh phá đám ta tưởng thỉnh tư đồ công tử cho chúng ta tới một mâm sườn heo chua ngọt, lão diệp ngươi xác định không ăn ta muốn ăn tiểu diệp tử làm ai ta cũng tưởng vậy tới điểm khác xương sườn vẫn là chờ ăn tiểu diệp tử làm đi nam cung hành rất lời nhìn về phía tư đồ tuyên tư đồ công tử cẩm sư yêu cầu ăn cơm mới có sức lực đánh đàn ngươi ra ra còn làm ta kiêm chức bồi liêu hẳn là quản cơm đi Tư đổ tuyên lắc đầu bật cười, đứng dậy đi phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn lại đây. Kỳ thật chuyện của ngươi, tư đổ thiện cái kia láo tặc cùng ta giảng quá. Nam Cung Hành nhìn tư đồ tuyên nói, ta cho rằng ngươi cùng ngươi ra ra hẳn là tư đổ ra ít có người tốt, cho nên mới giam đến. Tư đổ tuyên tự dễ cười, người tốt đều sẽ không có hảo báo. Nay đảo không hẳn vậy, nhưng biết rõ sẽ không có hảo báo, vẫn cứ kiên trì bản tâm, là tuyệt đối không có sai. Nam Cung Hành nói, tư đổ tuyên thần sắc hơi giật mình. Đảo không cần để ý cái gì người tốt người xấu, tồn tại vốn đã không dễ. Chỉ là hôm nay nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên cảm thấy, chính mình có chút làm ra vẻ. Nam Cung hành cười, kỳ thật, biết được ngươi tao ngộ lúc sau, ta cảm thấy ngươi không nên đem chính mình nuốt lại, không nghĩ nhìn đến những kẻ cặn bác kia, liền diệt bọn hắn, ngươi đảm đương lão đại, đến lúc đó không khí đều sẽ tươi mát rất nhiều. Ngươi ở mê hoặc ta tạo phản. Từ đổ tuyên sâu kín mà nói, ngươi sống một hơi, ngươi như thế nghệ quất Tính toán nhẫn đến khi nào? Hoặc là dứt khoát kết thúc, hoặc là liền dương mi thổ khí mà sống. Chặt đứt một tay mà thôi, ngươi cảm thấy chính mình phế đi sao? Nam Cung hành hỏi. Ngươi một cái mất trí nhớ đều đã quên chính mình kêu tiểu hoa vẫn là kêu tiểu nam, võ công bị phong ấn, kéo mù nhạc phụ, dùng đan bằng cỏ thuyền trên biển phiêu người, đều không cảm thấy chính mình phế đi, lại thấy thế nào ta cũng chưa ngươi thảm, ta hình như là quá tang. Từ đồ tuyên cảm thán. Hắn cảm thấy Nam Cung hành trên người có sợi đặc thù khí chất một loại làm hắn hâm mộ thả hướng tới sinh cơ cùng vui sướng diệp thịnh cùng nam cung hành này đối gặp nạn cha vợ con rể chi gian đều còn có thể đấu võ mồm lẫn nhau dỗi săn sóc sung sướng nhưng tư đồ tuyên mới vừa nghe đến tư đồ diễm làm ơn nam cung hành nói với hắn nói chuyện thời điểm đột nhiên ý thức được hắn tinh thần sa sút tự bế đối tư đồ diễm bản thân chính là một loại đại đại bất hiếu tư đồ tuyên trầm mặc trong chốc lát lại hỏi nam cung hành nếu các ngươi đời này đều tìm không thấy ngươi nói cái kia tiểu diệp từ đâu hoặc là Chờ ngươi khôi phục ký ức tìm được nàng, nàng đã khác gả người khác, ngươi nên như thế nào? Nam cung hành lắc đầu, không có khả năng. ta gặp nạn đều có thể gặp phải lão diệp, đây là ta cùng tiểu diệp tử mệnh định duyên phận, làm ta đi cứu vớt nàng cha, ta tin tưởng thực mau là có thể gặp lại. nàng tuyệt đối sẽ không di tình biệt luyến. ngươi vì sao như thế tự tin? Tư đồ tuyên cười khẽ. Nam cung hành thực bình tĩnh mà nói, ngươi hẳn là nhìn ra ta dịch dung, là từ tư đồ thiện lão tặc nơi đó đoạt tới dịch dung dược vật. Ngươi chưa thấy qua ta trần dung, ta lớn lên đặc biệt mỹ, nhà ta tiểu diệp tử mới sẽ không coi trọng nam nhân khác. Tư Đồ tuyên phụt một tiếng cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, lồng ngực động lại buồn bực, tựa hồ cũng đều đi ra ngoài. Nam Cung hành nói bụng, đang đợi đồ ăn, thấy trên bàn có cái thiệp, liền cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Đoan mục ngạn ta nghe Tư Đồ thiện nói qua, Kỳ Diệu cũng nghe nói qua, là thánh nữ, cái này Kỳ Nghiêu là nàng tỷ muội sao? Tư Đồ tuyên lắc đầu, không biết, một cái đột nhiên toát ra tới người hẳn là cũng là kỳ gia tiểu thư đi kính nghiêu, cái này tự có điểm quen thuộc nam cung hành thần sắc mặt danh nói không chừng ta cũng có cái muội muội kêu nghiêu nghiêu dù sao chính là có điểm quen thuộc 422 bình hoa bài sư tiểu diệp mặt đen đồ ăn thừa bản, sớm đã đói bụng nam cung hành thực tự nhiên mà hầu hạ diệp thịnh ăn trước thịnh canh gấp đồ ăn hiển nhiên không phải lần đầu tiên bang quan tư đồ tuyên đang suy nghĩ nam cung hành hảo hiếu thuận liền nghe nam cung hành nói lao diệp chờ ngươi đôi mắt hảo Ngươi đi ta. Ngươi không tay. Ta có thể có được một chút đến từ nhạc phụ yêu thương sao. Ta tấu ngươi một đốn, bảo đảm đau, đây là ái. Lao Diệp, ta muốn cùng Tiểu Diệp tử nói, ngươi cậy già lên mặt khi dễ ta. Ta khuê nữ sao có thể hướng về ngươi. Bởi vì ta lớn lên đẹp nhất. Nga, ta nhìn không thấy, ngươi tùy tiện tuổi. Lao Diệp ngươi tính tình càng ngày càng tệ, không tốt không tốt. Ân, ngươi quán. Ta đây hẳn là ngược đãi ngươi. A, ngươi thử xem. Tư đổ tuyên nhịn không được bật cười, thân sinh phụ tử cũng không tất như thế thân mật tấm áp. nói đúng ra, tư đổ tuyên đều chưa bao giờ gặp qua như vậy phụ tử, càng đừng nói việc này thật thượng là một đôi song song mất trí nhớ cha vợ con rể, mà làm cho bọn họ sinh ra quan hệ vị kia trong truyền thuyết tiểu diệp tử cô nương, bọn họ lập tức thậm chí cũng không biết là ai. Buồn cười rất nhiều, tư đổ tuyên trong lòng không khỏi sinh ra hâm mộ tới. Đương nhiên, hắn đều không phải là nhớ tới vị kia cùng hắn không có huyết thống quan hệ phụ thân trên thực tế người kia ở hắn trong trí nhớ sớm đã trở nên bộ mặt mơ hồ tư đồ tuyên chỉ là nghĩ đến thiệt tình yêu thương hắn tổ phụ tư đồ diễm nhưng bọn họ chi gian tựa hồ cũng chưa từng có như vậy thân mật quá nhiều là hắn vấn đề thói quen là cái đáng sợ đồ vật tinh thần xa suốt cô tịch độ nhật lâu rồi tâm lạnh cảm lạnh liền không cảm thấy lãnh giống như hết thể cũng chưa cái gì không tốt nhưng bỗng nhiên quay đầu lại xem tư đồ tuyên trong trí nhớ tư đồ diễm từ kia sự kiện lúc sau ngắn ngủn mấy năm giàn mua rất nhiều cũng trầm mặc rất nhiều. Tư đồ tuyên làm tôn tử, tự cho là để ý tư đồ diễm cảm thụ, lại cũng chỉ là tiếp tục đương hắn tôn tử, khắc cái gì cũng chưa làm, ngược lại là tư đồ diễm yên lặng mà che chở hắn, hắn nghĩ muốn cái gì đều có thể được đến. Tư đồ tuyên không nốc, có thể tưởng tượng đến, vị kia ghen tị âm độc gia chủ phu nhân không có khả năng chịu đựng hắn cái này con hoang tồn tại. Tư đồ nhạc mấy đứa con trai từ nhỏ đến lớn đều xem tư đồ tuyên không vừa mắt, đã từng là bởi vì tư đồ tuyên so với bọn hắn ưu tú hiện giờ bọn họ sẽ như thế nào đối lại hắn bỏ đa xuống giếng nhục nhã chửi rủa thậm chí nhân cơ hội chỉnh chết hắn đều là nguyên bản vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện kết quả nhưng tư đồ tuyên sân thành đảo sùng minh thành chủ phủ nhất yên lặng an bình địa phương mấy năm nay trừ bỏ tư đồ diễm cùng hắn số tiền lớn vì tư đồ tuyên mời cầm sư lăng là không có người khác tiến vào quá có thể nghĩ tư đồ diễm yên lặng mà làm nhiều ít đã từng làm hắn kiêu ngạo tôn tử không chỉ có thành con hoang thậm chí thành cái phế vật làm hắn hổ thẹn bị người nhạo báng nhưng hắn lựa chọn là cho tư đồ tuyên tuyệt đối tự do cùng không gian suy sút lại như thế nào chỉ cần tư đồ tuyên nguyện ý hắn cũng chưa ý kiến người ngoài ánh mắt tính cái dám, bọn họ tổ tôn không thẹn với lương tâm trong lúc nhất thời tư đồ tuyên trong lòng chua sót không thôi cười khổ liên tục nhìn thấy nam cung hành hắn mới ý thức được tự cho là khám phá hồng trần nhân tâm xây dựng một phương cô đảo tự vây trong đó ngày qua ngày phảng phất tự thành một cái thế giới Nhưng hắn ở đoạn tuyệt cùng chán ghét người lui tới khi, cũng đem thương yêu nhất hắn tổ phụ đẩy ra rất xa, lại không tự biết. Hồng chân trung, không chỉ có hôn loạn dơ bẩn, cũng có ấm áp nhân tâm pháo hoa khí. Hắn không chết, không xuất ra, trang cái gì thâm trầm. Tư đồ tuyên trợ phát hiện, hắn mấy năm nay trạng thái, nhưng thật ra để ý những cái đó thương tổn hắn, làm hắn chán ghét người càng nhiều chút. Bởi vì những kẻ cặn bã kia mà phong bế chính mình, lại chưa từng nghĩ tới hắn nhất nên để ý tổ phụ hy vọng hắn quá như thế nào sinh hoạt cũng đang trốn tránh chính mình đã từng lý tưởng cùng theo đuổi thật thật là lẫn lộn đầu đuôi hồ đồ lại làm ra vẻ tư đồ công tử muốn ăn đùi gà nam cung hành nói quấy dậy tư đồ tuyên suy nghĩ hắn hoàn hồn lắc đầu bật cười có lẽ là mới vừa rồi tự hỏi khi vô ý thức mà nhìn chằm chằm kia bàn đồ ăn làm nam cung hành hiểu lầm các ngươi từ từ ăn bên ngoài có người chờ có việc chỉ lo phân phó không cần câu thúc tư đồ tuyên dứt lời đứng dậy đi ra ngoài tư đồ diễm liền ở tại cách vách nhưng Tư Đổ Tuyên đã nhớ không dậy nổi lần trước lại đây là chuyện khi nào trong viện hết thể đều là lão bộ dáng đơn giản sạch sẽ lão cây tùng hạ có trường bàn đá Tư Đổ Tuyên nhớ rõ khi còn nhỏ liền ở chỗ này Tư Đổ Diễm dạy hắn học chữ đọc sách phân biệt dược liệu nhìn như đối hắn thực nghiêm khắc lại ở hắn ngẫu nhiên phạm lười bướng bình khi mở một con mắt nhắm một con mắt chưa từng trách phạt răng dạy đẩy ra thư phòng hờ khép môn Tư Đổ Tuyên liền thấy Tư Đổ Diễm chính nhũ mày túi đầu ở xử lý một đống dược liệu không biết khi nào hắn xong tấn nhiễm sương bạch gây ốm rất nhiều tuyên nhi sao ngươi lại tới đây tư đồ diễm ngừng đầu thấy là tư đồ tuyên sửng sốt một chút lập tức buông trong tay dược liệu đứng dậy xảy ra chuyện gì là kia hai người có cái gì không ổn không có tư đồ tuyên lắc đầu bọn họ khá tốt đang ở ăn cơm ta cũng đói bụng có thể ở ra ra nơi này ăn sao tư đồ diễm sửng sốt lại là vui vẻ liên tục gật đầu hảo a ngươi chính là hồi lâu không lại đây ta làm người đi chuẩn bị người yêu nhất ăn đồ ăn. Không bao lâu, tổ tôn hai liền ở trong viện lão tùng hạ tương đối mà ngồi, bốn đồ ăn một canh, cũng một hồ hai ly, vô cùng đơn giản, lại làm hai người đều có chút thất thở. Tư đồ diễm cảm giác tư đồ tuyên hôm nay không giống ngày xưa như vậy ủ rột. Lúc trước cùng tư đồ tuyên nói chuyện, tổng cảm thấy hắn thất thần, cái gì đều không cách nào có hứng thú, chẳng sợ đang cười, cũng tổng lộ ra vài phần miễn cưỡng cùng cố tình, như là vì an ủi hắn cái này tổ phụ nhưng này đều không phải là Tư đổ Diễm chân chính muốn. Tư đổ tuyên gấp đồ ăn trong đầu đột nhiên hiện ra Nam Cung hành uy diệp thịnh hình ảnh chiếc đũa phương hướng vừa chuyển đưa tới Tư đổ Diễm bên miệng ra ra ăn. Tư đổ Diễm ngây người một chút nhìn Tư đổ tuyên ánh mắt như là đang nói đây là ta tôn tử. Tư đổ tuyên phản ứng lại đây chính mình hành động có điểm đốc, tưởng đem chiếc đũa thu hồi tới Tư đổ Diễm lại túi đầu ăn kia khối thịt già nua khuôn mặt thượng lộ ra một mặt ôn hòa cười tới lại cấp Tư đổ tuyên gấp mấy khối thịt tuyên nhi ăn nhiều chút xem ngươi gầy tư đổ tuyên cúi đầu cái mũi bất kỳ nhiên phiếm toan tổ tôn hai yên lặng mà ăn cơm các có tâm sự nhất thời không nói nữa ngữ cũng không ai tưởng uống rượu cơ hồ đồng thời buông chiếc đũa tư đổ tuyên đứng dậy liền đối với tư đổ diễm quỳ xuống ra ra thực xin lỗi tư đổ diễm như mày vội vàng đi kéo tư đồ tuyên làm gì vậy mau đứng lên ta làm ra ra thất vọng rồi đi tư đổ tuyên thấp giọng nói tư đổ diễm thở dài lắc đầu đứa nhỏng đốc ra Gia chỉ mong ngươi bình an hỉ nhạc không cần tưởng nhiều như vậy cũng không cần để ý vô can người ra ra vì sao không hận ta tư đồ tuyên hỏi ra vấn đề này liền có chút hối hận nhưng hắn trong lòng là muốn một đáp án ban đầu không nghĩ hỏi cũng là không dám hỏi không phải hoài nghi tư đồ diễm là tư đồ tuyên hoài nghi chính mình đáy lòng chỗ sâu trong cảm thấy chính mình không xứng tư đồ diễm đối hắn hảo thậm chí miên man suy nghĩ quá tư đồ diễm có lẽ là có khác giáp tâm tuy rằng bình tĩnh lại liền sẽ đánh chính mình một cái tác Tư đồ diễm trầm mặc thật lâu sau, khẽ lắc đầu, lại thật sâu thở dài, lúc ấy, thật cảm thấy trời đất ưu ám, vạn niệm câu hôi, nhân sinh vô vọng, thậm chí từng động quá cùng tư đồ nhạc đồng quy vu tận ý niệm. Nhưng ta vừa quay đầu lại, liền gặp ngươi cả người là huyết, hôn mê bất tỉnh mà nằm trên mặt đất, không có người quản. Ta có lẽ nghĩ tới hẳn là hận ngươi, trách ngươi, vứt bỏ ngươi. Không biết, ta chỉ nhớ rõ, lúc ấy liền một ý niệm, nhi tử không có, ta chỉ còn lại có ngươi. Ngươi cũng chỉ dư lại ta có thể dựa vào. Ta không thể trơ mắt mà nhìn ta một tay nuôi lớn tôn tử bị hủy rớt, bị người khi dễ. Đến nỗi cái gì có hận hay không, những cái đó sự cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ra Ra Tư Đồ tuyên đấy mắt hiện lên một mặt thủy sắc trong suốt, thần xác ấy nấy là ta bất hiếu lại ích kỷ, căn bản không có để ý quá Ra Ra cảm thụ, chỉ đắm chìm ở chính mình buồn cười cảm xúc chung, tự cho là thanh cao, làm Ra Ra bảo hộ ta, vì ta lo lắng. Tư Đồ diễm nhíu mày thần sắc nghiêm túc, không cần phải nói này đó. Bất quá người mấy năm nay trạng thái là thật không tốt, ta khuyên ngươi nhiều lần cũng vô dụng, hôm nay như thế nào đột nhiên liền nghị thông suốt. Tư đồ tuyên tự giễu cười, cái kia không biết kêu hoa tiểu nam vẫn là nam tiểu hoa, nhìn đến hắn, ta liền cảm giác chính mình lại xuẩn lại làm ra vẻ. Thiệt tình lời nói, biết được nam cung hành tao ngộ, trên thực tế thật sự thực thảm, nhưng hắn nếu không nói, không ai có thể tưởng tượng đến hắn đã trải qua cái gì, thậm chí hắn nói, đều làm người càng thêm vô pháp tưởng tượng hắn tâm cảnh không phải nam cung hành quái mà là tư đồ tuyên chính mình trầm luân sau đang trốn tránh hiện thực đã quên như thế nào hảo hảo sinh hoạt cũng xem nhẹ bên người chân quý nhất thân tình kia tiểu tử tư đồ diễm nghĩ đến nam cung hành cũng nhịn không được cười đảo thật là cái kỳ ba ngươi nếu có thể có hắn ba phần rộng rãi ra ra liền yên tâm tư đồ tuyên gật đầu ta tận lực tranh thủ có thể có năm phần gia tôn hai khi cách hồi lâu nhìn nho cười rất nhiều đồ vật Đảo cũng không cần giảng, lẫn nhau đều hiểu. Bất quá một lát sau, tư Đồ diễm thần sắc lại nghiêm túc lên, đôi phụ tử kia. Ra ra, bọn họ kỳ thật không phải phụ tử, là cha vợ con rể. Tư Đồ tuyên đối tư Đồ diễm giải thích nam cung hành theo như lời hắn cùng Diệp thịnh quan hệ. Tư Đồ diễm như mày, không phải hoài nghi bọn họ, nhưng thật sự thực ly kỳ, nhưng bọn họ lại thật là mất chi nhớ. Tuy chỉ ngắn ngủi tiếp xúc, tuyên nhi hẳn là cũng có thể nhìn ra tới, bọn họ đều không phải người bình thường đi. Tư đồ Tuyên gật đầu, đương nhiên, nam tiểu hoa khí chất thật sự thực đặc biệt. Hắn gặp biến bất kinh, thông dung đại khí, lạc quan rộng rãi, đều làm ta ngoài ý muốn. Nam cung hành vẫn chưa tận tình khuyên bảo khuyên nhủ Tư đồ Tuyên, nhưng hắn trải qua cùng lời nói việc làm, đối Tư đồ Tuyên cảm nhiễm cùng chấn động, là làm Tư đồ Tuyên ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ xuất thân lai lịch, tạm không thể tra, nhưng bọn hắn theo như lời tao ngộ, cùng bọn họ chung cổ độc, đã có thể thuyết minh, đối phó bọn họ, nhất định là đại nhân vật thậm chí vô cùng có khả năng là chúng ta treo chọc không dậy nổi tồn tại tư đồ diễm thần sắc có chút ngưng trọng tư đồ thiện có câu nói nói được không sai y lý thuật cũng là thực lực một bộ phận cùng nguyên độc thuật cùng cổ thuật càng là view là ở thiên một quốc cái này địa giới gặp phải một loại giải không được thậm chí không quen biết độc bản thân đã nói lên đối phương tạo nghệ ở chính mình phía trên mà tư đồ diễm lại thật là đương kim tư đồ ra y lý thuật tối cao không gì sánh nổi tuy rằng hắn bị bài xích không được tiếp xúc cổ thuật nhưng trên thực tế là chính hắn cự tuyệt dính chọc chuyển sinh cổ cái loại này nghịch thiên mà đi tà vật mặt khác tư đồ người nhà có thể tiếp xúc đến cổ thuật tài nguyên tư đồ diễm ít nhất cũng là cảm kích nhưng dẫn tới diệp thịnh cùng nam cung hành mất trí nhớ cổ độc tư đồ diễm thậm chí chưa từng nghe thấy nam cung hành trong miệng tiện nhân đối đãi diệp thịnh cùng nam cung hành phương thức cũng căn bản không giống tầm thường kẻ thù tư đồ tuyên nhữ mày ra ra là lo lắng bọn họ sẽ cho chúng ta trêu chọc phiền thoái tư đồ diễm gật đầu lại lắc đầu nay tựa hồ là tất nhiên, nhưng cũng không đến mức lo lắng, rốt cuộc lập tức chỉ là suy đoán, đã đáp ứng sự, tự nhiên làm hết sức, không thể lật lọng. Chỉ là nhắc nhở ngươi, cẩn thận chút. Tư đổ tuyên gật đầu, ra ra yên tâm, ta minh bạch. Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng nam tiểu hoa sống được so với chúng ta đều thông thấu, nếu thực sự có phiền thoái, ta tưởng hắn cũng tuyệt không sẽ kéo chúng ta xuống nước, hắn không phải loại người như vậy. Tư đổ diễm cười cười, ngươi nhưng thật ra thật thưởng thức cái kia tiểu tử a. Lần đầu gặp ngươi như vậy khen người, rõ ràng hôm nay mới nhận thức, cũng không biết hắn rốt cuộc chỗ nào tới. Hắn là ta đời này cái thứ nhất ác cảm thấy không lo bằng hữu tiếc nối cả đời người. Tư đồ tuyên cũng cười, trực giác, ta thực thích hắn, biết lối đời mà không lối lời có xích tử chi tâm. Tư đồ diễm như mày, ngươi thích hắn. Ta còn nóng trong ngươi chừng nào thì làm ta ôm chắc chai. Tư đồ tuyên khỏe miệng run rẩy ra ra tưởng cái gì đâu. Ta không phải cái kêu ý tứ. Ha hả ta biết cùng ngươi nói giỡn. Tư Đồ diễm vẻ mặt vui mừng mà vỗ vỗ Tư Đồ Tuyên bả vai, "Ngươi có thể tưởng khai, thật sự thật tốt quá." Kia tiểu tử đến nhớ một công lớn, đó là chỉ vì cái này, ta cũng đến tận lực giúp hắn giải độc, hảo hảo cảm ơn hắn. "Bất quá ngươi, vì sao kêu hắn nam tiểu hoa mà không phải hoa tiểu nam?" Tuy rằng nghe tới đều cùng đùa giỡn dường như, Tư Đồ Tuyên cười nói, "Nam tiểu hoa càng thú vị." Dứt lời nghiêm mặt nói, "Ta từ hôm nay trở đi muốn một lần nữa luyện công." Về sau không hề làm ra ra che ở ta phía trước, ta tới che chở ra ra. Tư đồ diễm gật đầu, ngươi có này phân tâm, ra ra đã thật cao hứng. Nhưng nhớ lấy không cần xúc động, bất luận cái gì thời điểm, bảo trọng chính mình quan trọng nhất. Tư đồ tuyên từ tư đồ diễm nơi đó trở về, Diệp Thịnh đã bị Nam Cung Hành đưa đi nghỉ ngơi. Bởi vì hai mắt mù cơ bản làm không được chuyện gì, Diệp Thịnh đa số thời gian kỳ thật là ở yên lặng tu luyện. Nam Cung Hành giơ lên quyển sách trên tay, ta có thể nhìn xem sao. Tư đồ tuyên lắc đầu, không thể. Nam Cung Hành thực bình tĩnh, hảo, ngươi đi ra ngoài, lại một lần nữa tiến vào một lần, bảo đảm không cho ngươi nhìn đến ta động ngươi thư. Tư đồ tuyên đỡ chán, muốn hay không như vậy ấu trĩ. Dứt lời cảm thấy chính mình cũng rất ấu trĩ. Một quyển sách mà thôi, Nam Cung Hành là khách nhân, thả đã cầm trong tay, hắn lại nói không thể, bất quá là muốn nhìn một chút Nam Cung Hành như thế nào ứng đối. Ta có thể bái ngươi ra ra vi sư học ý gì thuật sao? Nam Cung Hành phi thường trực tiếp tư đồ tuyên cái này sửng sốt ngươi có biết có bao nhiêu người tưởng bái ông nội của ta vi sư có thể từ đầu đường bài đến phố đôi bởi vì nào đó sự đương kim gia chủ tư đồ nhạc tất nhiên xem tư đồ diễm không vừa mắt không nhúc nhích tư đồ diễm nguyên nhân chủ yếu chính là tư đồ diễm thực lực không thể thay thế cho nên ngươi già già có đồ lệ sao nam cung hành hỏi tư đồ tuyên lẫn đầu đã từng từng có một cái bởi vì tâm thuật bất chính bị trục xuất sư môn tư đồ diễm từ nhỏ dạy dỗ tư đồ tuyên học y lý trước học đức đức hạnh không người tốt thực lực càng cao càng dễ dàng biến thành thai họa kia đầu đường đến phố đuôi tưởng bái sư người cũng chưa bị sư phụ coi trọng hẳn là ý trời hắn nên thu ta vì đồ đệ nam cung hành khỏe môi treo một mạt hài hước liền sư phụ đều kêu lên tư đổ tuyên đảo không cảm thấy nam cung hành tự mình đa tỉnh trên thực tế hắn trong lòng vừa động thế nhưng cảm thấy nam cung hành nói có đạo lý nay xuống minh thành đều có chút người nào bọn họ tổ tôn rất rõ ràng tư đổ diễm tuổi này cũng chưa tìm được một cái hợp tâm ý đồ đệ cũng thật là trong lòng tiếc nuối. dù sao ở tư đồ tuyên xem ra nam cung hành cấp tư đồ diễm làm đồ đệ, thật sự thực không tồi. tuy rằng nam cung hành đã thành niên, tư đồ tuyên cam chịu hắn không có y thuật cơ sở, nhưng hắn cảm thấy không quan trọng. cũng đủ người thông minh, này đó đều không phải vấn đề. có lẽ là tư đồ tuyên bị chính mình qua đi mấy năm làm ra vẻ cấp kích thích, hoàn toàn tỉnh ngộ sau, so đã từng càng thêm quyết đoán, mang theo nam cung hành liền tìm tư đồ diễm bái sư đi. người tư đồ diễm có chút do dự. Ban đầu học quá y dạy thuật sao? Không biết. Nam Cung Hành lắc đầu. Vậy ngươi vì sao phải học y dạy thuật? Tư đồ diễm lại hỏi. Nam Cung Hành trả lời, kỳ thật ta muốn học chính là độc thuật, bằng không tổng bị người hạ độc, cuộc sống này vô pháp như qua. Tư đồ tuyên nhịn không được phun tảo. ta xem ngươi quá đến rất nhạc ca. Ta muốn tiểu diệp tử, không phải láo la lá cây. Nam Cung Hành sâu kín mà nói. Tư đồ tuyên ho nhẹ, nhạc phụ ngươi nghe thấy nên thương tâm. Không có khả năng. Bởi vì Lao Diệp càng ghét bỏ ta, hắn cũng muốn tiểu diệp tử. Nam Cung Hành nói, nhà ai cho nhau ghét bỏ cha vợ con rể là cái loại này siêu việt thân phụ tử trạng thái. Dù sao tư đồ tuyên chưa thấy qua. Ngươi không nghĩ làm nghề y để cứu người. Tư đồ diễm ý đồ đem đề tài quay lại đứng đắn chiêu số thượng, như thế nào cảm giác một gặp phải Nam Cung Hành. Tam câu nói tất nhiên chạy thiên đến kỳ quái địa phương. Tư đồ diễm ở suy xét thu đồ đệ sự, này không phải việc nhỏ. Nam Cung Hành ánh mắt thản nhiên. Nếu đem y gì là giả làm chức nghiệp, tới kiếm tiền hoặc bác thanh danh, chỉ cần không lỗ tâm hảo hảo làm, ta cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không thể uống gió Tây Bắc không phải. Nếu bản thân thực lực đủ, tài lực đủ, không để bụng tiền cùng thanh danh, liền muốn làm cái cao thượng người, hành thiện tích đức, không cầu hồi báo, kia đáng giá kính nghệ. Một thân y gì thuật không nghĩ cứu người, ta cho rằng cũng không gì đáng trách, rốt cuộc ai cũng không nợ ai. Nhưng sư phụ ngươi hỏi ta cái này mất trí nhớ chúng độc ném tức phụ chỉ có thể dựa vào người mù nhạc phụ người đáng thương có nghĩ làm nghề y để cứu người, ta cảm thấy, ta còn là trước cứu cứu ta chính mình lại nói. Tư đồ diễm nghe vậy, trầm mặc xuống dưới. Tư đồ tuyên thở dài, ra ra, kỳ thật tiểu hoa nói rất có đạo lý. Tư đồ diễm ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nam cung hành, ta nguyên tưởng rằng, ngươi sẽ theo ta nói, tỏ thái độ học được y thuật muốn cứu tử phụ thương. Nam cung hành cười, ta chỉ là nói thật. Ngươi lời nói thật không có sai, rất nhiều đạo lý, ta cũng là sống đến tuổi này, trải qua rất nhiều sự mới có thể lĩnh ngộ. Có lẽ là gặp qua quá nhiều ngụy quân tử, đảo cảm thấy ngươi quái, kỳ thật ngươi chỉ là thực thật. Tư đồ diễm cảm thán. Nam cung hành không người hành đại lễ, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhấp bái. Ta không đáng ngươi quỳ xuống sao. Tư đồ diễm nhịn không được cười. Hôm nay mới nhận thức, thả chi tiết toàn không biết, nhưng hắn cảm thấy tư đồ tuyên không sai. Nam Cung Hành đó là cái đại phiền thoái, cũng sẽ không thật sự cho bọn hắn mang đến phiền thoái, nếu bỏ lỡ cái này đồ nhi, hắn nhưng thật ra sẽ tiếc đối. Nam Cung Hành nghe vậy liền quỳ xuống, cười nói, không biết chúng ta bên này bái sư quy củ, nếu là không cần quỳ, ta đây chẳng phải là mệt. Sư phụ ở trên, lại chịu đồ nhi nhất bái. Tư đồ diễm cười mắng, thế nhưng cùng lão phu dùng mánh lưới đầu. Bất quá cùng tiểu tử này ở một hối, thật là làm người nhịn không được tâm tình đều hào đi lên. Nam Cung Hành kính trả. Xem như chính thức bái sư. Tiểu tuyên, về sau chiếu cố nhiều hơn. Nam cung hành rỗi tay ôm tư đổ tuyên bả vai. Tư đổ tuyên thần sắc cứng đở. Tiểu tuyên. Cái quỷ gì? từ bối phận thượng giảng, hiện tại ta là người sư thúc. Nam cung hành nghiêm trang. Tư đổ tuyên khỏe miệng vừa kéo, ra ra, đem hắn trục xuất sư môn. Tư đổ diễm đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười, lão thần khắp nơi mà nói, tiểu hoa nói, đảo cũng không sai. Kỳ thật. Hắn qua đi mấy năm nhìn tử khí trầm trầm tôn tử thật sự thực hỏng mất ta. Rốt cuộc có người có thể trị tư đồ tuyên làm hắn hảo hảo cùng nam tiểu hoa học học như thế nào làm đáng yêu tôn tử. Tuyên nhi ngươi trước tìm chút thư cho ngươi tiểu hoa sư thúc xem, ta đem bọn họ độc giải lại hảo hảo dạy hắn. Tư đồ diễm xua xua tay ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Trở lại tư đồ tuyên phòng, hắn nhìn nam cung hành ngồi ở hắn ghế trên, uống hắn trà, nhìn hắn thương, ném hắn ngọc bội chơi, đột nhiên cảm giác chính mình bị hố. Này thiệp người muốn đi sao nam cung hành nhìn đến trên bàn thiệp lại hỏi tư đồ tuyên tư đồ tuyên lắc đầu lại gật đầu nguyên bản không nghĩ đi nhưng hiện tại cảm thấy ta tựa hồ hẳn là đi ra ngoài đi một chút người muốn đi nam cung hành gật đầu tưởng nói không chừng có thể ngẫu nhiên gặp được nhà ta tiểu diệp từ đâu người suy nghĩ nhiều bất quá ngươi rốt cuộc trông như thế nào tư đồ tuyên có chút tò mò tiếng kêu sư thúc liền cho ngươi mở rộng tầm mắt nam cung hành khỏe môi hơi câu tư đồ tuyên Ở tư đồ tuyên uy hiếp nói Nam Cung Hành không lộ chân dung liền không mang theo hắn bút chỉ tiểu thuyết cờ bờ ít ghét me đi thánh đảo dự tiếp sau, Nam Cung Hành tỏ vẻ, trước từ nhan giá trị thượng giáo tư đồ tuyên làm người đi. Sau đó, tư đồ tuyên nhìn đến Nam Cung Hành chân dung, sâu kín mà nói, năm đó, có người nói ta là tư đồ gia đệ nhất Mỹ Nam Tử. Hiện tại đâu? Nam Cung Hành hỏi. Người gương mặt này, làm ta rất giải kiến thức. Tư đồ tuyên than nhỏ, nhà ngươi tiểu diệp tử sẽ không di tình biệt luyến, ta tin. Nói tốt, cùng đi uống diệp mừng, ta chờ cùng tiểu diệp tử ngẫu nhiên gặp được. Nam Cung Hành nói lại mở ra thiếp cưới nhìn thoáng qua, bất quá cái này kỳ nghiêu nghiêu, thực sự có điểm quen thuộc, ta đi nhìn một cái, vạn nhất thật là ta mội mội đâu. Tư đổ tuyên đỡ chán, cầu đừng miên man suy nghĩ nói hiệu nói vượng, nào có như vậy xảo sự. Thánh đảo không phải giống nhau địa phương, đi có thể, ngươi nhưng ngàn vạn đừng gây chuyện. Tiểu tuyên yên tâm, ta chưa bao giờ gây chuyện. Nam Cung Hành vẻ mặt nghiêm túc. Tư đổ tuyên Tin người tả. Lúc này rời đi Tùng Bồ Thành mấy ngày Diệp Linh đang ở trên biển, đã đến Tùng Bồ Thành cùng thánh đảo trung gian mảnh đất. Kỳ thật Diệp Linh biết nàng không nên tùy tiện đi sớm thánh đảo, rất nguy hiểm, bất quá tạm thời cũng không khác manh mối tính toán hay đi trước nhìn xem, tìm xem hay không có thể có cái gì cơ hội có thể trà trộn vào đi tốt nhất. Một con thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt, trên thuyền cao cao tung bay lá cờ làm Diệp Linh thần sắc chấn động, thánh đảo người. Bồ Tông cùng Diệp Linh giảng quá, thánh đảo đảo chủ. Quốc sư đoan mục doan thực thần bí, luôn là ăn mặc một bộ áo đen, liền thánh đảo lá cờ đều là một khối miếng vải đen, cái gì đồ án đều không có. Diệp Linh đón kia con thuyền qua đi, tiếp cận, chắp tay cao giọng nói, tại hạ là bồ thiếu chủ tùy tùng, dục hướng thánh đảo cấp đoan mục thiếu chủ đưa thiệp, không biết đoan mục thiếu chủ nhưng ở trên thuyền. Bồ Tông nói qua, bồ Minh Vĩ cùng đoan mục doan quan hệ không tồi, có không ít lui tới. Mà xuống cuối tháng, là bồ gia chủ ngày sinh, nói đưa thiệp thực hợp lý tuy rằng diệp linh tin khẩu lời nói cũng không có trước tiên chuẩn bị một cái che mặt xa bạch đi dĩ hẻ nữ tử xuất hiện ở đầu thuyền nhìn về phía diệp linh đem ngươi muốn đưa đi cấp thiếu chủ thiệp lấy tới diệp linh thần sắc như thường nhà ta thiếu chủ công đạo cần thiết tự mình giao cho đoan mục thiếu chủ trong tay vậy ngươi đi thôi chúng ta cũng muốn đến tùng bổ thành đi đưa thiệp mời bạch dĩ dĩ nữ tử dứt lời liền xoay người trở về diệp linh đường đường hai thuyền hướng tới tương phản phương hướng mà đi là đêm thánh đảo thuyền ở trên biển đi diệp linh từ trong nước ngoi đầu nhìn chuẩn một cái không đương lặng yên không một tiếng động trên mặt đất thuyền tránh ở một góc sáng sớm trước hát cám nhất thời gian diệp linh xác định an toàn trước dùng mê dược sau đó lẻn vào ban ngày gặp qua nàng kia trong phòng không có gì bất ngờ xảy ra nàng chính là này trên thuyền làm chủ người hết thể đều thực thuận lợi nhưng kỳ thật diệp linh từng bước cẩn thận nơi trốn cẩn thận đã quan sát hồi lâu mới có động tác diệp linh nhanh chóng đem chính mình dịch dung thành nàng kia bộ dạng thay nàng quần áo, sau đó đem nàng kia giấu dưới đáy giường hạ, vì ổn thỏa khởi kiến, lại hạ nhuyễn cơn tán, đổ miệng, mở ra cửa sổ, gió biển mát lạnh, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng. Diệp Linh bịt kín khăn che mặt, ngồi ở bên cạnh bàn, đổ một ly lạnh rất nước trà, uống lên hai khẩu, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tính toán kế tiếp hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trên bàn có cái tinh mỹ hộp quà, không có khóa lại, Diệp Linh mở ra, liền thấy bên trong phóng một trương màu xanh lá thiệp, cầm lấy thiệp mở ra. Nhìn đến mặt trên kỳ nghiêu tên này, Diệp Linh mặt tối sầm, ta đi. 423 tiểu Diệp tử muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Linh nhìn kia trương thiệp, trong lòng ha hả, cực hảo. Đã biết kỳ diệu là thánh nữ, thả là mọi người đều biết đoan một ngạn vị hôn thê, hai người sớm định ra này nguyệt Thánh hôn. Kết quả hôn sự đầu tiên là không kỳ hạn hóa lại, hiện tại thế nhưng thay đổi cá nhân. Diệp Linh vốn dĩ không có xác thực manh mối, chỉ có thể đi trước thánh đảo, xem có thể hay không tìm được kỳ diệu, hiện giờ hảo có tống thanh vũ đích xác thiết tin tức lúc ban đầu chào tống thanh vũ chính là thượng quan ngược nhưng hắn lập tức ở đoàn mục doãn trong tay đoàn mục doãn cùng thượng quan ngược hay không cùng lộ tạm thời vô pháp xác định mà cổ thuật cao thủ đoàn mục doãn không phát hiện tống thanh vũ đều không phải là cổ vương thể khả năng tính bằng không nhưng tống thanh vũ hiển nhiên không có việc gì kỳ diệu hiện giờ ở đâu nam cung hành ở đâu này đó đều là diệp linh không biết nhưng rất quan trọng sự hành sự tùy theo hoàn cảnh cơ hội đã bại ở trước mắt chỉ cần Diệp Linh thành công lẫn vào thánh đảo nhìn thấy Tống Thanh Vũ là có thể đẩy ra xương ngủ Liên Nhụy tỷ tỷ nổi lên sao ngoài cửa truyền đến nữ tử nhu nhu thanh âm. Diệp Linh hoàn hồn đem thiệp thả lại đi vào đi một cái bạch tí ghi ghiền nữ tử tiến vào tặng nước cấm cấp Diệp Linh rửa mặt thần thái ngôn ngữ rất là lấy lòng Liên Nhụy tỷ tỷ hôm nay tâm tình có khá hơn thị nữ hỏi Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt hỏi lại có cái gì đáng giá cao hứng thị nữ than nhỏ liên nhụy tỷ tỷ nguyên là nhất đến thiếu chủ sủng ái chúng ta đều nghĩ đại thiếu chủ cùng thánh nữ thành thân nếu muốn đề chắc phu nhân cũng chỉ có liên nhụy tỷ tỷ nhưng không nghĩ tới thiếu chủ ai người nói như thế nào biến liền biến đâu diệp linh nhữ mày chủ tử tâm tư há là chúng ta có thể phỏng đoán ngươi nói này đó nếu làm thiếu chủ nghe thấy thị nữ thần sắc cứng đờ là mội mội lắm miệng nói bậy, liên nhụy tỷ tỷ nếu không cao hứng chỉ đương không nghe thấy không cần nói cho thiếu chủ bằng không thiếu chủ sẽ rút ta đầu lưới. không cần kinh hoàng, chỉ là nhắc nhở ngươi tiểu tâm chút chúng ta tỉ mọi đóng cửa lại nói chuyện nhưng thật ra không có gì gây trở ngại diệp linh ánh mắt thảm đạm cười khổ một tiếng ta cùng thiếu chủ sự hiện giờ nào còn có cái gì niệm tưởng chân chính liên nhụy cùng đoan mục ngạn có một chân thả ở thánh đảo có nhất định địa vị cùng quyền lực ban đầu muốn hướng lên trên bò làm đoan mục ngạn chắc phu nhân nhưng hiện tại không diễn đây là diệp linh được đến tin tức thị nữ thấy thế Vội vàng mở miệng ăn ủi, liên nhụy tỉ tỉ mạc thương tâm, thiếu chủ bị người nọ mê hoặc, sợ chỉ là nhất thời ham mới mẻ, lâu dài không được. Diệp Linh nhìn thoáng qua trên bàn hộ, ngự khí sâu kín, bọn họ, tháng sau đều phải thành thân. Thị nữ thở dài, ta xem, này có thể là quốc sư đại nhân có khác mục đích gắn bài. Quốc sư đại nhân làm phụ thân, nhất không có khả năng đồng ý thiếu chủ cùng người nọ ở bên nhau. Thấy Diệp Linh trầm mặc không nói, thị nữ hạ giọng tiếp theo nói, kỳ diệu lớn lên như vậy Mỹ. Thiếu chủ đều không thích, ban đầu sủng ái nhất chính là liên nhụy tỷ tỷ. Hiện tại kỳ diệu chạy, sợ là sẽ không lại trở về, liền tính trở về quốc sư đại nhân cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Thiếu chủ định là muốn sinh nhi dục nữ, liên nhụy tỷ tỷ là đầu tuyển, nhận đến nhất thời, ngày lành ở phía sau đâu, đến lúc đó mội mội còn muốn dựa vào liên nhụy tỷ tỷ chiếu cố đề bạn. Diệp Linh ru mắt, thật muốn lập tức quay đầu trở về, hỏi một chút hắn, muốn ta chết, muốn ta sống, có thể hay không cấp cái lời chắc chắn ai nha liên nhụy tỷ tỷ đừng nói này chết nha xuống nha khoái dọa người tỷ tỷ xưa nay làm việc ổn thỏa quốc sư đại nhân coi trọng bằng không thiếu chủ như thế nào sẽ đem những cái đó hồ mị tử đều tống cổ rớt chỉ chừa liên nhụy tỷ tỷ một cái ở trên đảo thị nữ nói liên nhụy tỷ tỷ thả yên tâm chúng ta trước đem thiếp cưới đưa đến tùng bồ thành lại trở về chính sự quan trọng chờ đi trở về tìm một cơ hội liên nhụy tỷ tỷ cùng thiếu chủ thấy cái mặt trò chuyện thiếu chủ định có thể lại nhớ đến liên nhụy tỷ tỷ hào tới Cũng không biết người nọ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Diệp Linh than nhỏ. Thị nữ hạ giọng nói, đại trưởng lao cháu gái lăng trúc ở cấm địa hầu hạ. Chúng ta quen biết, nghe nàng để qua một hồi, nói người nọ hình như là thánh cô đồ đệ, cũng không biết thánh cô khi nào thu đồ. Diệp Linh ánh mắt một ngừng, trong lòng chấn động. Nguyên lai Tống Thanh Vũ không có sư phụ, nhưng Vân Nhiêu có. Hiện giờ Tống Thanh Vũ, sở dĩ là Diệp Linh sư minh, chính là bởi vì Vân Liêu là Diệp Thịnh duy nhất đồ đệ. Người này nói Tống Thanh Vũ là thánh cô đồ đệ, chỉ có một loại khả năng, cái kia thánh cô, chính là Diệp Linh mất tích nhiều năm rơi xuống không rõ sinh tử không biết mẫu thân ninh chăn. Liên nhụy tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Thị nữ thấy Diệp Linh sắc mặt không đúng lắm. Diệp Linh ru mắt, giấu đi đáy mắt tàn sát bửa bãi hàng quang, khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, không có gì. Người nọ đã là thánh cô đồ đệ, ở quốc sư đại nhân trong lòng địa vị nhưng không bình thường đâu, ta niệm tưởng, sợ là không có gì hy vọng. Liên nhụy tỷ tỷ không cần nghĩ như vậy, thánh cô đổ đệ lại như thế nào. Nói đến cùng bất quá là có một bộ hảo bề ngoài thôi. Thị nữ ý có điều chỉ. Không nói, phiền thật sự. Diệp Linh đỡ chán, thỉnh muội mội lại đi hỏi một chút, đến tùng bồ thành còn cần mấy ngày, có thể hay không mau một ít. Thị nữ theo tiếng đi ra ngoài, từ bên ngoài đem cửa đóng lại, Diệp Linh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Nếu thánh cô thật là ninh chăn thuyết minh năm đó làm hại diệp anh diệp linh diệp tinh tam tỷ đệ mất đi cha mẹ đầu sỏ gây tội đã hiện thân chính là cái kia quốc sư đoàn mục doãn diệp linh nhớ tới ngày ấy nam cung hành bị người bắt đi tình hình tuy chưa thấy được đối phương bóng dáng nhưng nàng trực giác động thủ chỉ sợ cũng là đoàn mục doãn mà diệp linh vẫn luôn không hiểu vì sao nàng sẽ bị đối phương bung tha nhưng nếu là đoàn mục doãn nói đảo cũng hảo giải thích hắn cùng ninh Chăn chi gian quan hệ thực dễ dàng tưởng tượng không nhúc nhích diệp linh tám mươi chín là bởi vì ninh chăn Đến nỗi Linh chăn mấy năm nay là như thế nào quá, Diệp Linh không thể tưởng được, cũng không dám tưởng. Đoan mục doãn sẽ như thế nào đối đãi nam cung hành. Cùng với năm đó Diệp Thịnh xảy ra chuyện, hay không cùng hắn có quan hệ. Diệp Thịnh có hay không khả năng còn sống. Một đoàn sương mù đẩy ra, trước mắt còn chống đỡ một đoàn lớn hơn nữa sương mù, nhưng Diệp Linh cũng không mê mang, ngược lại càng thêm thanh tỉnh bình tĩnh. Kỳ diệu thân bất do kỷ, sợ không phải bởi vì thánh nữ thân phận. Mà là bởi vì thánh đảo thượng có nàng không bỏ xuống được người. Thánh cô cùng thánh nữ nghe tới liền có quan hệ, nói không chừng Linh chăn thật là kỳ diệu cô cô. Mà lần này kỳ diệu thành công đào tẩu, Diệp Linh không cho rằng nàng là không quan tâm xa chạy cao bay. Bởi vì loại sự tình này, nàng lần trước liền có cơ hội có thể làm được, lại không có làm. Lần này kỳ diệu trốn đi, cùng Tống Thanh Vũ bị trảo thời cơ có chút trùng hợp, Diệp Linh có khuynh hướng cho rằng, kỳ diệu là biết được một ít việc lúc sau, tùy thời rời đi. Đi tìm người hỗ trợ. Nàng muốn tìm, tự nhiên là Nam Cung Hành cùng Diệp Linh. Bất quá Nam Cung Hành rơi xuống không rõ, Diệp Linh độc thân bên ngoài, Kỳ Diệu tìm không thấy bọn họ, hẳn là sẽ lựa chọn đến Tần Quốc đi, thông chi Diệp Linh ở bên kia thân hữu. Đến lúc đó, Diệp Linh hy vọng, bọn họ tốt nhất tất cả đều về quê đi, không cần lại có người rơi vào đoàn mục Doãn trong tay. Nhưng Diệp Linh cũng biết, nếu Kỳ Diệu thật tới rồi Tần Quốc, trong nhà nhất định sẽ có người tới tìm nàng cùng Nam Cung Hành. Đến nỗi có thể hay không tìm được, Diệp Linh chỉ có thể gửi hy vọng với phong bất dịch lại làm điểm cái gì thần kỳ ngoạn ý nhi ra tới. Nghĩ đến đây, Diệp Linh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm Có hay không người tới giúp nàng, đảo thật không phải quan trọng nhất. Đoán được kỳ diệu thoát thân lúc sau sẽ đi báo tin nhắc nhở, này thực mấu chốt, Diệp Linh hy vọng thân hữu đều hảo hảo, làm nàng không có nỗi lo về sau. Liên nhụy chỉ là cái phụ trách ra tới làm việc thuộc hạ, giả trang nàng Diệp Linh không có khả năng làm thuyền lập tức quay đầu hồi thánh đảo. Cũng không thể như vậy rời đi, lại đem chân chính liên nhụy thả ra, như vậy đều sẽ rút dây động dừng. Dùng liên nhụy thân phận, làm nàng nên làm sự, tới trước Tùng Bồ Thành đưa thì mời, sau đó hồi thánh đảo, là Diệp Linh lập tức duy nhất lựa chọn. Nghĩ đến Linh chăn, Diệp Linh xoa xoa cái chán, mấy năm nay vẫn luôn nhớ thương người rốt cuộc có tin tức, là cái ngoại ý muốn chi hỉ, nhưng sự tình trong sáng ba phần, càng phức tạp bảy phần. Thị nữ Mai Hương nói cho Diệp Linh, đã phân phó đi xuống nhanh hơn tốc độ. Đến Tùng Bồ Thành ước chừng còn cần 6 ngày. Diệp Linh mới từ Tùng Bồ Thành lại đây, cũng không biết Bồ Tông hiện giờ khôi phục đến thế nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại trở về, nếu là có cơ hội, lại đi giúp Bồ Tông xem hắn chân. Diệp Linh không làm liên nhụy thức tỉnh, cùng nàng hỏi thăm chuyện gì, bởi vì có bại lộ nguy hiểm. Nhưng cũng không thể cứ như vậy đem nàng cấp giết, rốt cuộc tính lên không oán không thủ. Ban đầu, Diệp Linh cùng liên nhụy từng có đối thoại, bởi vậy bắt chước nàng thanh âm cũng không khó. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, bảo trì điệu thấp rất quan trọng. Cũng may thánh đảo thị nữ thấy người ngoài đều phải mang khăn che mặt, kế tiếp muốn đi chính là võ đạo thế gia chi nhất, không cần lo lắng bị y thị thuật cao minh người phát hiện nàng có dịch dung. Sáu ngày sau, Diệp Linh mang theo bốn cái trang phục giống nhau như lúc bạch đi rẻ thị nữ, ở Tùng Bồ Thành lên bờ khi, đã có bổ Gia phái tới nên đón người ở xin đợi. Bồ Gia bị hảo ngựa xe, tiếp thánh đảo xứ giả đến thành chủ phủ đi, vừa lúc gặp Bồ Gia chủ bế quan tu luyện. Phụ trách chiêu đãi người là thiếu chủ Bồ Minh Vĩ. Các ngươi đều lui ra đi, có một số việc ta cùng liên nhụy cô nương muốn đơn độc tâm sự. Bố Minh Vĩ xua xua tay. Mai Hương nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhẹ nhàng gật đầu, nàng liền cùng mặt khác ba cái thị nữ cùng nhau đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, chỉ còn Bồ Minh Vĩ cùng Diệp Linh hai người. Diệp Linh lấy ra thiếp cưới đưa qua đi, Bồ Minh Vĩ dôi tay tiếp, nhưng bàn tay có điểm trường. Ở Bồ Minh Vĩ móng nuốt sắp sờ đến Diệp Linh tay khi, nàng bung tay thiếp cưới khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên bàn, bố minh vĩ bắt cái không ha hả bố minh vĩ lấy quá thiếp cưới mở ra nhìn thoáng qua cười như không cười này kỳ nghiêu là kỳ diệu tỉ muội đi diệp linh lủi trắng che mặt mặt mày thanh lãnh chủ tử sự ta không rõ ràng lắm chẳng lẽ là kỳ gia sản năm mất tích những người đó bên trong một vị tiểu thư mới bị quốc sư tìm được bố minh vĩ như là lầm bầm lầu bầu cũng không sợ diệp linh nghe thấy dứt lời buông kia trương thiệp lại hỏi diệp linh liên nhụy muội tống mỹ nhân còn ở thánh đảo thượng bố minh vĩ nói tự nhiên là tống thanh vũ nhân diệp linh lần trước nghe lén quá bồ minh vĩ cùng liền tử dương nói chuyện biết này hai người từng đi thánh đảo làm khách gặp qua tống thanh vũ thả dục nhung chàng đoan mục ngạn suýt nữa theo chân bọn họ trở mặt Này sắc quỷ đến bây giờ đều đối tống thanh vũ tà tâm bất tử diệp linh đột nhiên cảm giác tay có điểm ngứa diệp linh lắc đầu không biết liên nhụy mội mội đừng sợ hai ta đóng cửa lại lời nói ta sẽ không làm đoan mục huynh biết đến ta thể. Bố Minh Vĩ chưa từ bỏ ý định, một hai phải làm Diệp Linh nói. Thật không biết. Diệp Linh lại lắc đầu. Ai? Bố Minh Vĩ đột nhiên thở dài, nhìn Diệp Linh ánh mắt có chút tiếc nuối, nguyên nghĩ liên nhụy muội muội cùng Đoan Mộc huynh có thể có cái kết quả, nhưng ai biết, đột nhiên toát ra tới một cái mạo nếu thiên tiên mỹ nhân không nói, kỳ diệu không biết làm sao vậy, quốc sư đại nhân lại làm ra một cái kinh liêu, khăng khăng muốn cho Đoan Mộc huynh cùng kỳ ra kết thân. Hiện giờ đoàn Mộc huynh mỹ nhân trong ngực Sợ là sớm vắng vẻ liên nhụy muội muội đi. Diệp Linh trầm mặc không nói, Bồ Minh Vĩ tiếp theo nói, "Liên nhụy muội muội là quốc sư đại nhân dưới tòa xuất sắc nhất đệ tử, võ công cao cường, tài mạo song toàn, như vậy mỹ nhân, không thể có cái hảo quy túc, ta nhìn đều đau lòng. Nếu không, liên nhụy muội muội theo ta. Tuy làm không được Bồ ra thiếu chủ phu nhân, nhưng làm chắc phu nhân ta là có thể bảo đảm, cũng không để bụng liên nhụy muội muội cùng quá đoan mộc huynh." Bồ Minh Vĩ ánh mắt sáng quắc, nói lại đem móng nuốt hướng tới diệp linh rỗi lại đây ngay sau đó canh giữ ở bên ngoài thị nữ tùy tùng liền nghe trong phòng truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết bố minh vĩ tùy tùng thần sắc biến đổi liền phải vọt vào đi mai hương giơ kiếm đi cản bởi vì tiếng kêu thảm thiết đến từ bố minh vĩ tránh ra bố minh vĩ tùy tùng lạnh mặt nói mai hương cũng không thoái nhượng hỏi một câu liên nhụy tỉ, tỉ ra chuyện gì thanh lãnh giọng nữ truyền ra tới không có gì bồ thiếu chủ không cẩn thận té ngã thiếu chủ Bố Minh Vĩ tùy tùng hô một tiếng. Trong phòng, không cẩn thận té ngã Bố Minh Vĩ bị Diệp Linh đạp lên dưới chân, hai tay vặn mẹo, đầy đầu mồ hôi lạnh, trên cổ chiền một cây tinh tế tơ vàng, hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nay tơ vàng ám khí là Diệp Linh từ liên nhụy trên người mà tới, khá tốt dùng. "Bố thiếu chủ, ngươi thuộc hạ gọi ngươi đó." Chi một tiếng bái. Diệp Linh cười lạnh. Bố Minh Vĩ mặt chiều hạ, không dám quay đầu lộn xộn, nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng, "Ta không có việc gì." Bên ngoài tuy tùng cùng thị nữ sắc mặt khác nhau, nhưng cũng không ai lại hướng trong sấm, lại nghe không được bên trong thanh âm. Thiện nhân, ai cho ngươi lá gan? Bố Minh Vĩ tức giận đến sắc mặt vằn mèo Thiện nam, ai cho ngươi lá gan? Diệp Linh hỏi lại. Bố Minh Vĩ cả người run rẩy, thả ta. Bằng không ngươi mơ tưởng tồn tại rời đi bồ ra. Nói được giống như ngươi dám giết ta giống nhau. Diệp Linh hừ lạnh Ngươi một cái nô tài, như thế kiêu ngạo. Ngươi cho rằng quốc sư sẽ che chở ngươi sao? Bố Minh Vĩ Lạnh giọng nói. Diệp Linh cười khẽ, đương nhiên, luận thân phận địa vị, ta tất nhiên là cùng ngươi không thể so. Ngươi là ở nói cho ta, lúc sau nhất định sẽ trả thù ta. Ân, đa tạ nhắc nhở, ta đây muốn suy xét một chút, như thế nào mới có thể sợ bị ngươi trả thù đâu? Bố Minh Vĩ Lạnh giọng nói, lập tức buông ta ra, hảo hảo hầu hạ ta một hồi, làm ta vừa lòng, có thể không cùng ngươi so đo. Nếu không nói. Ha ha lúc này còn nhớ thương chuyện đó như đâu thực hảo diệp linh cười lạnh nhưng ngươi mới vừa rồi cho ta một cái linh cảm ta nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể sợ bị ngươi trả thù bố minh vĩ trong lòng lột bột một chút đột nhiên có loại cực kỳ dự cảm bất hảo ngay sau đó trên cổ tơ vàng biến mất diệp linh một chân đá đến bổ minh vĩ trở mình hướng bổ minh vĩ trong miệng ném một viên linh dược chảo quá khăn trải bàn tắc án miệng thuốc viên vào miệng là tan bổ minh vĩ ánh mắt hoảng sợ mà nhìn diệp linh lại phát không ra thanh âm tới Mà Diệp Linh thủ đoạn vừa lật, trong tay nhiều một phen hàn quang bắn ra bốn phía lao nhọn. Người móng nuốt không an phận, bằng móng nuốt giải quyết không được vấn đề, ta tới giúp ngươi chỉ tận gốc một chút này tật xấu." Diệp Linh cười lạnh, "Yên tâm, ta vừa mới cho ngươi ăn chính là ngăn đau chữa thương dược, khôi phục lên thực mau, như vậy ngươi cũng không cần phải đi tìm người ngoài vì ngươi trị liệu, bằng không truyền ra đi, ngươi còn như thế nào sống?" "Ta biết ta thực hảo tâm, không cần cảm tạ." Diệp Linh dứt lời, đao nhọn rời tay, Bồ Minh Vĩ hai mắt đổ ra, cả người run rẩy không ngừng. Diệp Linh ý cười không đạt đáy mắt. Này nhân cha vừa mới tưởng nhúng chăng nàng, lại ở nhắc tới tống thanh vụ khi lộ ra cái loại này ghê tầm cười. Thả Diệp Linh sớm từ bồ tông nơi đó hiểu biết quá bồ Minh Vĩ mấy năm nay đã làm nhiều ít thương thiên hại lý khinh nam bá nữ xấu xa sự. Đối phó loại người này, căn bản không cần khách khí. Mà loại này thủ đoạn, cũng không cần lo lắng bồ Minh Vĩ tuyên dương đi ra ngoài, dẫn tới Diệp Linh bại lộ thân phận, hoặc bị đoan trách phạt. Bởi vì, kế tiếp, này sẽ trở thành bù minh vị nhất tưởng che lấp sự. Hắn chỉ cần tồn tại, liền sẽ không nguyện ý làm bất luận kẻ nào biết hắn biến thành cái thái giám. Nếu có thể khôi phục đảo thôi, nhưng Diệp Linh ra tay, không có khả năng cho hắn bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Chờ ta đi ra ngoài, liền nói cho ngươi tùy tùng, ngươi té ngã khái đến mặt, ở nghỉ ngơi, làm cho bọn họ không cần quấy rầy Diệp Linh nhìn Bù minh vị nói, ta cho ngươi dược hiệu quả nhưng hảo, ngày mai nhớ rõ ra cửa gặp người. Ngươi nếu là lại trêu cho ta, ta liền đem ngươi tiểu bí mật tuyên dương đi ra ngoài. Đương nhiên, ngươi nếu cảm thấy không sao cả, ngươi tùy ý, ta phục bồi. Diệp Linh rất lời, đem bồ Minh Vĩ bị nàng ta dứt hai tay trang trở về, hắn đầu một hoai, hôn mê qua đi. Diệp Linh ra cửa, ánh mắt bình tĩnh, nói cho bên ngoài người, nói bồ Minh Vĩ không cẩn thận té ngã, không trở ngại, không cho phép quấy rầy. Tuy rằng bồ Minh Vĩ tùy tùng có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng rốt cuộc trung gian bổ minh vĩ chính mình phát ra tiếng nói không có việc gì, bọn họ liền tiếp tục canh giữ ở bên ngoài, mà Diệp Linh mang theo người đi khách viện. Liên nhụy tỷ tỷ, không có việc gì đi. Vào cửa sau, Mai Hương mới thật cẩn thận hỏi. Diệp Linh lắc đầu, không có việc gì, hắn rục đối ta gây rối, ta chỉ là ngăn lại mà thôi, cũng không thế nào. Mai Hương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ chính là cái kia sắc quỷ. Bồ thiếu chủ không có hảo ý, nhưng ta biết liên nhụy tỷ tỷ hành sự xưa nay rất có đúng mực chân chính liên nhụy xác thật có chừng mực bắt diện linh lung nhưng diệp linh nàng chỉ có thể nói nàng đúng mực nàng làm chủ làm võ đạo thế gia thiếu chủ bồ minh vị thực lực tự nhiên không yếu nhưng nhân túng dục quá độ thân thể có điểm hư đối thượng diệp linh vốn là không có gì phần thắng mà lúc ấy hắn căn bản không hề phong bị hoàn toàn không nghĩ tới diệp linh dám đối với hắn động thủ diệp linh ngay từ đầu liền dùng thượng trí mạng ám khí lại tốc độ cực nhanh mà tá bồ minh vị hai tay hắn tưởng phản kích đã không thể nào Thiếp cưới đã đưa đến, nói tốt ngày mai khởi hành rời đi, cùng ngày bổ minh Vĩ bên kia cũng không có chuyển ra bất luận cái gì động tinh tới. Làm thánh đảo sứ giả, không ai dám tới treo trọc Diệp Linh, đương nhiên cũng không có người coi trọng các nàng này đó chỉ là chạy chân đưa thiệp thị nữ. Bởi vậy, Diệp Linh xác nhận không tồn tại giám thị người lúc sau, tính toán ban đêm đi tìm bồ tông. Vì ổn thỏa khởi kiến, Diệp Linh đến sau nửa đêm mới rời đi thành chủ phủ, giả trang nam trang, thay nguyên lai quần áo, biến thành nam tiểu thất. Nàng không phải lần đầu tiên tới, biết như thế nào tránh đi thủ vệ nha tuyến. Tìm được Bồ Tông đặt chân kia chỗ dân trạch, bọn họ còn tại bên trong, không bại lộ, cũng không dám làm cái gì, mà Chu ông trời thiền ban đêm không ngủ được ở trên nóc nhà nằm bò, vì bảo hộ Bồ Tông cũng là thực liều mạng. Diệp Linh mới vừa tới gần, đã bị Chu lão phát hiện. "Là ta." Nghe được quen thuộc thanh âm, Chu lão sửng sốt một chút, thần sắc vui vẻ, "Tiểu thất công tử." "Ân, các ngươi bên này còn hảo đi?" Diệp Linh hỏi chu lão gật đầu lão bộ dáng tiểu thất công tử như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại gặp gỡ điểm khác sự bồ huynh ngủ rồi sao diệp linh hỏi ta đi kêu chủ tử lên hắn hôm nay còn nhắc mãi tiểu thất công tử đâu vừa lúc tiểu thất công tử lại cấp chủ tử xem hắn chân chu lão nói đẩy ra bồ tông phòng cửa sổ trực tiếp thỉnh diệp linh đi vào bồ tông bị đánh thức nhìn thấy diệp linh thực ngoài uy mớn cũng thật cao hứng diệp linh trước nhìn bồ tông chân khôi phục đến không tồi quá chút thiên thoát ly quả trượng tăng lớn lượng vận động sẽ hảo đến càng mau chút tiểu thất ngươi như thế nào lại về rồi bồ tông hỏi ta nghe được ta đại ca tin tức diệp linh nói bồ tông sửng sốt đại ca ngươi thật ở tùng phổ thành bằng không vì sao lại tới bên này diệp linh lắc đầu không có bị người bắt đi ở thánh đảo a chu Lão sửng sốt diệp linh nói sẽ xuất hiện như vậy sự nguyên nhân ta sớm cùng các ngươi nói qua cái gì Bồ Tông vẻ mặt gốc, Bởi vì ta đại ca mạo nếu thiên tiên A. Diệp Linh một bộ ta đều nói qua nhiều ít hồi các ngươi rốt cuộc là trí nhớ không hảo vẫn là không tin bộ dáng. Bồ Tông cùng Chu láo khỏe miệng đều run rẩy không ngừng, lập tức vẫn là cảm thấy Diệp Linh ở theo chân bọn họ nói giỡn. Nhưng Diệp Linh ở bọn họ trước mặt có điểm cao lãnh, lại không phải cái loại này sẽ theo chân bọn họ nói giỡn người. Vậy ngươi nhị ca đâu? Bồ Tông hỏi. Diệp Linh lắc đầu, không biết. Chờ ta nhìn thấy đại ca hẳn là sẽ có nhị ca tin tức. Tối nay tìm các ngươi, là có khác sự. Bồ Tông nghiêm sắc mặt, tiểu thất ngươi nếu là có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, ngàn vạn không cần khách khí. Diệp Linh mỉm cười, không phải hỗ trợ, hợp tác. Ta hôm nay không cẩn thận đem bồ Minh Vĩ cái kia sắc quỷ cấp phế đi, ta cảm thấy bồ ra yêu cầu một cái tân thiếu chủ. Tính, một bước đúng chỗ, ngươi có nghĩ đương bồ ra gia, gia chủ. Chu lão trưởng lớn đôi mắt, bồ Minh Vĩ sao phế sao đương bổ ra gia chủ chính là biến thành thái giám không thể nghịch cái loại này diệp linh thực bình tĩnh mà nói bồ tông trợn mắt há hốc mồm chu lão vô đùi cười cái không ngừng ha ha ha ha. thật tốt quá hắn xứng đáng đến nỗi ngươi như thế nào đương bổ ra gia chủ chuyện này chủ yếu vẫn là dựa chính ngươi diệp linh nhìn bồ tông nói ta địch nhân thực khó giải quyết ta ở bên này yêu cầu một cái đặt chân địa phương một cái đáng tín nhiệm hợp tác đồng bọn bồ tông chính xác tiểu thất huynh đệ ngươi như vậy tín nhiệm ta ta đây nhất định diệp linh lắc đầu kỳ thật cũng là vì ta ở bên này không quen biết những người khác tạm thời không có mặt khác lựa chọn đương nhiên ngươi cũng không tệ lắm đột nhiên bị chắc tâm bù tông thần sắc xấu hổ là ta cũng không giúp đỡ tiểu thất huynh đệ cái gì hiện tại đều tự thân khó bảo toàn ta tin tưởng ngươi có thể xoay người diệp linh thần sắc nghiêm túc bằng không ngươi liền đi tìm người khác hợp tác bù tông sâu kín hỏi lại khu khu nhìn thấu đừng nói phá bằng hữu tiếp tục làm diệp linh cười hảo không cùng ngươi nói giỡn. ta nơi này có một ít độc dược tặng cho các ngươi kế tiếp chu lão có thể tìm cơ hội vì bồ huynh trở về bồ ra cầm quyền lót đường nên ra tay khi liền ra tay tránh ở chỗ tối chỉ cần không bị phát hiện không bị bắt được liền ở vào ưu thế địa vị phải hảo hảo lợi dụng cái gì châm ngòi ly dán mượn đao giết người linh tinh, đều thực hảo ngoạn đáng giá nếm thử chu lão đôi mắt tặc lượng Hiển nhiên đối Diệp Linh đề nghị rất là tâm động. Bố huynh cho ngươi một cái lời khuyên, người khác đều phải lộng chết ngươi, liền không cần lại nhân từ nương tay. Sinh tồn không dễ, nên tàn nhẫn liền tàn nhẫn, có chút người không phải ngươi thân nhân, là ngươi yêu cầu tể rất xúc sinh. Diệp Linh đối bổ tông nói, Chu Lão gật đầu như đảo tỏi, chính là, chính là, chủ tử chính là tâm quá thiện, mới bị những người đó khi dễ đến không biên nhi. Ta ngày mai liền phải rời đi, hy vọng ta lần sau lại đến. Có thể chúc mừng bồ huynh lên làm bồ gia gia chủ Diệp Linh nói Bồ Tông ánh mắt kiên định Tiểu thất ngươi yên tâm Lúc này đây, ta muốn lấy lại bổn thuộc về ta đổ vợ Tiểu thất công tử như vậy đi vội vã làm cái gì Chu láo cảm thấy Diệp Linh ở thời điểm Bọn họ liền cảm thấy thực an tâm Nghĩ nếu Diệp Linh lưu lại hỗ trợ Sự tình nhất định có thể thành Chu láo trí nhớ không tốt Ăn nhiều một chút hạch đào Diệp Linh khỏe môi hơi câu Ta không nói, nhà ta thiên tiên đại ca gặp nạn ta muốn chạy tới nơi anh hùng cứu mỹ nhân. Đi rồi. 424 Bổ Minh Vĩ Tri tử, Văn tính hợp tác đồng bọn, tiểu diệp, nàng sư tỷ. Mây đen che nguyệt, gió đêm thấm lạnh. Diệp Linh lại đi vòng vèo trở về, báo cho Chu lão cùng bồ Tông một cái tin tức, tháng sau Thánh Đảo thiếu chủ thành thân, không, có gì bất ngờ xảy ra nói, Bổ gia cầm quyền mấu chốt nhân vật sẽ rời đi tùng Bổ Thành, đi trước Thánh Đảo dự tiệc, đến lúc đó là cái động thủ hảo thời cơ. Bồ Tông thần sắc nghiêm trọng, Chu Lao rất là kích động, liên tục cùng Diệp Linh nói lời cảm tạ. Diệp Linh lại lần nữa nhắc nhở bọn họ tiểu tâm chút, lưu định rồi sau đó động. Cẩn thận khởi kiến, Diệp Linh động tác thực mau, thấy bù Tông bất quá nửa khắc chung liền rời đi, Duyên Đường cũng phản hồi thành chủ phủ, một đường tĩnh lặng, không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng liền ở Diệp Linh chuẩn bị từ nàng đi qua vài lần bí ẩn vị trí vào thành chủ phủ khi, một cái hắc ý người đeo mặt nạ lên diện bay ra tới. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Linh ánh mắt một ngưng người này hẳn là không phải hướng nàng tới không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu là đối phương muốn đánh nàng liền lập tức chạy nàng hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là dùng liên nhụy thân phận lẫn vào thánh đảo đi cứu tống thanh vũ cùng linh trăn tại đây phía trước thân phận không thể bại lộ kết quả y người đeo mặt nạ ánh mắt sâu thẳm mà nhìn diệp linh liếc mắt một cái phi thân rời đi gặp thoáng qua khi khinh phiêu phiêu giọng nữ chuyển vào diệp linh trong thai hợp tác vui sướng diệp linh nhíu mày quay đầu khi Kia hắc y nhân thân ảnh đã đi xa, thực mau biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Diệp Linh suy đoán người nọ định ở bồ Ra làm chuyện gì, nhưng nhất thời vô pháp lý giải hợp tác vui sướng là mấy cái ý tứ. Nàng càng thêm cẩn thận, không bao lâu liền trở lại khách viện, lặng yên không một tiếng động mà vào phòng, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đổ một ly lãnh rất nước trà uống sạch, thao xuống mông mặt miếng vải đen. Diệp Linh thần sắc mặc danh, còn đang suy nghĩ vào phủ khi gặp phải người nọ. Hợp tác. Diệp Linh tới bổ ra là đưa thiếp tới mà nàng ở bổ gia duy nhất làm một sự kiện là, phế bỏ bổ minh vĩ. Diệp Linh trong lòng vừa động, chẳng lẽ người nọ cũng là hướng về phía bổ minh vĩ tới. Tuy rằng tò mò, nhưng Diệp Linh vẫn chưa lựa chọn lại âm thầm đi xem bổ minh vĩ hiện tại thế nào, bởi vì này đối nàng mà nói kỳ thật cũng không quan trọng. Chân chính liên nhụy bị lưu tại trên thuyền, nghĩ đến sẽ không có người đi điều tra nàng phòng, mà Diệp Linh hừng đông lúc sau liền sẽ trở về, sẽ không có việc gì lên giường ngủ hơn một canh giờ bên ngoài ồn ào thanh làm diệp linh thức tỉnh lại đây ngồi ở trên giường xoa xoa mặt diệp linh nhẹ giọng nói a hành không có việc gì thanh vũ không có việc gì ta nương không có việc gì cha ta không có việc gì ông trời phù hộ làm ta sớm ngày tìm được bọn họ liên nhụy tỷ tỷ liên nhụy tỷ tỷ nổi lên sao mai hương ở gõ cửa diệp linh xuống giường đơn giản thu thập một chút qua đi mở cửa liền thấy mai hương sắc mặt không đúng trong mắt lộ ra bất an Làm sao vậy? Diệp Linh sắc mặt bình tĩnh, làm Mai Hương vào cửa. Liên nhụy tỉ tỉ, đã xảy ra chuyện. Mai Hương nhíu mày. Diệp Linh suy nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Đêm qua thành chủ phụ thực bình tĩnh, trừ bỏ nàng gặp phải một cái hắc y mặt nạ nữ tử ở ngoài, là người nọ làm cái gì? Ngay sau đó, liền nghe Mai Hương nói, bổ thiếu chủ đêm qua bị người ám sát. Diệp Linh sửng sốt, bồ Minh Vĩ đã chết. Đêm qua người nọ thật đúng là hướng hắn tới. Cái gọi là hợp tác vui sướng. Xem ra là người nọ biết bổ minh vĩ bị phế, thả biết là Diệp Linh làm. Bố minh vĩ trước khi chết bị buộc hỏi ra tới. Nhưng người nọ lại như thế nào xác định nửa đêm ngẫu nhiên gặp được nam nhân là liên nhụy đâu. Chẳng lẽ người nọ từng đã tới khách viện tìm Diệp Linh, phát hiện không ai ở. tựa hồ, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Trong chấp đoán, Diệp Linh đã đoán được sự tình khả năng trải qua, liền nghe Mai Hương hỏi, liên nhụy tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Hôm qua chúng ta mới đến mà đêm buông xuống bồ thiếu chủ liền đã chết Hơn nữa hôm qua liên nhụy tỷ tỷ cùng bồ thiếu chủ phát sinh quá không thoải mái Có thể hay không có người hoài nghi là Hoài nghi là ta giết hắn Diệp Linh cười khẽ Ta nhưng không này lá gan Diệp Linh dứt lời Một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần Cửa phòng bị đa văng Một cái lao giả mang theo một đám người xuất hiện Nhìn Diệp Linh ánh mắt thập phần không tốt Liên nhụy cô nương gia chủ cho mời Đến Thật bị coi như lớn nhất hiểm nghi người Diệp Linh không để bụng bồ Minh Vĩ có chết hay không, hoặc là ai giết hắn, chỉ hy vọng đừng trì hoãn quá nhiều thời gian, cành mẹ đẻ cành con, nàng tưởng sớm một chút đi thánh đảo. Nhìn thấy bồ gia gia chủ bồ Phan Khi, Diệp Linh cũng gặp được bồ Minh Vĩ thi thể, cùng với ghé vào trên người hắn khóc đến tê tâm liệt phế phụ nhân, nghĩ đến là bồ Phan vợ kế lạc đu Bồ Minh Vĩ sắc mặt vừa thấy chính là chúng độc mà chết, thả bị chết rất thống khổ. Như thế, Diệp Linh hoàn toàn không cần lo lắng bị bồ Minh Vĩ trả thù nàng hiện tại muốn suy xét chính là như thế nào tẩy thoát chính mình hiềm nghi nghe nói ngươi hôm qua cùng con ta đơn độc gặp mặt 15 phút nhau đến không thoải mái bồ phan mắt sáng như đuốc diệp linh ra cửa liền bịt kín lụa trắng lúc này mặt mày bình tĩnh mà đạm mạc, ta đối bồ thiếu chủ tao ngộ cảm giác sâu sắc tiếc nuối thỉnh bồ ra chủ nén bi thương Hôm qua sự chỉ là hiểu lầm bồ thiếu chủ ngôn xưng chỉ cần ta cùng hắn có thể cho ta làm chắc phu nhân ta đã minh xác cự tuyệt nhưng bồ thiếu chủ cũng không tin tưởng cưỡng bách với ta, ta đẩy Bồ Thiếu chủ một chút, hắn nhất thời không để phòng té ngã, ta thực mau liền rời đi. Bố Minh Vĩ hào sắc, hắn cha mẹ tất nhiên rất rõ ràng, nhưng không những không khuyên can ngăn lại, hảo hảo dạy dỗ, ngược lại mặc kệ hắn làm sàng làm bậy. Bởi vậy cũng biết, này một nhà ba người, đều không phải cái gì thứ tốt. Đến nỗi Bồ Phan đối Bồ Tông cái này đích trưởng tử lạnh nhạt không phụ trách nhiệm, hắn vợ kế đối Bồ Tông trong tối ngoài sáng tàn hại, cùng với Bồ Tông tử Bồ Minh Vĩ nơi đó được đến nhục nhã khi dễ. Này đó cũng đều là Diệp Linh đã biết. Có phải hay không ngươi? Nguyên bản khóc đến thở hổn hển, bồ phu nhân lạc nhu lực chú ý đột nhiên rời đi, giận chỉ Diệp Linh, ngươi một cái tiện tỷ, còn ta coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh. Ngươi thế nhưng cự tuyệt, trang cái gì trinh tiết liệt nữ? Ai không biết ngươi chính là đoan một ngạn ngoan vật? Còn muốn làm con ta chắc phu nhân, ngươi xứng sao? Có đôi khi, đương đối phương nôn luận thật sự quá xuẩn, liền sẽ làm Diệp Linh có loại không lời gì để nói cảm giác. Bổ Minh Vĩ bị dưỡng thành dáng vẻ kia, Diệp Linh cảm thấy hợp lý. Lạc Nhu loại này nữ nhân dạy ra, phù hợp chuột sinh con ra biết đảo động định lý. Lạc Nhu hung tận mà nhìn chằm chằm Diệp Linh, như là phải dùng ánh mắt đem nàng cấp xé. Diệp Linh nhíu mắt, trả lời Lạc Nhu vấn đề, đúng vậy, ta không sướng. Đến nhiều xuẩn nữ nhân mới có thể vui đương bổ minh vĩ phu nhân chắc phu nhân. Lạc Nhu thật là mê chi tự tin, nói giống như khắp thiên hạ nữ nhân đều thượng vội vàng phải gả cho con của hắn giống nhau. Nôn mửa lạc nhu hiển nhiên không nghĩ tới diệp linh sẽ nói như vậy nhất thời nghẹn lời quay đầu hướng về phía bồ phan lạnh giọng nói tướng công khẳng định là nàng nàng gần nhất vĩ nhi liền có chuyện trừ bỏ nàng vĩ nhi không cùng bất luận kẻ nào từng có mâu thuẫn tranh chấp diệp linh rất muốn đối lạc nhu nói đúng vậy bồ minh vĩ thanh thanh bạch bạch người gặp người thích hắn đã từng cưỡng bách quá nữ nhân đều là cam tâm tình nguyện thượng vội vàng hắn hại chết người đều đáng chết bồ tông mâu thân lưu lại cây quạt cùng bồ minh Vi càng xứng không được biên không nổi nữa. Đối với Lạc Nhu lên án, Diệp Linh mặt mày như cũ bình tĩnh, cũng không để ý tới, chắp tay đối bồ phân nói, bồ thiếu chủ sự, cùng ta, cùng thánh đảo cùng quốc sư đại nhân, cũng không có bất luận cái gì căn hệ. Như lúc này ý trùng hợp, không có gì hảo giải thích, nói vậy bồ gia chủ trong lòng đều có phán xét. Cái gì trùng hợp? Chính là ngươi. Lạc Nhu sắc mặt vặn mèo tướng công, giết nàng, làm nàng cấp vĩ nhi trốn cùng. Diệp Linh than nhỏ bồ phu nhân đau thất ái tử tâm tình ta có thể lý giải bất quá lúc này chả hung phạm càng quan trọng ta nên nói đều đã nói người cái này tiện lạc nhu hiển nhiên đối diệp linh lý do thoái thác một chữ đều không tin bồ phan quát lớn cầm mồm, dứt lời nhìn về phía diệp linh ta tin tưởng quốc sư đại nhân cùng việc này không quan hệ nhưng ta sẽ phái người báo cáo quốc sư đại nhân diệp linh minh bạch bồ phan ý tứ là hắn không nghi ngờ đoàn mục doãn nhưng đối diệp linh vẫn có hoài nghi sẽ tìm đoàn mục doãn cáo trạng Diệp Linh chỉ nghĩ nói, tùy ý, không sao cả. Diệp Linh trở về, liền thấy Mai Hương ở nàng cửa phòng đi tới đi lui, vừa thấy nàng liền chạy tới. Liên nhụy tỷ tỷ, như thế nào? Bộ gia chủ không có làm khó dễ ngươi đi. Mai Hương hỏi. Diệp Linh lắc đầu, không có, vốn dĩ liền cùng chúng ta không quan hệ, không cần tưởng nhiều như vậy, làm người ngoài thấy đảo như là người trột dạ giống nhau. Mai Hương thần sắc cứng đờ, cũng đúng, ta hình như là khẩn trương quá độ. Như thế nào? Ngươi tưởng ta làm? Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, Mai Hương vội vàng lắc đầu, không có, ta chỉ là Liên Nhụy tỷ tỷ đừng làm ta sợ. Chúng ta hôm nay còn có thể khởi hành trở về sao? Diệp Linh lắc đầu, Bồ ra phong thành điều tra hung thủ, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, kia phải chờ tới khi nào? Mai Hương nhíu mày, hôm nay nếu là tìm không thấy, tiếp tục phong thành cũng không có ý nghĩa. Diệp Linh lắc đầu, phân phó đi xuống, đều an phận chút, làm tốt ngày mai đường về chuẩn bị. Đúng vậy Mai Hương gật đầu. Diệp Linh trở về phòng, suy nghĩ bù minh vĩ bị phế sự tình hắn cha mẹ hẳn là đã biết, nhưng như thế giềm pha, tuyệt đối sẽ không lộ ra. Chuyện này bọn họ không có hoài nghi đến Diệp Linh trên đầu, có lẽ là đêm qua cái kia sát thủ lại làm cái gì giúp Diệp Linh che lấp. Không có bất luận cái gì thương lượng hợp tác, sắc thật rất vui sướng. Lập tức vấn đề, đảo không phải hôm nay đi không được, bởi vì ngày mai lại đi không có quá lớn khác biệt, trên đường mau một ít là được. Mấu chốt ở chỗ bồ phan mặc dù biết do sát thủ đêm qua rất có khả năng đã chạy ra tùng bồ thành vẫn cứ sẽ lựa chọn phong thành phái người đào ba thước đất cha rõ diệp linh không lo lắng cho mình nhưng bồ tông bên kia có chút nguy hiểm bất quá chu lão ở thành chủ phủ lưu có nhạc tuyến chuyện lớn như vậy hẳn là có thể kịp thời nhận được tin tức mà bồ tông ẩn thân cái kia tòa nhà là chu lão nhiều năm trước đặt mua bí mật xứ sở chính là vì lưu cái đường lui tòa nhà bên ngoài thượng quan hệ thực sạch sẽ thả bên trong có mật thất cẩn thận chút Tránh thoát điều tra, liền không có việc gì. Diệp Linh không có đi tìm Bồ Tông, bởi vì nàng hiện tại đã bị người theo dõi, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cả ngày Diệp Linh đều ở trong phòng tu luyện, vẫn chưa lại ra cửa. Đến trạng và khi, Mai Hương mang đến mới nhất tin tức, điều tra cũng không có thu hoạch. Biết được Bồ Tông đã qua quan, Diệp Linh liền yên tâm. Địch nhân thực khó giải quyết, nàng yêu cầu bồi dưỡng chính mình ở bên này thế lực, Bồ Tông là cái chính trực thả hiểu được cảm ơn người. Diệp Linh hy vọng hắn có thể được như ước nguyện, lấy về bổn thuộc về đồ vật của hắn, này đối Diệp Linh là chuyện tốt. Lúc này, Bồ Tông cùng Chu Lao đang ở mật thất trung, vừa lấy được thuộc hạ mới nhất tin tức, điều tra đã kết thúc, vẫn chưa tìm được hung phạm. Chu Lão làm thuộc hạ tiếp tục tìm hiểu, bọn họ không tính toán lập tức đi ra ngoài, phòng ngừa đối phương lại sát cái hồi mã thương. Chủ tử, có thể hay không là tiểu thất công tử làm. Biết được bồ Minh Vĩ tên cặn bã kia đã chết, Chu Lão tâm tình tạc hảo nói chuyện đều nhịn không được mang cười bồ tông như suy tư gì hẳn là không phải nếu không đêm qua tiểu thất sẽ cùng chúng ta giảng nàng báo cho chúng ta muốn mưu định sâu động bởi vì nàng chính là người như vậy huống hồ nàng cũng không có phải giết bổ minh vĩ lý do hà tất cho chính mình tìm phiền thoái nàng còn vội vã đi thánh đảo cứu nàng thiên tiên đại ca đâu chu lão nhíu nhíu mày chủ tử nói có lý nhưng còn có chuyện hôm qua thánh đảo người tới cấp bồ ra đưa thiếp tới sớm định ra chính là hôm nay rời đi nhưng bởi vì phong thành không đi chúng ta ở thành chủ phủ người cha được thánh đảo cầm đầu cái kia nữ tử liên nhụy hôm qua cùng bồ minh vĩ khởi quá tranh chấp còn bị bồ phan vợ chồng hoài nghi là nàng hạ độc thủ nhưng cũng không có khó xử nàng bồ tông nhất thời khó hiểu chu lao ý tứ là lão phu là đột nhiên nghĩ đến vừa lúc tiểu thất công tử đêm qua nói nàng hôm nay đi thánh đảo thánh đảo người sớm định ra cũng là hôm nay đi có thể hay không Tiểu thất công tử đã trà trộn vào thánh đảo trong đội ngũ. Rốt cuộc nàng một người cũng không có khả năng xông vào, Tổng muốn tìm một cơ hội trà trộn vào đi mới hảo cứu người. Có thể hay không là Tiểu thất công tử nửa đường gặp phải thánh đảo người, không biết như thế nào tra được nàng đại ca tin tức, sau đó lẫn vào những người đó đội ngũ lại trở về, lúc sau đi thánh đảo. Bằng không nàng đã tra được người ở thánh đảo, Hà tất lại hồi tùng Bồ thành một chuyến. Tuyệt đối không thể là hướng về phía bổ Minh Vĩ tới. Chu lão càng nghĩ càng cảm thấy sự tình chính là như vậy. Bồ Tông nghiêm sắc mặt, có lý. Hẳn là như thế. Tiểu Thất cũng thật năng lực. Bất quá, Thánh Đảo phái ra đều là nữ nhân, tiểu Thất công tử như thế nào trà trộn vào đi? Căn cứ được đến tin tức, hôm qua phế bỏ Bồ Minh vĩ người, càng như là Thánh Đảo vị kia liên nhụy cô nương sẽ làm sự, nhưng tiểu Thất công tử nói là nàng làm. Chu lão thần sắc quái quái, chẳng lẽ, tiểu Thất công tử kỳ thật là cái cô nương? Bồ Tông sử sốt, "Này không có khả năng đi. Dù sao bổ tông từ nhỏ đến lớn nhận thức cô nương không có như vậy thông minh lý trí lại sát phạt quyết đoán, hơn nữa thật nhìn không ra diệp linh nôn hành cử chỉ có nữ nhân bóng dáng. Rất có thể. Chu lão gật đầu, tiểu thất công tử chính là cái thần y hề, dịch dung dễ như trở bàn tay. Nàng như vậy thông minh, muốn nữ giả nam trang không bị chúng ta phát hiện, không phải việc khó. Hơn nữa nàng trải qua phong phú kiến thức bên bác, định là thường bên ngoài đi lại, cùng người giao tiếp kinh nghiệm có thể so chủ tử lợi hại đến nhiều lúc trước chỉ cảm thấy nàng có lẽ là tuổi con nhỏ cho nên vóc người đơn bạc, nhưng hiện tại ngẫm lại sợ sẽ là cái cô nương bù tông trầm mặc chú lão cảm thán kia sự tình liền nói đến thông nhất định là như thế này nàng không chỉ có lẫn vào thánh đảo đội ngũ lắc mình biến hóa còn thành làm chủ người quá lợi hại thấy bù tông sắc mặt không đúng chu lão lại đột nhiên có điểm cao hứng cười hắc hắc chủ tử tiểu thất cô nương người mỹ thông minh lại lợi hại hơn nữa xem tuổi hẳn là còn không có gà chồng các ngươi nếu là có thể ở một khối kia đã có thể thật tốt quá chu cách ngôn lạc thấy bồ tông không phản ứng nghĩ bồ tông định là suy nghĩ diệp linh chu lão cảm thấy bồ tông nhất định sẽ yêu diệp linh kia cô nương quả thực kinh tài tuyệt diệm a chu lão người mới vừa nói cái gì ta nhất thời thất thần không nghe thấy bồ tông hoàn hồn hỏi chu lão chu lão tươi cười lấy mặt lão phu là nói chủ tử có thể theo đuổi tiểu thất cô nương A. thật tốt cô nương thật tốt nhân duyên bồ tông khỏe miệng vừa kéo chú lão lời này không cần nói nữa Chu lão sửng sốt chủ tử không thích tiểu thất cô nương sao này không bình thường bồ tông lắc đầu bật cười không phải không thích là không dám thích chu lão cảm thấy ta xứng đôi nhân ra sao chu lão ho nhẹ tuy rằng nhưng là duyên phận cũng bồ tông than nhỏ nàng là ta ân nhân thả ở ta mê mang khi cho ta rất nhiều tỉnh lại lên dũng khí chúng ta muốn dọn đúng vị trí của mình Chu Lão suy đoán nàng chưa gả chồng, nhưng sự thật chưa chắc như thế, liền tính ta muốn theo đuổi nàng, ít nhất cũng muốn trước xác nhận chuyện này, nếu không bất quá là tự mình đa tình, mạ phạm ân nhân.